Hắn mãn đầu óc miên man suy nghĩ, tống giản nhẹ nhàng vì hắn thượng dược khi, hắn phía sau lưng nguyên bản liền bởi vì đau sốt mà phá lệ mất cảm, cho nên mỗi cảm nhận được một lần nàng đầu ngón tay đụng vào, thanh phượng liền sẽ khó có thể khống chế run rẩy một lần. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang ở trong mộng, hắn có phải hay không ở thụ huấn thời điểm, kỳ thật đã thương quá nặng, hôn mê bất tỉnh, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy ảo giác mơ mộng. Ngay hắn hoảng hốt trung thậm chí nghe thấy nàng giống như đang nói, Nếu là lấy sau ta không còn nữa. Nguyệt Nhi liền làm ơn ngươi nhiều chăm sóc một vài. Thanh Phượng nhất thời không có phản ứng lại đây mê mang nói. Phu nhân. Ngài nói cái gì? Tống Giản lại cười cười nói. Không có gì. Ta chính là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Nàng an tĩnh vì hắn thượng xong rồi dược. Thấp giọng nói. Ngươi nhất định phải mau tốt hơn lên. Ngài. Tống Giản đổi hảo quần áo. Về tới trong phòng. Nàng ngồi ở bên cửa sổ. Đương Thanh Phượng vì nàng trải vướt tóc dài. Để tránh ướt nhẹp quần áo cùng giường cụ khi, nàng sơ sơ bụng, vẫn là gọi tới thị nữ, tiêu nàng đi trong phòng bếp lấy điểm điểm tâm lại đây, lót lót bụng. Nhìn nàng lĩnh mệnh mà đi, tống giả nghĩ thầm, nàng cái này mệnh lệnh, sẽ bị người đăng bao cấp nam cung thuần sao. Hắn sẽ bởi vậy sớm chút trở về sao. Sau đó nàng lại cảm thấy, thanh phượng vì nàng vẫn tóc khi, là ngồi ở trước bàn có chút nhàm chán dường như, tiêu hắn đem nàng thu hồi tới kéo cầm lại đây, lại muốn hắn đi cầm mấy con tân bố. Đó là tống giản thích nhất mấy con vải dệt Nàng yêu thích không buông tay cầm ở trong tay lặp lại nhìn nhìn Rốt cuộc quyết định phải làm kiện quần áo tống cổ thời gian Liên ở nàng ở vải dệt thượng vẽ ra các tuyến thời điểm Chẳng được bao lâu Nam Cung Thuần thật sự ôm Nam Cung Nguyệt đã trở lại Hắn liếc liếc mắt một cái đang ở đem tống giản tóc dài cẩn thận đuối khởi thanh phượng Ngồi ở nàng đối diện Mà kia thị nữ không biết như thế nào Đi theo Nam Cung Thuần phía sau cùng nhau đã trở lại Giờ phút này Nàng nơm nớp lo sợ đem mấy phân điểm tâm đặt ở hai người chi gian bàn con thượng, ngay cả vội vàng lui lại đi xuống. Nam Cung Thuần nói, đã đói bụng như thế nào không đi tìm ta. Tống Giản không nghĩ tới hắn liền này cũng muốn quảng, chỉ có thể hơi hơi mỉm cười nói, ta nghĩ giáo chủ khả năng đã ăn không sai biệt lắm, ta lại qua đi quá mức quấy dày, liền không bằng một người tùy tiện ăn chút tính. Nam Cung Thuần đối cái này trả lời không tỏ ý kiến. Hắn chống gương mặt, nhìn thanh phượng ngón tay ở Tống Giản phát gian linh hoạt xuyên qua, mà Tống Giản mắt. Buông phấn viết, cầm lấy kéo, bắt đầu cắt bố, liền hỏi nói, ngươi đang làm cái gì? Hắn như vậy với hỏi, Tống Giản trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ thần sắc, chính là Cảm thấy này thất bố màu sắc và hoa văn rất đẹp, tính chất cũng thực hảo, nghĩ, nếu không cấp giáo chủ ngài làm kiện áo khoác. Nam Cung Thuần hơi hơi sướng sốt, ta. Này thất bố cũng đủ làm hai kiện áo khoác. Ta làm một kiện, lại cấp giáo chủ làm một kiện, vừa vặn có thể thấu thành một bộ. Tống Giản có chút ngượng ngập nói, giáo chủ cảm thấy thế nào? Nam cung thuần chậm rãi chớp chớp mắt, nô một tiếng, làm bộ làm tịch trầm ngâm sau một lúc lâu, "Không tội. Ta đây trước tài ta." Nghe vậy, Tống Giản tức khắc nhuyễn miệng cười, "Giáo chủ số đo ta không biết, đợi chút có thể giúp ngài lượng một lượng sao?" Nam cung thuần căng nạo gật gật đầu, đồng ý nàng thỉnh cầu. Tống Giản liền hướng về phía sau Thanh Phượng nói, "Ngài, giúp ta đem thước dây lấy lại đây." Thanh Phượng đã giúp nàng đuối nổi lên búi tóc, cuối cùng châm hảo một đóa châu hoa, sau đó lĩnh mệnh mà đi. Nhưng không đợi hắn trở về, Tống Giản liền đã buông kéo, đứng lên. Nàng bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng đi tới Nam Cung Thuần trước mặt, nhìn hắn xảo tiếu thiến hề nói, Giáo chủ, kia làm nũng tiểu tiếu bộ dáng, lệnh Nam Cung Thuần trong lòng rung động. ân, Tống Giản cười nói, giáo chủ muốn ôm hảo Nguyệt nhi Nga. Nam Cung Thuần còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Tống Giản đã nhào tới, hắn theo bản năng bảo vệ Nam Cung Nguyệt, về phía sau đảo đi, đã bị Tống Giản áp đảo ở trên trường kỷ. Bất quá. Nàng thoạt nhìn chỉ là chơi đùa mà thôi, cho nên Nam Cung Thuần cũng không có sinh khí, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, chỉ thấy nàng đôi tay ấn ở Nam Cung Thuần mặt bên, thật sâu ngắm nhìn hắn đôi mắt, lại cẩn thận khởi động thân mình, cũng không có thật sự áp đến Nam Cung Nguyệt. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ cảm thấy này chỉ là phu thế gian tình thú chơi đùa. Tống giản thế nhưng như thế thân cận hắn, Nam Cung Thuần trong khoảng thời gian ngắn cao hứng có chút quên hết tất cả, thậm chí đều không cảm thấy đột nhiên hoặc là khả nghi. Bởi vậy Đương tống giản một bàn tay tham nhập nam cung thuần trong lòng ngực, như là chuẩn bị đem nam cung nguyệt bế lên tới giao cho bà Vũ, để tránh gây trở ngại đến bọn họ thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đang muốn đi theo đứng dậy, nhưng mà trong chớp nhoáng dị biến đột nhiên sinh ra. Tống giản tốc độ cực nhanh tún lên trên bàn kéo, không chút do dự mắt cũng không chấp cái nào, hung hăng thọc vào hắn sương sườn. Thằng đến nàng không chút khách khí rút ra bị máu tươi nhiễm sau kéo. Tống giản trên mặt vẫn cứ mang theo kia phó ôn nhu vô hại điểm mỹ tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng làm nam cung thuần đều không có phản ứng lại đây, đều đã xảy ra cái gì. Giáo chủ, trước hết phản ứng lại đây chính là đêm. Hắn ngữ khí lần đầu tiên toát ra khiếp sợ sát thái, tựa hồ không thể tin được ở chính mình trước mặt, chính mình chủ nhân thế nhưng sẽ bị trọng thương đến tận đây, mà không ai lòng mang phòng bị. Tống giản lập tức đem kia đem mang huyết kéo nhắm ngay trong lòng ngực trẻ mới sinh hết hổ. Biết được Nam Cung Thuần đối Nam Cung Nguyệt coi trọng, đêm tức khắc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Phượng cầm tức dây, đang chuẩn bị xoay người trở về, giờ phút này thấy thế, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn nàng cũng là sắc mặt tái nhợt. phu nhân. Ai dám lại đây, ta liền giết nàng. Đối này hết thảy, Tống Giản đều nguệnh mặt làm ngơ. Nàng ánh mắt lạnh băng vô tình dừng ở Nam Cung Thuần trên người, phảng phất hắn chính là nàng nói được thì làm được chứng cứ, không tin liền tới thử xem. Nam Cung Thuần trên cổ gân xanh đều bính ra tới lại không cách nào giống giận ra tiếng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tê thanh nói, "Tống Giản." Hắn trừng mắt nàng, một bộ muốn đem nàng sống sẹo đáng sợ thần sắc. Nàng phản bội hắn? Ở hắn đã quyết định đem nàng xưng hô vì phu nhân thời điểm, chính là vì cái gì? Rõ ràng không lâu phía trước, nàng còn lôi kéo hắn tay, dùng hắn xoa nát cánh hoa cùng hắn vui đùa ầm ĩ, rõ ràng nàng nhìn chính mình, ánh mắt như vậy ôn nhu, thậm chí khó gặp toát ra ngượng ngùng, nàng thậm chí nói Tưởng tượng tầm thường phu thê giống nhau, vì hắn làm kiện quần áo, kia đều là giả, đều là lựa gạt. Chẳng lẽ đều là vì làm hắn thả lỏng cảnh rất sao? Liên Nam cung Nguyệt, nàng đều có thể không chút do dự coi như con tin, nàng căn bản là không có biến quá. Nàng vẫn là cái kia điên điên cùng cùng, tha chết cũng muốn đảo tẩu tống giản. Chẳng qua ở Nam cung Nguyệt sau khi sinh, kia điên cuồng bị nàng ẩn sâu ở đáy lòng. Nam cung thuần che lại nhanh chóng súng nước quần áo miệng vết thương, giọng căm hận nói, ngươi vẫn luôn đều. Hợt ta. 30, chương 30. Ngài vẫn là chức băng bó hảo thương thế, miễn cho đến lúc đó mất máu quá nhiều mà chết đi. Tống giản vẫn duy trì góc nhìn của Thượng Đế, không hề có bị hắn kia lệnh người sợ hãi thù hận sở do đảo, ở muốn làm thương tổn người khác thời điểm, nàng nhất quán như thế, mới có thể không có rú nuôi khiếp, mới sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là muốn đem Nam Cung Nguyệt phải đi về, liền đem Nam Cung tính hoàn hảo không tổn hao gì mang đến cho ta. Tống giản nhìn Nam Cung thuần Hờ hương giống như là ở nhìn chăm chú vào một cây thảo, một cục đá, lại hoặc là một con chim, nàng cũng không đem hắn coi như một người, thậm chí không có đem phòng này tất cả mọi người coi như người, cho nên nói đến phi thường thông thuận. Ta ở phía sau ngoài cửa huyền ngay kia, chờ các ngươi lại đây. Nói cách khác nàng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, thoát nhìn giống như là cái bình tĩnh kẻ điên, ta liền mang theo nam cung nguyệt cùng chết. Nàng xoay người lấy một bộ vui mừng không sợ thần sắc, hướng ra ngoài đi đến. Quanh thân phảng phất thiêu đốt báo thủ nữ thần bám vào người hừng hực lửa giận, nghiêm nghị vô cùng. Kia không sợ gì cả, bình tĩnh đến cực điểm, lại điên cuồng đến cực điểm khí chất, tự nhiên mà vậy mang ra một loại hùng hổ, lệnh người sợ hãi uy nghiêm. Đương nhiên, cũng có khả năng là tất cả mọi người bị này đột phát tình huống làm cho sợ ngây người. Tống giản thoạt nhìn cùng trước kia điên điên khùng khùng bộ dáng khác nhau như hai người, nhưng hành động lại rõ ràng điên lợi hại hơn. Nếu không có điên đến mức tận cùng, lại có ai có thể làm ra chuyện như vậy? Lại có ai dám làm ra chuyện như vậy? Không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất, không có người biết nàng còn có thể làm gì, lại chuẩn bị làm gì, bởi vậy ở Nam Cung thuần sắc mặt tái nhợt bởi vì mất máu suy yếu mà nói không ra lời thời điểm, không có người xuất hiện ngăn trở nàng đường đi. Tống giản chính mình đều cảm thấy có chút thuận lợi đến ngoài dự đoán, ôm Nam Cung Nguyệt, đi tới trên vách núi. Hiện giờ sắc trời thượng minh. Ánh mặt trời vừa lúc, nàng đứng ở vách núi phía trên, nhìn mê mông vô bờ xanh biếc không trùng cùng như trạng mây trắng Cùng với vân ải lượn lờ, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không tới đế tùng sơn trùng điệp, thần sắc điềm đạm, không hề có thượng một lần đứng ở chỗ này khi sợ hãi sợ hãi. Càng là kín đáo kế hoạch, liền càng là dễ dàng bởi vì một chỗ sơ hở mà toàn bộ sụp đổ, có chút thời điểm, càng là đơn giản, càng là trực tiếp, hiệu quả ngược lại càng tốt. Thức mau, đêm liền xuất hiện ở tống giản trước mặt. Trên vai hắn khiêng nam cung tĩnh, nhìn lên thấy nàng. Nam cung tĩnh tái nhợt trên mặt liền lộ ra vui sướng cùng lo lắng đan chéo ở bên nhau lo sợ không yên thần sắc, phu nhân. Tống giản nhìn đêm nói, làm hắn lại đây. Đêm lắc lắc đầu, hắn buông xuống Nam cung tĩnh, đồng thời bóp chặt hắn ghét hổ, thỉnh ngài lại đây. Thấy thế, Tống giản hỏi, Nam cung thuần miệng vết thương băng bó hảo sao. Kêu một kéo, nàng là không hề có lưu thủ, bởi vì nàng căn bản không biết bao lớn sức lực mới xem như thích hợp, nghĩ đến Nam cung thuần võ công cực cao, liền e sợ cho thương không đủ trọng cơ hồ là dùng hết toàn lực, nam cung thuần ước chừng nằm mơ cũng không thể tưởng được. Không lâu trước đây còn ở suối nước nóng, nu thuận thuần từ bên gối người sẽ đột nhiên trở mặt, đêm lại không trả lời, chỉ là lặp lại nói, thỉnh ngài lại đây. Không tống giản lạnh lùng nói, làm a tĩnh lại đây, ta liền đem nguyệt nhi cho ngươi. ở nam cung thuần kia, nguyệt nhi có thể so a tĩnh quan trọng đến nhiều, ngươi lợi thế cùng ta lợi thế căn bản là không bình đẳng, đừng nghĩ cùng ta nói điều kiện. đêm trầm giọng nói, phu nhân. Tiểu thư là ngài thân sinh nữ nhi, một cái giết người không chớp mắt ám bệ, lại ở chỗ này đảm đương nổi lên đàm phán chuyên gia, không biết như thế nào. Tống giản nhớ tới phía trước thực hỏa một cái trò chơi, để ít luật biến người. Bởi vì một cái vai chính lên sân khấu đó là làm đàm phán chuyên gia lên sân khấu, mà chuyện xưa tình tiết lại có bao nhiêu điều kết cục, thực dễ dàng thao túng không lo, dẫn tới đàm phán tan vỡ, cho nên lại bị diễn xưng là nói bằng chuyên gia. Đêm cùng vị kia vai chính có chút giống bọn họ cũng không phải thật sự quan tâm con tin hoặc là bắt cóc giả, bọn họ chỉ là nghĩ muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi. Tống giản nói, nàng cũng là nam cung thuần nữ nhi. Nói tới đây, nàng hơi có chút trào phúng cười cười, vẫn là hắn yêu nhất hải tử, không phải sao? Là ma giao giáo chủ, nhược điểm của hắn cùng uy hiếp, không khỏi cũng quá rõ ràng một chút. Ngươi cảm thấy, là ngươi giết nam cung tĩnh sau, ta mang theo nam cung nguyệt cùng nhau nhảy xuống đi, ba người cùng chết kết cục hảo, vẫn là ngươi làm nam cung tĩnh lại đây. Ta đem nam cung nguyệt còn cho ngươi, ít nhất ngươi có thể bảo đảm giáo chủ yêu nhất một cái hài tử bình an kết cục càng tốt." Đêm trầm giọng nói, "Ta như thế nào biết phu nhân thật sự sẽ đem tiểu thư cho ta? Bởi vì ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tin tưởng ta." Ở mặt trời rực rỡ bên trong, sừng sững ở huyền nhai chi bạn, gió núi bên trong thiếu nữ, thân khoác minh huy, thần sắc nghiêm nghị như nữ thần giống nhau, lời nói tràn ngập chân thật đáng tin uy nghi. Đêm trầm mặc sau một lúc lâu, Rốt cuộc chẩm rãi buông lỏng ra bóp nam cung tĩnh cổ tay. Hắn nghĩ mới vừa rồi đuổi theo ra tới khi, nam cung thuần gần xanh bạo xuất trừng mắt hắn, hung tận hạ lệnh, nói lại là, ta muốn các nàng hai người, đều tồn tại, mang về tới. Phu nhân thật sự dám nhảy vực sao? Nếu là nàng đem nam cung tĩnh xem so thân sinh nữ nhi còn quan trọng, lại như thế nào sẽ bỏ được mang theo nam cung tĩnh cùng đi chết? Nàng nếu là hận giáo chủ, muốn trả thù giáo chủ, vì sao không mang theo nam cung nguyệt trực tiếp nhảy xuống đi? Nam cung nguyệt nếu là đã chết, giáo chủ tất nhiên tức giận bi thống, nhưng Nam cung tĩnh nếu là đã chết, Nam cung thuần căn bản không đau không ngứa. Nàng có phải hay không kỳ thật cũng liên tiếp mang theo thân sinh nữ nhi đi tìm chết. Nàng hành động tràn ngập mâu thuẫn, tràn đầy bí ẩn, gọi người khó có thể lý giải, động cơ đến tột cùng là cái gì. Vẫn là nói, nàng là thật sự đã điên cuồng, cho nên mới sẽ như vậy hành sự ngoài dự đoán mọi người, vô pháp nắm lấy. Đêm nhấp nhấp môi, ở Nam cung tĩnh hướng tới tống giản tiến lên thời điểm Nương hắn điểm hộ, bất động thanh sắc chậm rãi tới gần đối phương. Nam Cung Tĩnh không có chú ý tới phía sau đêm hành động, hắn ánh mắt sáng ngời đến cực điểm nhào hướng Tống Giản nói: "Phu nhân." "A Tĩnh." Tống Giản rũ xuống đôi mắt, nhìn hắn nói: "Nếu là ta muốn mang theo ngươi cùng nhau nhảy xuống đi, ngươi sợ hay không?" Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau, đêm lập tức dừng động tác, giống như là chưa bao giờ di động quá như vậy. Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm, bên kia thế giới, toàn bộ đều là địch nhân. Bọn họ đều phải thương tổn nàng cùng hắn, thậm chí muốn giết nàng cùng hắn. Mà bên này, là trên đời duy nhất một cái đối hắn hảo, dùng hết toàn lực bảo hộ người của hắn. Nàng thậm chí đánh bạc hết thảy, cũng muốn làm hắn đi vào chính mình bên người. Bọn họ có lẽ sống không nổi nữa, chính là, nàng lại còn nhớ rõ bọn họ ước định. Muốn chết nói, cũng muốn chết cùng một chỗ ước định. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng Tống Giản như thế chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, rốt cuộc khó có thể tách ra. Trên đời này. Với hắn mà nói, từ đây hoàn toàn chia làm hai bên, bên kia trên đời toàn địch, mà bên này chỉ có chúng ta." Nam Cung Tính nói, "Ta không sợ hãi." Tống Giản kia tự đâm bị thương Nam Cung thuần sau, liền vẫn luôn lạnh băng tàn khốc biểu tình, lúc này mới lại lộ ra mỉm cười. Nàng đem Nam Cung Nguyệt đặt ở bên chân, ngẩng đầu nhìn về phía đêm bên người, Thanh Phượng sắc mặt tái nhợt chạy đến. Tống Giản đối hắn lộ ra một cái hơi mang xin lỗi tươi cười, so một cái khẩu hình nói, "Nguyệt Nhi." Thẳng đến giờ khắc này, Thanh Phượng mới hiểu được Tống giản nói câu kia, nếu là lấy sau ta không còn nữa. Nguyệt Nhi liền làm ơn ngươi nhiều chăm sóc một vài. Là có ý tứ gì? Thanh Phượng dự cảm tới rồi nàng muốn làm cái gì? Hắn cơ hồ hoang mang lo sợ nói, không cần. Phu nhân, không cần. Nhưng nàng đã ôm lấy Nam Cung Tĩnh, chuẩn bị cùng nhau nhảy xuống huyền ngai. Lúc này, đêm đột nhiên nhào tới, liền phải đưa bọn họ cùng nhau túng chặt. Nam Cung Tĩnh đã nhận ra hắn động tác, hắn quay đầu lại nhìn hắn một cái, nheo lại đôi mắt. Ở Tống Giản ôm hắn nhảy xuống Huyền Ngai khi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng một chân dẫm ở Nam Cung Nguyệt Tạ lót bên cạnh, tú nàng cùng nhau hạ xuống. Ba người hai trước một sau phi tốc hạ truy, đêm trần chờ một giây, lao xuống Huyền Ngai, chỉ có thể lựa chọn đem Nam Cung Nguyệt vớt tiến trong lòng ngực. Đãi hắn đem Nam Cung Nguyệt đặt tới rồi an toàn nơi, lại xuống phía dưới nhìn lại, Tống Giản cùng Nam Cung Tĩnh thân ảnh, sớm đã mai một ở nồng đậm trong mây. Thấy thế, ở phi tốc hạ truy không trọng trung Nam Cung Tĩnh lộ ra vừa lòng tới cười. Hắn đang bị tống giản gắt gao ôm vào trong ngực, bên hai tiếng gió gào thét như quỷ thần giống giận, cánh tay hắn vẫn cứ đau đớn không thôi. Chính là hắn lại cảm giác được chưa bao giờ từng có an bình. Hắn mặt mang mỉm cười, ở tống giản trước ngực, thần sắc điểm tĩnh nhắm hai mắt lại. Ở tống giản mang theo nam cung tĩnh, nam cung tĩnh lại kéo nam cung nguyệt nhảy xuống đi trong nháy mắt kia, thanh phượng đại não cơ hồ chỗ chống một mảnh. Đương hắn đông dương phục hồi tinh thần lại, nhắm phía huyền nhai khi, lại thấy cùng nhau nhảy xuống đi đêm, chỉ ôm nam cung nguyệt. Phiên đi lên. Dù cho hắn vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhưng Thanh Phượng cảm giác được đến, sắc mặt của hắn nhất định thập phần xanh mét. Xem trọng tiểu thư. Hắn đem Nam Cung Nguyệt để vào Thanh Phượng trong lòng ngực, quay đầu nhìn phía huyền nhai, tựa hồ còn tưởng lại đi xuống một chuyến, nhưng mà, bất quá như vậy ngắn ngủn mấy nháy mắt, cũng đã nhìn không thấy tống giảng cùng Nam Cung tĩnh thân ảnh. Bọn họ đã rơi xuống khinh công cũng vô pháp thuận lợi đuổi theo địa phương. Thanh Phượng quỳ dạp xuống huyền nhai bên cạnh, ngơ ngẩn nhìn bọn họ biến mất địa phương. Cơ hồ nửa người trên toàn bộ đều nghiêng đi ra ngoài. Thanh Phượng. Nhìn ra hắn mất hồn mất vía đêm tức khắc lạnh giọng quát lớn nói, Ngươi đang làm gì? Thanh Phượng mở mịt nhìn về phía hắn. Ta. Hắn muốn làm gì? Hắn theo bản năng đem ánh mắt, dừng ở trong lòng ngực nữ anh trên người. Trên thế giới này, ngươi là ta tín nhiệm nhất người. Ta tin tưởng ngươi. Nàng tin tưởng hắn cái gì? Tin tưởng hắn sẽ mang đi nàng lưu lại nữ nhi. Tin tưởng, hắn có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Liên bởi vì hắn không muốn lưu lại nàng một người, nàng liền phải lấy như vậy thảm thiết phương thức. Buộc hắn làm ra lựa chọn. Không. Nàng không có buộc hắn làm ra lựa chọn, nàng chỉ là nói cho hắn, nàng lựa chọn. Nàng thậm chí ở cuối cùng một khắc, cũng ở tận lực nghĩ muốn như thế nào đem đối người khác thương tổn hàng đến nhỏ nhất. Nàng nhất định là biết chính mình sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh mới kêu hắn trước tiên xử lý tốt thương thế, miễn cho không có cơ hội nghỉ ngơi. Nàng nghĩ kỹ rồi như thế nào đem hắn chi khai. Như thế nào làm hắn sẽ không xong việc bị truy trách Nếu là nàng ở địa phương khác giám sát Nam Cung Thuần Xong việc hắn nhất định sẽ bị truy trách Vì cái gì không có dám thị hảo nàng Vì cái gì sẽ làm trên người nàng đeo hôn khí Nhưng nàng là làm cho Nam Cung Thuần Bản nhân cùng đêm mặt động thủ liền bọn họ đều còn phản ứng không kịp Lại như thế nào có thể đi trách cứ thanh phượng Nàng thậm chí cho hắn để lại đường lui Nếu là nàng buộc hắn muốn Mang Nam Cung Nguyệt rời đi Vừa rồi cuối cùng nói ra nói Nên là ta tin tưởng ngươi Đó là nàng lúc trước khuyên hắn cùng nàng phân công nhau hành động khi khuyên bảo hắn lời nói. Nhưng nàng chỉ là nói, Nguyệt Nhi. Nếu nàng không còn nữa, làm ơn hắn chiếu cố một vài, liền tính hắn không rời đi ma giáo cũng không có quan hệ, liền tính hắn lựa chọn lưu lại, cũng không có quan hệ. Hắn không mang theo đi nam cung nguyệt, hắn cùng nam cung nguyệt đều ở ma giáo trung hảo hảo tồn tại, đều không có quan hệ. Hắn không cần mạo sinh mệnh nguy hiểm trốn chạy. Về sau, cũng không cần bởi vì đi theo nàng, bởi vì nàng luôn là che chở nam cung tĩnh. Làm tức giận giáo chủ, mà luôn là liên lụy hắn cũng đi theo cùng nhau bị phạt. Nàng thật sự, làm được sở hữu nàng có thể làm được sự tình. Nghĩ đến đây, Thanh Phượng liền càng là thống hận đan sen, hận không thể đi theo nàng cùng nhau nhảy xuống đi tính. Nhưng lúc này, Nam Cung Nguyệt giống như mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì dường như, hoa hoa khóc giống lên, túng trở về hắn lý trí. Mà ở điên cuồng trong khi rơi tống giản tay mắt lanh lẹ đóng cửa sở hữu cảm giác đau cảm rất sâu rốt cuộc thấy công tác hệ thống bắn ra nàng tâm tâm niệm niệm nhắc nhở khung. Ngài cùng quan trọng nhân vật cùng nhau truy nhai. Quan trọng nhân vật thành công kích phát truy nhai bất tử định luật, thỉnh kịp thời đóng cửa cảm giác đau cảm giác, tận lực bảo hộ quan trọng nhân vật sinh mệnh an toàn, nên đón sắp đã đến mảnh liệt va chạm. Thỉnh nhân viên công tác bảo trì tốt đẹp tâm thái, đối mặt khả năng dẫn tới thời gian dài trọng thương trạng thái. Chúc ngài công tác thuận lợi. Tống Giản đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. 31, chương 31 Văn Nhân Lạc dọc theo khe núi thượng lưu bay tới máu tươi, tìm được rồi một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Nàng hơi thở thoi thóp, hỗn độn rối tung khai tóc dài chặn khuôn mặt, đỏ tươi máu nhiễm hồng trên người nguyên bản nhan sắc tố nhã quần áo, nhưng nàng đôi tay lại phảng phất vẫn có ý thức giống nhau, gắt gao mà ôm trong lòng ngực hài tử, như là lấy thân làm lá chắn thịt, lót ở hắn dưới thân, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn hộ hắn chu toàn. Cái loại này quyết tâm cùng khí khái, gọi người thấy chi liền không khỏi địa chấn rung bọn họ dưới thân đệ nặng đầy đất tàn chi lá khô như là một đường bị áp đoạn rơi xuống văn nhân là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phía trên chỉ thấy vách núi cao ngất trong mây trong đầu không khỏi toát ra một cái liền chính hắn đều khó có thể tin ý niệm hay là bọn họ là từ trên núi rơi xuống nghe nói ma giáo tổng đàn liền ở gần đây này hai người là ma giáo người tròn vẫn là bị ma giáo đuổi giết người là bởi vì dọc theo đường đi vận khí tốt không có đụng phải sông ra nham thạch ngược lại bị lùn cây cùng cây tối tá không ít lực Cuối cùng lại lọt vào trong nước sao? Như vậy làm cho người ta sợ hãi độ cao. Bọn họ hai người cư nhiên đều không có bị quăng ngã thành bánh nhân thịt, cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân, quả thực chính là một cái kỳ tích. Ở làm xong vì cái gì rơi xuống huyền nhai bất tử chuẩn hóa lo gì trinh thám sau. Văn Nhân Lạc ngồi xổm đi xuống, vén lên kia phúc ở nữ nhân khuôn mặt thượng tóc, cước, chuẩn bị thử nàng hơi thở, cùng với cổ chỗ hay không còn có nhịp đập. Nhưng thấy kia bị tóc rối che lại, là một trương tái nhợt đến cực điểm. Lại vẫn như cũ khó nén tú sắc khuôn mặt. Văn nhân lạc dối tay thăm đến nàng ngùi thấp, lại giơ tay đụng vào nàng cổ khi, không cấm nghiêng nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn chầm chầm vào nàng nhìn. Hán thăm sáng tỏ nàng đến hơi thở cuối cùng. Sau đó là nàng trong lòng ngực hải tử. Lệnh người không thể tưởng tượng chính là, đứa bé kia bị bảo hộ thực hảo, thoạt nhìn cơ hồ đều không giống như là trọng độ hôn mê, thần sắc gan bình giống như ngủ rồi giống nhau, không hề có khẩn trương sợ hãi chi sắc. Văn nhân lạc nhìn chầm chầm này đối kỳ quái gặp nạn giả, từ trong lòng lấy ra một quả trúc chạm cánh gác, thổi lên một tiếng sắc nhọn tiếng còi, chỉ chốc lát sau, một con đen nhánh bát ca từ nơi xa chân cánh bay tới. Tiểu hắc văn nhân lạc dối tay làm nó dừng ở chính mình ngón tay thượng, làm sư phụ mang cái cáng lại đây. Tên là tiểu hắc bát ca nghiêng nghiêng đầu, thanh âm thô ca lặp lại lên, cáng, cáng, sau đó lại bay đi. Chẳng được bao lâu, một cái bụt vệ, đỉnh đầu lực trọc, vì thế quật cường đem sở hữu tóc. Đều lên đỉnh đầu vãn thành búi tóc, ý đồ ngăn trở từ từ rõ ràng ra đầu trung niên nam tử, liền thở hổn hển có một trận chúc chế cáng đuổi lại đây, xa xa mà, hắn liền thở hổn hển lo lắng hô to lên, a lạc. Người không sao chứ? Văn nhân lạc ngồi sổn nữ tử bên người, nắm cổ tay của nàng, một bên bắt mạch, một bên nhìn chằm chằm nữ tử mặt, đầu cũng không nâng bình tĩnh nói, ta không có việc gì. Phải không? Người nọ mồ hôi đầy đầu vọt lại đây. Phản ứng đầu tiên chính là trước bắt lấy mặt vô biểu tình tuấn tú thiếu niên cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận hắn đích xác lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, ta coi gặp ngươi lại đây trong sông bay tới huyết, lại thấy tiểu hắc bay qua tới kêu căng căng, vi sư còn tưởng rằng ngươi vào núi hái thuốc bị thương, nhưng làm ta sợ muốn chết. Kia không phải ta huyết, là của nàng. Văn nhân lạc chỉ chỉ nằm trên mặt đất thiếu nữ, sau đó vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình. Nữ nhân này, quái bệnh trong người. Trung niên nam tử ngạc nhiên nói, nói như thế nào? Ngươi dò ra cái gì mạch tượng? Cùng ngươi có gì, toàn vì có bệnh. Văn nhân lạc nói, nàng lớn lên như thế dị thường, hiển nhiên là bệnh rất nặng. Trung niên nam tử lúc này mới cẩn thận xem xét liếc mắt một cái nằm trên mặt đất nữ tử, tức khắc hơi hơi mở to hai mắt nhìn, như vậy Mỹ lệ nữ tử, nếu không có gặp đại biến, tuyệt không nên xuất hiện ở như thế hoang vắng sơn ngoại ô ngoại, càng miễn bản đã chịu như thế trọng thương. Nàng trải qua tự nhiên gọi người khó có thể khống chế cảm thấy tò mò. Nhưng trung niên nam tử những năm gần đây vào nam gia bắc cũng coi như là kiến thức rộng rãi, chỉ là không thể tưởng tượng ngắn ngủn ngẩn ra sau, liền lại nhìn về phía văn nhân lạc, phát ra một tiếng thở dài. A lạc, vi sư đã là đương thời thần y, -y ngươi bất quá tuổi vũ trước, y thuật đã viễn siêu vi sư nhiều rồi. Đáng tiếc từ xưa y y -hề giả không thể tự y y, ngươi đầu gối tất xấu, sợ là không có hy vọng. Văn nhân lạc có nề nếp nói, ta đầu gối không bệnh là là trung niên nam tử gật đầu bất đắc dĩ, ngươi chỉ là nhận không rõ người mặt. Ta nói, a lạc, nàng là lớn lên đẹp, lớn lên đẹp không phải bệnh. Nghe vậy, văn nhân lạc hơi hơi sừng sốt, đây là lớn lên đẹp. dị thường chính là đẹp. này không phải dị thường. ai cũng không đúng, đảo cũng là dị thường đẹp, chính là trung niên nam nhân lẩm nhẩm lẩm nhẩm lăn qua lộn lại, đảo đem chính mình cấp lộng mơ hồ. tóm lại, tóm lại nàng là bình thường. nàng liên tính lớn lên lại đẹp. kia cũng không tính có bệnh. Văn nhân lạc đột nhiên hỏi nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân là chết như thế nào? Bệnh chết. Văn nhân lạc vừa lòng gật gật đầu, ân. Trung niên thần y ghi hề nhất thời ngại lời, rồi sau đó ngửa mặt lên trời thở dài, nàng liền tính là bệnh chết, cũng không phải bởi vì lớn lên đẹp. Ta. Tính, trước đem bọn họ hai nâng trở về đi. Hán tử bỏ cái cỏ, đau đầu không thôi nói, cũng không biết đôi mẹ con này đã trải qua cái gì, còn hảo gặp chúng ta, thật là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Nam Cung Tĩnh là trước tỉnh lại kia một cái. Hắn mới vừa vừa mở mắt, liền nhìn thấy một cái tóc thưa thất trung niên nam nhân đang ở giúp hắn một lần nữa cố định cánh tay. Đó là cái người xa lạ, Nam Cung Tĩnh theo bản năng trong lòng co lại một chút, còn tưởng rằng chính mình đã bị trả trở về ma giáo. Hắn mở to hai mắt nhìn, muốn nói chuyện, lại phát hiện chính mình hết hầu nghẹn ngào lợi hại, cơ hồ phát không ra thanh âm. Chẳng lẽ hắn bị cắt rớt đầu lưỡi? Nam Cung Tĩnh hoảng sợ nâng lên đầu lưỡi, thẳng đến để tới rồi trên dưới ngạc. Xác nhận nó còn tồn tại, lúc này mới hơi chút hoan hoan thần A, ngươi tỉnh Cũng may đã nhận ra động tĩnh Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn về phía hắn Thấy nam cung tĩnh một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng Hắn vội vang nói Đừng sợ, đừng sợ, ta là văn nhân Phác. Ta là đương thời thần y rỉ Cũng không phải là cái gì người xấu Ngươi cùng ngươi nương gặp được ta nha Kia thật là vận khí tốt đến không được Ta Nương Nam cung tĩnh gian nan Rốt cuộc phát ra thanh âm, phu nhân ở nơi nào? Cái gì phu nhân? Phu nhân chính là, phu nhân. Nam Cung Tĩnh trừng mắt hắn nói, phu nhân không phải ta nương. A. Văn Nhân Phác không thể hiểu được nói, cái gì lung tung rối loạn quan hệ. Nhưng thấy đứa nhỏ này quật cường liền phải xuống giường ra bên ngoài chạy, hắn vội vàng ngăn lại nói, hành hành hành, phu nhân liền phu nhân. Ngươi yên tâm đi, vị phu nhân kia ta đồ đệ ở chiếu cố đâu. Nam Cung Tĩnh vốn là suy yếu, lại là cái tiểu hài tử, sức lực tự nhiên thắng bất quá Văn Nhân Phác. Tức khắc bị ấn trở về, chỉ có thể vội la lên, nàng, thế nào? Văn nhân phát dừng một chút, sợ hắn lại kích động lên, nhưng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật nói, nàng còn không có tỉnh. Bất quá ngươi cũng đừng nóng nội, ngươi cũng hôn mê một ngày một đêm đâu, không chuẩn lại qua một lát nàng cũng là có thể tỉnh. Nàng thương. Trọng sao? Dù sao so ngươi trọng một chút. Các ngươi thật là từ trên bách núi rơi xuống. Ta trời ạ, như vậy cao huyền ngai. Nàng vẫn luôn gắt gao che chở ngươi, các ngươi hai thật là trời cao phù hộ, còn có thể tồn tại quả thực chính là kỳ tích. Nam cung tĩnh vừa mới thức tỉnh, cảm xúc lại quá mức kích động, ngạnh chống nói nói mấy câu sau, đại não liền lại vượng chầm lên, cứ việc nghĩ mau chân đến xem tống giản, nhưng hắn nỗ lực kiên trì vài giây, lại vẫn là lại mất đi ý thức. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, trong phòng đã không có người ở hai tay của hắn đều đã bị cố định hảo, mà ngoài phòng bay tới một trận tiêu hổ khí vị. Nam cung tĩnh nghe thấy phía trước gặp qua cái kia trung niên nam nhân thanh âm tức muốn hụt máu đang nói chuyện với ai? Ta nói a là a, ta không phải là ngươi chú ý nhìn hỏa hậu sao? Ta trong đầu đều là nhất hảo mặt, nhất hảo là ai? Chính là cái kia diện mạo dị thường nữ nhân. Một cái khác thanh âm nghe tới thực tuổi trẻ, ngựa khí bình đạm, cũng không phải nam cung thuần cái loại này ngạo mạn đạm mạc, cũng không phải đem cùng thanh phượng cái loại này thân là ám vệ vô tình đạm mạc, càng như là một cái hài tử, tại đam luận chính mình không hiểu sự tình. Mang theo chút khắc thường ngây thơ, trước kia ngươi không phải đem ngươi giải phẫu thi thể đặt tên vì nhất hảo số 2 sao. Ta đều là dùng ngươi thi thể, còn chưa bao giờ có quá một khối thi thể của mình. Nàng nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ta liền đem nàng coi như ta nhất hảo cắt chứa, cắt ra nghiên cứu một chút. Nghe đến đó, nam cung tĩnh tức khắc rốt cuộc đại không được. Hắn tưởng xuống giường, chính là này trương giường cách mặt đất rất cao, hai tay của hắn lại cực không có phương tiện, trong khoảng thời gian ngắn, hai chân cũng vô pháp đủ đến mặt đất lúc này trong một góc hắn không chú ý tới địa phương đột nhiên một đạo hắc ảnh chợt lóe mà qua một cái thanh âm khàn khàn cao vút vang lên người bệnh muốn chạy lạp người bệnh muốn chạy lạp nhìn thấy hắc ảnh trong ngay mắt nam cung tĩnh long tơ thẳng dựng theo bản năng liền cho rằng là nam cung thuần ám vệ đuổi theo lại đây nhưng nghe thấy thanh âm hắn mới giật mình hồn chưa định phát hiện đó là một con toàn thân đen nhánh bát ca kia chỉ bát ca ở phòng trong nhảy nhót lung tung kêu cái không ngừng người bệnh muốn chạy lạp hắn không giao tiền khám bệnh lạp Người bệnh muốn chạy lạc. Hắn không giao tiền khám bệnh lạc. Thức mau, môn đã bị đẩy ra. Văn nhân phác bưng một chén nhỏ điểu thực đi đến, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, đã biết. Tiểu Hắc, ăn cơm. Mà hắn phía sau, đi theo một cái xa lạ thiếu niên. Cái kia thiếu niên so nam cung tịnh thoạt nhìn lớn một chút, ước chừng 14 tuổi tả hữu, một đầu tóc đen, cùng văn nhân phác giống nhau, dùng nhánh cây đơn giản vãn thành một cái bối tóc, nhưng văn nhân phác đầu tóc thưa thất không thôi thiếu niên này lại tóc nồng đậm đen nhánh, hắn làn da lục thầm, ngũ quan anh khí tuấn tú, một đôi lược hiện hẹp dài đôi mắt đồng tử đen nhánh, xem người thời điểm liền có vẻ phá lệ lãnh đạm, lại phá lệ chuyên chú, như là nào đó tại giã ngoại giã man sinh trưởng thực vật, tuyệt không phải trường phòng ở nội nương chiều từ bé người. Nhưng hắn trên người ăn mặc kia tập bạch di di, lại không phải nghèo khổ nhân gia thường dùng thô miên vải dệt thủ công, mà là tốt nhất vải dệt, thoạt nhìn mềm mại bóng loáng, giá cả xa xỉ. Này vật liệu may mặc nguyên bản nên làm thành tay áo rộng nhẹ nhàng bộ dáng, hiện ra ăn mặc giả phong độ nhẹ nhàng khí độ tới, thiếu niên này lại buộc chặt ống tay áo cùng ống quần, hiện ra thủ đoạn cùng cẳng chân chỗ tinh tế lại khẩn trí đường cong, săn đến thân hình đĩnh bạt mạnh mẽ, thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang. Mà bạch ý dị thượng lây dính không ít cho bụi, lại có chút cổ xưa, đã mơ hồ có chút ấu vàng, và áo chỗ cũng lây dính không ít bùn đất, tỏ rõ chủ nhân tựa hồ quen xuyên qua với sơn dã rừng cây chi gian. Cổ quái cực kỳ Nhưng nam cung tính hiện tại không có tinh lực đi chú ý những chi tiết này. hắn căm tức nhìn hắn nói, ngươi không cho chạm vào phu nhân, cũng không cho đem nàng cắt ra. Ai nha văn nhân phát xấu hổ sờ sờ chính mình đầu. Đối với ở người bệnh người nhà trước mặt đàm luận loại chuyện này, nhiều ít còn có chút cố kỵ. Ngươi nghe thấy là, ngươi đừng nghe ta đồ đệ nói lung tung. Văn nhân lạc lại nói, ta đã chạm qua. Hán mặt vô biểu tình trần thuật nói, nàng quần áo là ta thoát, tóc là ta cắt, miệng vết thương là ta rửa sạch, thân thể là ta sát. Người là ta nhặt về tới, chính là ta đồ vật, vì cái gì không thể? Tuy rằng còn không giống người trưởng thành như vậy, biết càng nhiều về nam nữ chi gian sự tình, nhưng chỉ là đơn thuần nghe hắn nói này đó hành vi, Nam Cung Tĩnh liền đã theo bản năng cảm thấy là phi thường phi thường không xong hành vi. Hắn tức khắc khí kêu lớn lên, hai đồng thanh âm vốn là sắp nhọn, lúc này liền càng là gọi người cảm giác chói tai, phu nhân mới không phải ngươi đồ vật. Phu nhân? Văn Nhân Lạc nghiêng nghiêng đầu, nàng không phải ngươi ư sao? Không phải Ngươi tuổi như vậy tiểu, là có thể cưới vợ. Nam cung tĩnh sửng sốt một chút, thiếu chút nữa không phản ứng lại đây, không phải. Phu nhân là, hắn dừng một chút, cũng không tưởng nhắc lại Nam cung thuần, lại không thể không oán hận cắn chặt răng nói, là ta phụ thân một cái khác thế tử. Nga, nói cách khác, các ngươi không có huyết thống quan hệ. Văn nhân lạc gật gật đầu, như vậy, nếu nàng đã chết, ta liền cưới nàng, có phải hay không liền có tư cách đem nàng ta ra? Văn nhân phác khiếp sợ nói, Nàng đã chết như thế nào gà chồng? Không quan hệ, có thể minh hôn. Văn nhân lạc bình tĩnh nói, sư phụ ngươi đệ nhất hảo, không phải cũng là sư nương sao. Văn nhân phát khí một cái tát vô vào văn nhân lạc cái óc, ngươi đừng nói đến giống như ta là vì cắt ra người sư nương mới cùng người sư nương thành thân. Ngươi cái này bất hiếu đồ đệ. Ai ra tức chết ta? 32, chương 32. Thế thế, nam cung tĩnh đống nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn văn nhân lạc, khẳng định nói, Ngươi đầu gốc có vấn đề. Văn nhân lạc phản phất bị người nói như vậy rất nhiều thứ, cho nên cơ hồ có chút giống là phản xạ có điều kiện trả lời nói, ta đầu gốc không thành vấn đề. Nam cung tĩnh xác định, ngươi đầu gốc có bệnh. Văn nhân lạc nhíu nhíu mày, ta đầu gốc không bệnh. Nam cung tĩnh lại tràn đầy để phòng nhìn văn nhân phát cùng văn nhân lạc. Hoài nghi này hai cái kỳ quái người xa lạ không có hảo ý, nói cái gì cắt ra, nói cái gì nhất hảo, còn nói cái gì minh hồn, vừa nghe liền không dông cái gì người đứng đắn. Hắn cắn cắn môi, yêu cầu nói: Ta muốn đi gặp phu nhân. Thấy thế, văn nhân phát tựa hồ cũng thói quen bọn họ lời nói việc làm bị người hiểu lầm, lập tức cười khổ nói: Hành đi, ngươi thật sự như vậy không yên lòng nói, ta mang ngươi qua đi. Hắn nói, đem ngón tay nhẹ nhàng vướng nhấc, nguyên bản dừng ở phía trên điên cuồng ăn cơm bát ca cực thông nhân tính nhảy tới bờ vai của hắn, sau đó lại bay đến văn nhân lạc đầu vai. Nghe vậy, văn nhân lạc nhíu mày nói: Đó là ta người, ta không cho hắn xem nữ khí giống như là cha mẹ không trải qua chính mình đồng ý, liền tự tiện đem chính mình thích món đồ chơi lấy ra đi chiêu đãi khách nhân dường như văn nhân phác cũng biết hắn tính tình bể, một chốc một lát khuyên không tốt, rứt khoát liền trực tiếp làm lơ hắn nói, ôn thanh nói, ngoan đồ đệ, ngươi đi trước ăn cơm, ai nhớ rõ ăn nhiều một chút hồ rất địa phương, ngươi tuổi trẻ, giang hảo, nhai đậu, nói xong cũng không đợi hắn trả lời, liền không lưng đem nam cung tịnh ôm lên, mang hướng về phía cách vách phòng, nhưng kia nói là phòng, đối nam cung tịnh tôi nói. Thoạt nhìn chính là mấy cây một cây cổ trống, sau đó nóc nhà phô một tầng rơm dạ kỳ quái địa phương. Tuy nói Nam Cung thuần đối hắn cũng không tốt, nhưng ma giáo mặc dù cố ý vắng vẻ người, cũng sẽ không có như thế thê thảm kiến trúc, liền tính là kho hàng, phòng chất ủi, cùng nơi này một so, cũng cơ hồ như là biệt thự cao cấp. Ở như vậy đơn sơ trong hoàn cảnh, Nam Cung tinh thấy Tống Giản nằm ở, cùng với nói là trên một cái giường, chi bằng nói chính là một khối tấm ván gỗ thượng. Phu nhân Hắn lập tức ở Văn Nhân Phát trong lòng ngực rãy rùa lên. Văn Nhân Phát buông lòng tay ra, hắn vừa rơi xuống đất, liền cũng không quay đầu lại vọt qua đi. Lại thấy Tống giản nhắm mắt lại, an tĩnh nằm ở nơi đó. Trên người nguyên bản ăn mặc kia bộ váy đã bị đổi thành một kiện, thoạt nhìn càng như là bị một tầng màu trắng tơ lụa bao lấy thân thể. Mà nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nguyên bản hồng nhuận môi hiện giờ không hề huyết sắc, trên mặt rất nhiều chảy ra cùng vết máu, càng làm cho nam cung tĩnh khiếp sợ chính là, nàng tóc dài bị cắt rất hơn phân nửa. Hiện giờ so le không đồng đều, lớn lên phát thúc tới rồi cằm, đoạn chỉ tới vành hai. Cứ việc tuổi không lớn, nhưng hiện giờ thế đạo, vô luận nam nữ, toàn đối đầu phát xem rất nặng. Nhìn thấy tống giản hiện giờ bộ dáng, nam cung tinh theo bản năng liền cảm thấy, nàng đã chịu thiên đại hủy khuất. Hắn nhớ tới phía trước, cái kia xa lạ thiếu niên lời nói, nàng quần áo là ta thoát, tóc là ta cắt, miệng vết thương là ta rửa sạch, thân thể là ta sát, chỉ cảm thấy hắn là cố ý làm đủ, không hề có tôn trọng mà đứng khắc phẫn nộ tột đỉnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, Văn Nhân lạc bưng chén cơm, cái gì cũng không biết xuất hiện ở cửa. Hắn làm Lơ Hồng con mắt trừng mắt hắn, liền muốn tiến lên Nam Cung Tĩnh, nhìn Văn Nhân phát nói: "Sư phụ, không hổ địa phương không thủ." Văn Nhân phát một bên đau đầu chống đỡ Nam Cung Tĩnh, một bên không thể tưởng tượng nói: "Ngươi là như thế nào làm được một bên tiêu hổ một bên chưa chín kỹ?" Văn Nhân lạc nghiêng nghiêng đầu, đang muốn trả lời, lại đột nhiên nhìn thấy bọn họ phía sau nữ nhân kia cú xuống ở tấm ván gỗ bên cạnh tay, đầu ngón tay hơi hơi giật mình. A hắn mở to hai mắt nhìn, lập tức tùy tay đem chén hướng trên mặt đất một ném, liền vọt qua đi. Ta Nhất Hảo, Tống giản mới vừa mở to mắt, liền nghe thấy một thanh âm nói, Ta Nhất Hảo. nàng mờ mịt quay đầu đi, nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, lại thấy là một cái xa lạ thiếu niên, trang điểm hơi có chút thô ráp, lại cũng khó nén ngũ quan tuấn tú, giống như một khối chưa kinh tạo hình phát ngọc. Chính là, hắn thoạt nhìn mới bao lớn. 12 tuổi, 15 tuổi, tuyệt đối không có 17 tuổi. Liên tính là ở thuần ái văn, tuổi này liền hô to ta nhất hảo gì đó. Không khỏi cũng quá sớm đi. Phu nhân, lúc này, nam cung tính ra sức đem văn nhân lạc tế tới rồi một bên, chắn nàng trước người, cảnh giới trừng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tống giản văn nhân lạc nói, ngươi cách hắn xa chút, người này đầu vóc có bệnh. Văn nhân lạc bình tĩnh nói, ta đầu vóc không bệnh. Hắn nói phải đợi ngươi sau khi chết muốn đem ngươi cắt bỏ cô nói muốn cùng ngươi minh hôn. Tống Giản chớp chớp mắt, nhất thời không có thể từ Nam Cung Tĩnh lời nói chung phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng tự ngồi dậy, chính là trên người lại không có một chút sức lực. Đã nhận ra động tĩnh, Nam Cung Tĩnh xoay người lại muốn hỗ trợ, nhưng mà hai tay của hắn lại cũng là không thể động đậy trạng thái, khi hắn thẳng dậm chân, cảm thấy chính mình hảo sinh vô dụng. Lúc này, Văn Nhân Lạc đã đi tới, đem Tống Giản đỡ lên. Nàng hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười nói, "Cảm ơn." Thấy thế, thế Nam Cung Tĩnh giống như là Tạc Mao Miêu giống nhau, liền kém không trực tiếp nhảy dựng lên, không chuẩn ngươi chạm vào nàng. A Tĩnh, bình tĩnh một chút. Tống Giản chiều hắn vươn một bàn tay, Nam Cung Tĩnh cắn răng nhìn đứng ở nàng bên cạnh Văn Nhân Lạc do dự một chút, mới quyết định làm lơ hắn tồn tại, đi qua, túm đầu cọ cọ Tống Giản lòng bàn tay, nghẹn ngào nói, "Phu nhân, hắn đem ngươi đầu tóc cắt rớt." Tống Giản vừa rồi liền ý thức được, bất quá nàng đã sớm tưởng đem đầu tóc xén, cho nên không có để ý nàng nhìn Nam Cung Tĩnh nói. Ở kia phía trước, A Tĩnh, ngươi có hảo hảo cảm ơn bọn họ đã cứu chúng ta sao? A Tĩnh, Nam Cung Tĩnh nghĩ thầm, ai biết bọn họ vì cái gì đã cứu chúng ta? Không chuẩn là đem chúng ta trở thành thi thể, chuẩn bị kéo trở về cắt bỏ đâu? Chính là, hắn không muốn làm trái tống giản ý tứ, bởi vậy nhịn xuống trong lòng không tình nguyện, đứng thẳng thân thể, túi đầu chuyển hướng về phía văn nhân Phác, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Không có việc gì, không có việc gì, ý nghĩa giả cha mẹ tâm sao, nhìn thấy cái loại này tình huống có thể giúp đều xe băng. Nói nữa, phát hiện các ngươi chính là ta đồ đệ, Văn Nhân Phác không nhịn xuống nhìn chằm chằm Tống Giản nhìn một hồi lâu, nàng hôn mê bất tỉnh khi, dung sắc đã cũng đủ tú lệ, giờ phút này mở to mắt, liền càng là hoạt sắc sinh hương. Huống chi một mở miệng, ngữ khí ôn nhu hòa hoãn, vừa nghe liền làm người cực có hảo cảm. Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngây thơ chất phát sở sở chính mình đầu, cười cười nói, "Ta kêu Văn Nhân Phác, ta đồ đệ tên Văn Nhân Lạc." Văn Nhân Lạc Này không phải cốt truyện đại cương, thuộc về nam cung thuần tương lai chính phú chi nhất vũ em đàm đường, thần y di tiểu ca tên sao. Thật đúng là nhảy vực gặp thần y di a. Chính là này đối thần y di Chẳng lẽ vẫn luôn liền ở ma giáo dưới vực sâu, tuy thời đợi mệnh chuẩn bị cứu người. Nghĩ đến đây, tống giảng quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người thiếu niên, nghĩ thầm, đây là văn nhân lạc. Nàng thấy cốt truyện đại cương đề qua một câu hắn một bộ bạch y di phía trước não bổ luôn là một cái lánh đạm thanh xa không dính khói lửa phạm tục bạch đi nhẹ nhàng thần tiên công tử. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đi giống như không phải thanh lãnh nhân gian nguyện phong cách, chi bằng nói, ngược lại còn rất bình dân bộ dáng. Nàng đối thượng hắn túi đầu xem ra tâm mắt, trong lòng theo bản năng liền bắt đầu suy tính hắn thuộc tính. Vị này văn nhân lạc thoạt nhìn thần sắc trầm ổn, tính cách gan tĩnh, tựa hồ là cảm xúc nội liễm loại hình, nhưng vừa rồi kêu gọi ta nhất hảo, lại cảm giác ngoài lạnh trong nóng, thập phần cùng dã. Là cái muộn tao sao? Nhưng mặt ngoài, thân sắc của nàng không hề dị thường hướng tới hắn cười nói, cảm ơn các ngươi. Văn nhân lạc lúc này mới há mồm nói, cắt rất ngươi đầu tóc, là vì kiểm tra trên đầu có hay không miệng vết thương. Biết nữ hải tử không có tóc không tốt, hắn còn cố ý cho nàng để lại một chút đầu, tuy nói đại bộ phận người, đều không thể tiếp thu hắn điểm này hảo ý, hảo chút nữ hải tử vừa tỉnh tới, liền khóc muốn chết muốn sống. a, như vậy sao? Tống giản sờ sờ chính mình tóc ngắn, lại một chút cũng không có miễn cưỡng cười vui. Thật sự chính là không chút nào để ý cười nói, không quan hệ, dù sao ta cũng vẫn luôn đều tưởng đem đầu tóc xén. Lập tức nữ tử đều bị đem một đầu tóc dài xem rất nặng, càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là càng thêm để ý. Văn nhân phát nguyên bản nghĩ, dù cho là giải thích vì trị thương, tống giản chỉ sợ cũng là muốn buồn bực không vui thật dài một đoạn thời gian. Đặc biệt là văn nhân lạc cắt giống như cậu gặm giống nhau, hắn phía trước ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, đều cảm thấy hít thở không thông. Nhưng không nghĩ tới. Tống giản lại ngoài dự đoán thiện giải nhân ý, thậm chí còn nói nàng chính mình vẫn luôn đều tưởng xén, săn sóc ngược lại gọi bọn hắn rất là ấy náy lên. Ít nhất, hắn liền chưa thấy qua văn nhân lạc với ai giải thích quá nhiều như vậy nói, quần áo cũng là, ngươi phía trước quần áo quá bẩn, nhưng chúng ta cũng chỉ có quần áo cũ, không sạch sẽ. Ta liền tìm khối sạch sẽ tân bố cho ngươi mặc lên. Nô Tống giản nhìn nhìn trên người thật sự chính là một khối vải dệt bọc thân chi vật, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, tốt, cảm ơn. Coi như làm là mạt ngực váy dài đi. Văn Nhân Lạc dừng một chút, thấy nàng vẫn là không có sinh khí, lại nói: "Thân thể của ngươi ta cũng giúp ngươi lau khô." Tống Giản lúc này mới ngẩn người, theo bản năng phản ứng đầu tiên chính là sở hữu địa phương đều, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, truy nhai lúc sau, may mắn bất tử, còn có thể bị người cứu, đã là thực không dễ dàng. Nhân ra bác sĩ cứu tử phụ thương, nơi nào lo lắng nam nữ chi biệt, lại là thuần ái văn nam nhân vật, để ý cái này thật sự không cần phải, liền cảm tạ nói: "A." Vất vả ngươi. Văn nhân phác, Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm, cô nương này phản ứng, như thế nào cảm thấy có điểm quá mức săn sóc không đúng. Giống nhau nữ hài tử, thân thể bị người xem hết, ít nhất cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng đi. Nếu là tính tình liệt, không chuẩn còn sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đúng là bởi vì suy xét đến điểm này, văn nhân phác mới không có tới chiếu cố tống giảng, mà là giao cho văn nhân lạc. Tuy rằng 14 tuổi đã là có thể nói thân tuổi tác, Nhưng rốt cuộc cũng còn xem như nhân thiếu, xem thành cái trai trai hài tử cũng đúng, ít nhất so với bị Văn Nhân phát trạm vào nếu có thể tiếp thu nhiều. Chính là, kia cũng không nên một chút phản ứng đều không có a. Văn Nhân Lạc tựa hồ cũng có chút kinh ngạc. Hắn nghiêng nghiêng đầu, cường điệu một lần nói, mỗi cái địa phương ta đều trả lau sạch sẽ. Tống giản người, theo bản năng lặp lại một lần, mỗi cái địa phương. Ừm. Nàng không biết hắn vì cái gì muốn cố tình cường điệu điểm này. Nhưng thực mau liền nghĩ đến có lẽ là bởi vì bác sĩ đạo đức chức nghiệp quy phạm yêu cầu hắn cần thiết hướng người bệnh thuyết minh kỹ càng tỉ mỉ tình huống để tránh người bệnh cảm thấy bất an nàng quyết định lấy đơn thuần y dị hoạn quan hệ tới đối đại chuyện này không thể cảm giác xấu hổ bác sĩ chữa bệnh tổng khó tránh khỏi muốn đụng chạm đến một ít riêng tư bộ vị nếu liền cơ bản nhất tín nhiệm đều không có hai bên đều rất khó làm vì thế Tống giản không khỏi cảm khái nói ngài thật phụ trách văn nhân phát văn nhân lạc văn nhân lạc Ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ. Tống giản, a, Nam cung tĩnh cả giận, ngươi mới bệnh không nhẹ đâu. Tống giản hiện tại toàn thân vô lực, cũng không thể tùy tiện di động, vì thế ăn cơm chuyện này, từ văn nhân lạc phụ trách uy nàng, mà Nam cung tĩnh từ văn nhân pháp phụ trách. Kiều cơm, là thật không thể ăn. Tống giản tuy rằng không có oán giận, khá vậy nhịn không được những mày, nỗ lực cùng văn nhân lạc nhiều lời lời nói, tới tránh cho hắn uy cái không ngừng. Ngài cùng ngài sư phụ, vẫn luôn ở tại nơi này sao? Ngẫu nhiên sẽ qua tới trụ thượng mấy tháng. Là bởi vì... Cùng ma giáo có cái gì liên hệ sao? Không phải. Là bởi vì nơi này có vài loại thảo dược. Chúng ta mỗi năm đều ở chúng nó thành thục thời điểm lại đây ngắt lấy. Ma giáo biết không? Đương nhiên không biết. Cùng ma giáo giao tiếp quá phiền toái. Ngốc tử mới hướng lên trên thấu. Kia nếu là... Bọn họ tìm được dưới vực sâu tới nói. Ngươi là nói, bọn họ khả năng sẽ đến lùng bắt các ngươi các ngươi là từ ma giáo chạy ra tới đi đúng vậy yên tâm đi nay huyền nhai cái đấy địa hình rắc rối phức tạp bốn phương tám hướng đều có rừng cây che đậy không ít địa phương còn tràn ngập chướng khí người hấp thu quá nhiều liền sẽ mất đi ý thức thẳng đến tử vong không biết chính xác đường nhỏ là tìm không thấy chúng ta nghe đến đó Tống giản mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm chắc không được nguyệt nhi sau lại truy nhai có thể thuận lợi cùng thần y cùng nhau rời đi ma giáo nguyên lai like tác giả là như vậy giả thiết kia còn có một việc tống giản nói ta mới vừa tỉnh lại khi nghe thấy ngài kêu cái gì nhất hảo đó là có ý tứ gì tuy nói theo bản năng nghĩ tới một loại khác hàm nghĩa nhất hảo nhưng sau lại ngẫm lại đây chính là cổ đại bối cảnh nào có cái gì nhất hảo linh hảo nói đến nghe vậy văn nhân lạc trầm mặt một chút là cái dạng này ân chúng ta sẽ cắt ra thi thể thời buổi này chú ý xuống mùa vị an liền tính là hiện đại có chút thời điểm liền tính là pháp y hệ thi kiểm Người chết người nhà đều không muốn cảm thấy đối người chết là một loại làm đục, liền càng miễn bản cổ đại. Đây là tuyệt đối ly kinh phản đạo, thậm chí có khả năng bị làm như tà ma ngoại đạo. Bởi vậy văn nhân pháp mới có thể mang theo văn nhân lạc, rời xa đám người, nơi nơi du tẩu, không ở cùng cái địa phương dừng lại lâu lắm, để tránh bị người thông báo quan phủ, coi như cái gì kẻ xấu bắt lại. Nào nghĩ đến, mọi người bởi vậy ngược lại cảm thấy thần ý, ý túng tích không chừng, không hổ là thế ngoại cao nhân, đối hắn càng thêm tôn sùng lên. Nay cũng dẫn tới văn nhân lạc trường kỳ vô pháp cùng người bình thường ở chung, tính tình rất là cổ quái. Nhưng Tống Giản lại không cảm thấy có cái gì, nàng gật gật đầu, đã không có lộ ra thần sắc chán ghét, cũng không có lộ ra hoảng sợ bài xích, chỉ là tự nhiên nói, cho nên. Văn nhân lạc không cầm nói, ngươi có phải hay không không nghe minh bạch. a chúng ta sẽ cắt ra thi thể. Cho nên, Tống Giản chớp chớp mắt. Văn nhân lạc bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng, nhìn trong chốc lát, sau đó nói. Sư phụ ta góp nhặt rất nhiều thi thể, dùng để nghiên cứu. Có chút thi thể đã cắt ra khâu lại quá nhiều lần, rách nát bất ham. Ta muốn cái thuộc về ta, hoàn toàn mới thi thể. Chờ ngươi sau khi chết, ta chuẩn bị đem ngươi coi như ta nhất hảo thi thể. A. Tống giản bừng tỉnh đại ngộ cười nói, nguyên lai like là cái này nhất hảo A. Nguyên lai like là muốn nàng hiến cho di thể. Nghe nói hiện đại nguyện ý hiến cho di thể số lượng đều không nhiều lắm. Bởi vậy hiến cho di thể sẽ bị y, y học sinh nhóm tôn kính xưng là đại thể lão sư. Cổ đại chỉ sợ cũng càng là chỉ có thể đi bãi tha ma tìm những cái đó không nhà để về vô danh thi thể đi. Bất quá, nhân viên công tác cuối cùng thoát ly thế giới thời điểm, nhưng không xác định nhất định có thể lưu lại thi thể a. Nếu có thể nói, quên gia cấp cổ đại chữa bệnh sự nghiệp làm công hiến, đảo cũng không có gì quan hệ. Dù sao nhân viên công tác cũng sẽ không lại trở về, đặt ở chỗ đó cũng là lãng phí. Bởi vậy, Tống giảng dứt khoát nói, có thể nha. Ta đã chết lúc sau, ta thi thể liền cho ngươi đi. Nếu có lời nói. Văn nhân lạc tức khắc mở to hai mắt nhìn, thật sự, thật sự. Hắn hít hà một hơi, không thể tin tưởng nhìn nàng, sau đó đem trong tay chén phóng tới một bên, lại cầm tay nàng. Tống giản mê mang nói, làm sao vậy? Ta lại cho ngươi bắt mạch, nhìn xem còn có cái gì tật xấu ta không khám ra tới. Hắn vẻ mặt nghiêm túc lại giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng đầu. Bất quá ước chừng là sợ đụng tới nàng da đầu thượng miệng vết thương, hắn cơ hồ cũng chỉ là sờ sờ nàng tóc. "Ngươi đầu có chỗ nào đau sao? Ta hoài nghi ngươi khả năng quăng ngã hư đầu óc." 33, chương 33. Nghe thấy lời này, vừa rồi liền ở nỗ lực nhai trong miệng chưa chín kỹ cơm, hảo có thể sớm ngày mở miệng nam cung tĩnh, rốt cuộc thành công đem trong miệng trở ngại vật cấp nuốt đi xuống. Hắn cả giận, "Ngươi mới quăng ngã hư đầu óc đâu. Phu nhân mới không thể cho ngươi" Phu nhân cùng ta ước hảo muốn chết cùng một chỗ. Nghe vậy, văn nhân lạc lấy một bộ cư nhiên còn có bực này chuyện tốt ngự khí kinh ngạc nói, kia, các ngươi chết cùng một chỗ lúc sau, ngươi có thể khi ta đệ nhị hảo sao. Nam cung tĩnh mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy người này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, da mặt dày, tức khắc tức giận nói, ngươi nằm mơ. Nô thấy hắn thái độ kiên quyết, văn nhân lạc lộ ra một chút khó xử thần sắc. Tống giản vừa thấy liền cảm thấy hắn hiện tại tự hỏi vấn đề. Đại khái cùng thường nhân không giống nhau, không khỏi tò mò hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Văn nhân lạc trắng ra nói, ta suy nghĩ, chờ các ngươi chết cùng một chỗ lúc sau, ta đem ngươi mang đi, theo lý thuyết thuận tay có thể giúp hắn trôn một chút. Chính là ta lại cảm thấy, nếu thật sự thấy cái kia cảnh tượng, ta sẽ cảm thấy, dù sao hắn cũng đã chết, trôn nhiều lãng phí a. Ha. Kéo trở về đương đệ nhị hảo, hắn cũng không biết, nam cung tĩnh khí không được, lại không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất nói, phu nhân. Hắn ở cáo trạng, nhưng Tống Giản lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi người này nàng mi mắt cong cong nhìn văn nhân lạc nói, hảo thú vị a. Văn nhân lạc trầm mặc sau một lúc lâu, mới lấy cũng thế cũng thế, nơi nào nơi nào thái độ, thận trọng trả lời nói. Ngươi cũng rất có bệnh. Tống Giản tức khắc mừng rỡ không được. Ta vì cái gì có bệnh? Bởi vì không có khả năng sẽ có người bình thường có thể như vậy không sao cả đáp ứng ta. Tống Giản cười đến không được nói, vậy ngươi vì cái gì muốn hỏi? Liên văn nhân lạc dừng một chút lại cầm lấy chén tới múc một muỗng cơm uy qua đi, vạn nhất đâu. Tống giản cười đến căn bản vô pháp nhấm nuốt, nàng thiếp qua đầu đi, ý bảo chính mình hiện tại ăn không vô. Nhìn một nhẫn, mới có thể thông thuận nói chuyện nói, cho nên ta chính là cái kia vạn nhất nha. Nhìn nàng tươi cười như hoa bộ dáng, văn nhân lạc sửng sốt một hồi, vẫn là có chút không lớn dám tin tưởng Trần Chờ nói, như vậy, ngươi chính là ta tương lai dự định hảo nhất hảo. Ngươi nhất hảo. Nô Tống giản cắn môi, có chút khó xử cười nói nghe tới cảm giác có điểm kỳ quái. Nhưng Tống Giản tưởng chính là thuần ái trong sách Nhất Hảo, văn nhân lạc lại cho rằng nàng là ghét bỏ tên này không tốt nghe. Là Nga, ở đem Tống Giản nhận định vì chính mình tương lai Nhất Hảo sau, hắn tức khắc đem nàng coi là chính mình người, cho nên thái độ phá lệ khoan dung ưu túng lên. Hắn nghĩ nghĩ, nói, như vậy, nếu không đã kêu ngươi Nhất Nhất Hảo. Nữ hải tử đều thích bị người như vậy từ lấy kêu. Nam cung tĩnh khí lại hô lên, phu nhân mới không gọi Nhất Nhất. Phu nhân có tên của mình, nhưng là các ngươi hiện tại ở bị ma giáo đuổi bắt đi. Văn Nhân Lạc lại rất bình tĩnh nói, về sau nếu là đi ra ngoài, ở trong trốn giang hồ hành tẩu, cũng nên tưởng cái mặt khác tên. Hắn nói có lý, cho nên tống Giả nghĩ nghĩ, liền không có gì nghĩ nói, nhất nhất liền, nhất nhất đi, nhất nhất tên này cũng rất đáng yêu. Văn Nhân Lạc tức khắc ánh mắt sáng lên, đúng không? Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tinh nói, ngươi đã kêu nhị nhị đi. Nam Cung Tinh chém đinh chặt sắt. Không tận nói, ta, không, muốn. Tống giản chưa bao giờ gặp qua luôn luôn nhược khí nội hướng Nam Cung Tĩnh, như thế hoặc bát rộng rãi một mặt, không khỏi cảm giác có chút lão mẫu thân vui mừng. Là bởi vì lần đầu tiên, gặp bạn cùng lứa tuổi sao? Tuy nói văn nhân là so với hắn lớn một chút, không tính đặc biệt cùng tuổi, nhưng Nam Cung Tĩnh trước đây chưa bao giờ từng có cơ hội kết bạn mặt khác hài tử, càng không có bằng hữu, quả nhiên vẫn là nhiều nhận thức những người khác, sẽ đối tính cách phát dục có điều chỗ tốt đi. Trùng hợp chính là, văn nhân phát hiện nhiên cũng như vậy tưởng. Qua mấy ngày, hắn có chút ngượng ngùng đuốt ra đầu, tới tìm Tống Giản nói, Tống Cô Nương, mấy ngày này, ta coi A tính thông minh cơ linh, hiểu biết chữ nghĩa, lại cơ hồ đã gặp qua là không quên được. Không nói gặp ngươi, lão nhân động thu đồ đệ chi tâm, không biết ngươi có nguyện ý hay không, làm A tính trở thành ta đồ đệ đâu. Gì? Gi? Tống Giản lắp bắp kinh hãi. Bất quá ngay sau đó, nàng nghĩ đến một cái thời xưa nở bờ văn. Sở hữu nam tính nhân vật đều cần thiết các có đặc sắc mới có thể hấp dẫn người. Nếu là nam cùng tính bái nhập thần y, y hay môn hạ bỏ võ từ y, y hay, liền sẽ cùng văn nhân lạc nhân thiết có điều lập lại. Nói như vậy đã có thể thay đổi cốt truyện cũng sẽ không khiến cho quá lớn dung truyện. Giống như cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vì thế nàng trả lời nói: Ta cùng a tĩnh bốn chính là ngài cùng ngài đệ tử cứu mấy ngày này lại nhận được các ngươi nhiều hơn chiếu cố ngài thưởng thức a tĩnh thật sự là vinh hạnh của ta. Bất quá. Ta cũng không hảo thay thế A Tĩnh hạ quyết định, không bằng ta hỏi trước hỏi hắn đi. Hảo hảo hảo, ngươi hỏi một chút, không có quan hệ, không có quan hệ. Văn nhân phát vây vây tay, ý bảo chính mình tuyệt không có hiệp thân báo đáp ý tứ, bất quá do dự một chút sau, hắn lại nói, kỳ thật. Ta muốn nhận hạ A Tĩnh, cũng có ngươi duyên cớ. Tống giản kinh ngạc nói, ta không sai. Những năm gần đây, ta mang theo A Lạc vào Nam gia Bắc, cũng đi qua không ít địa phương gặp qua không ít người. nhưng Ngươi cũng biết, A lạc kia hài tử, tính cách có chút cổ quái. Có thể như vậy không hề khúc mắc tiếp thu kia hài tử, chỉ có ngươi một cái. Văn nhân Phác nói tới đây, nhẹ nhàng thở dài, A lạc là, là ta ở ven đường nhặt được hài tử, tuy rằng không phải thân sinh hài tử, nhưng nhiều năm như vậy, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng thân sinh cũng không có gì khác nhau. Ta tuổi tác dần dần cũng lớn, hiện tại nhất không bỏ xuống được chính là đứa nhỏ này. Nếu là có một ngày ta không còn nữa, hắn gái kia tính cách như thế nào tìm được bằng hữu? Như thế nào cùng người ở chung? Một người cùng tiểu hắc làm bạn, không biết sẽ có bao nhiêu cô độc. Tống giản có thể lý giải tâm tình của hắn, không cấm gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Văn nhân pháp nói, ta coi, từ A tính tới lúc sau, A lạc tính tình cũng hoạt bát rất nhiều, lời nói cũng nhiều, cũng học cùng người chủ động giao lưu, nhiều năm về sau, nếu là ta không còn nữa, hắn có cái sư đệ ở trên đời, cũng có thể lẫn nhau trợ giúp nâng đỡ làm bạn một vài, tổng so lẻ loi một người hảo đến nhiều A, ngươi nói đúng không? Tống giảng nghiêm túc nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, cha mẹ chi ái tử, tất vì này kế sâu xa. Văn nhân phát lắc lắc đầu, lược cảm vui mừng nói, ai, cũng may ta một thân y hề thuật, A Lạc đã hết toán học đi, tương lai liền tính ta không còn nữa, hắn tại đây trên đời cũng có dựng thân chi buồn, đủ để nuôi sống chính mình. Chính là Tống giảng lại hỏi ngược lại, ngài cũng không biết chúng ta thân phận, chúng ta là từ ma giáo chạy ra tới, chẳng lẽ ngài sẽ không sợ? Có một ngày sẽ bị chúng ta sở liên lụy. Cái này sao? Văn nhân Phác cười cười, ta làm nghề y hề nhiều năm, tuy nói không có thể cho A Lạc lưu lại cái gì ra nghiệp, lại cũng nhận thức không ít người. Ma giáo dù cho đáng sợ, lại cũng còn không có thế lớn đến một tay che trời nông nỗi. Ta có mấy cái lao bằng hữu, đó là ma giáo giáo chủ, cũng muốn kiên kỵ ba phần. Huống chi, các ngươi là chạy ra tới, nói cách khác, tuyệt không phải cái loại này nguyện cùng ma giáo người thông đồng làm bậy người, ta cũng không có gì không yên tâm. Nghe vậy, tống giản do dự một chút, Cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng quan trọng nhân vật thần ý, ý tiểu ca sư phụ nhân phẩm. Nàng đúng sự thật bẩm bảo nói, a tĩnh. Kỳ thật là ma giáo giáo chủ nam cung thuần nhi tử. Văn nhân phát hơi hơi sừng sốt, chính là thoạt nhìn phía trước tựa hồ liền có điều dự cảm, cho nên cũng không có có vẻ quá mức kinh ngạc. Hắn nhìn tống giản, lộ ra thương hại thần sắc, phía trước, ta nghe ngươi nói hắn họ nam cung, trong lòng liền có phán đoán. Mà ngươi, hay là đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tống giản? Tống giản vẫn là không lớn thích hướng tên của mình đằng trước quan cái thiên hạ đệ nhất mỹ nhân như vậy đại danh hiệu, tổng tiêu nàng cảm thấy thập phần biến hiểu, còn rất là cảm thấy thẹn, ta thật là tống giản, chỉ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái này danh hào, thật sự không dám nhận. Văn nhân phát lại cười nói, tống cô nương thật sự là khiêm tốn. Kia tống giản quyết định không cần tại đây chuyện thượng nhiều làm rồi dám, nàng lập tức nói sang chuyện khác nói, ta hiện tại liền hỏi một chút ra tính đi. Ai? Hảo? Văn Nhân phát hiển nhiên cũng tưởng mau chóng định ra tới chuyện này, liền lập tức dương giọng hô, A Lạc. Văn Nhân Lạc đang ở bên ngoài phơi dược liệu, nghe thấy kêu gọi, hắn đã đi tới, đen nhánh trong mắt trước nhìn thoáng qua Văn Nhân Pháp, lại ở tống giản trên người dạo qua một vòng, mới hỏi nói, chuyện gì? Văn Nhân Pháp nói, người đi đem A Tĩnh mang lại đây. Nga. Chẳng được bao lâu, Văn Nhân Lạc liền đem Nam Cung Tĩnh bối lại đây. Nam Cung Tĩnh tựa hồ vừa mới đang ngủ, bị hắn buông xuống thời điểm, biểu tình còn có chút mờ mịt Nhưng nhìn thấy tống giản, hắn liền lộ ra an tâm thần sắc, phu nhân. A tính tống giản nhìn thoáng qua đứng ở một bên, có chút khẩn trương văn nhân pháp, hỏi, ngươi có nghĩ học y thì nha? A. Nam cung tính lộ ra mê mang thần sắc, vì cái gì muốn học y thì Hắn không lớn tình nguyện nói, ta tưởng tiếp tục học võ, học võ mới có thể bảo hộ phu nhân. Văn nhân lạc nói thẳng, ngươi tay vốn là trọng thương chưa lành, lại điền tân thương, về sau còn có thể bình thường sử dụng liền đã là cực không dễ dàng. Sợ là không thích hợp học võ. Nam Cung Tĩnh quật cường nói, ta đây không cần tay không được sao? Không thể dùng quyền pháp trường pháp, không phải còn có chân pháp sao? Văn Nhân Phác lúc này đến gần đến trước mặt hắn, ngồi sồn xuống thân đi nhìn hắn nói, a tĩnh nha, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không sợ ma giáo người thường tổn ngươi cùng tống cô nương mới nghĩ học võ bảo hộ nàng nha? Nam Cung Tĩnh chán ghét Văn Nhân lạc, nhưng đối mặt Văn Nhân Phác thời điểm, vẫn là rất là khách khí, thậm chí có chút sợ người lạ. Ân. Vậy ngươi có biết hay không, có câu nói, gọi là dương trường tỷ đoạn. Nam Cung tĩnh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Văn nhân phát liền kiên nhẫn giải thích nói, là cái dạng này, ngươi xem a ma giáo hiện tại giáo chủ Nam Cung Thuần, võ công độc bộ võ lâm, người bình thường nói không chừng tập võ tập cái 4 chục năm, đều khó có thể định nổi. Lại nói, 4 chục năm sau, Nam Cung Thuần võ công cũng càng tiến thêm một bước a ngươi muốn đuổi kịp hắn, vượt qua hắn, này được đến khi nào đi. Chính là đâu, ngươi nếu là học ý đi hề liền không giống nhau, tục nữ nói, là dược ba phần độc, y đi độc không phân ra, hắn võ công lại cao, cũng sợ độc dược, ngươi nói có phải hay không. Hắn nội lực hùng hậu, ngươi khiến cho hắn nội lực vô pháp thuận lợi vận chuyển, hắn thân thể cường kiện, ngươi khiến cho hắn tứ chi vô lực, hắn nói là làm ngay, một giấy ra lệnh, vạn người đồng ý, ngươi khiến cho hắn miệng không thể nói, tay không thể viết, đến lúc đó, còn không phải nhậm ngươi sâu xé. Tống giản, nay nghe tới, như thế nào có điểm giống dụ dỗ nhi đồng? lên tiếng còn có điểm nguy hiểm. Nếu không phải biết thần y di tiểu ca sư phụ không phải là người xấu, đổi cá nhân nói như vậy, nàng cũng không dám liền như vậy đem á tĩnh giao ra đi. Nhưng giờ này khắc này, Tống Giản là hy vọng nam cung tĩnh có thể đáp ứng, bởi vậy không nói gì. Nam cung tĩnh tuy rằng thông thuệ, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, nghe nói người phát như vậy vừa nói, liền không khỏi mà cảm thấy, giống như rất có đạo lý. Hắn do dự một chút, nhìn về phía Tống Giản, thấy nàng khẽ cười một chút, không có phản đối, liền chần chờ nói. Thật vậy chăng? Văn Nhân phác lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, đương nhiên là thật sự lạ. Chờ ngươi trường nào thì học xong chế dược, ta lại mang ngươi đi tìm ta thuộc xuyên đường môn bằng hưu, đều hắn giáo ngươi một chút ám khí thủ pháp, bảo đảm ngươi nhà về sau đầu độc hạ dược, tuyệt đối xuất thần nhập hóa, gọi ngươi khó lòng phòng bị, đến lúc đó lại cường võ lâm cao thủ, một cái đối mặt cũng muốn bị ngươi trực tiếp phóng đảo lạp. Nghe đến đó, Tống Giảng nhịn không được nghĩ thầm, thuộc xuyên đường môn cái này giả thiết, thật đúng là làm người hoài niệm a. Mặc kệ là võ hiệp tiểu thuyết, vẫn là ngôn tình tiểu thuyết, chỉ cần có võ công tồn tại, mỗi một cái võ lâm, liền luôn có một cái đường môn. Mà lúc này, văn nhân lạc nhìn nam cung Tĩnh nói, ta có thể cho ngươi thử xem bị độc phiên cảm giác. Văn nhân phát sợ hắn thật tới như vậy một tay, trực tiếp đem hắn mau tới tay tiểu đồ đệ khí chạy, tức khắc nói, a lạc, đừng sang bệ. Văn nhân lạc sửng sốt một chút, hắn thẳng tắp nhìn về phía văn nhân phát, hơi hơi mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói, ngươi hung ta Văn nhân phác. Mà hiểu biết người lạc hiếm thấy ăn mệt, vẫn luôn chán ghét hắn Nam Cung Tĩnh lập tức nói, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Sư phụ. Ta muốn học y gì hề. 34, chương 34. Nam Cung Tĩnh như vậy trở thành thần y gì môn hạ tiểu sư đệ, tuy nói nhất thời trường nghĩ ra nên sửa cái tên là gì, nhưng đã có thể trước đem dòng họ đi theo sư phụ cùng nhau, đổi thành văn nhân, văn nhân tĩnh. Nhìn hắn hành song bái sư lễ, chính thức sửa họ trong nháy mắt kìa. Tống giản vui mừng không thôi phảng phất thấy một cái thuộc về nam cung tĩnh cốt truyền tuyến, đang ở chậm rãi tán loạn. Nàng vơi lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy công tác rốt cuộc có điều tiến triển, nhưng văn nhân lạc lại có chút không vui. Hắn không vui thời điểm cũng không nói lời nào, cũng chỉ là một người giàu gì không vui. ngươi như thế nào lạc? Tống giản chỉ có thể ở hắn uy cơm thời điểm, chủ động hướng hắn đáp lời, gần nhất luôn là một bộ không cao hứng bộ dáng. Văn nhân lạc sửng sốt một chút, mê mang nói, có sao? Là bởi vì A tĩnh sao? Văn nhân lạc túi đầu đem cơm rảo tới rảo đi, lại không nói lời nào. Ngươi có phải hay không cảm thấy, sư phụ ngươi có tân đồ đệ lúc sau, phân đi rồi đối với ngươi chú ý nha. Văn nhân lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó trần chờ gật gật đầu. Ai, nàng liền đoán được có thể là loại này nguyên nhân. Trong nhà trước sau lánh tới hai chỉ miêu, đều khả năng đánh nhau phát điên, huống chi là người đâu? Sư phụ ngươi không có khả năng không yêu ngươi, hắn đau nhất người, muốn ác tính đương đồ đệ, cũng là vì về sau. Có người có thể bồi ngươi nha. Hắn vì cái gì không thể chính mình bồi ta. Nếu có thể nói, hắn sẽ vẫn luôn bồi ngươi, nhưng là, có chút thời điểm, người không có cách nào chính mình quyết định cùng lựa chọn. Có chút người liền luôn là, khả năng chú định sẽ trước rời đi. Tống giản nói, kỳ thật. Có lẽ ngươi có thể đổi một cái góc độ đối đãi chuyện này. Văn nhân lạc đen nhánh đôi mắt nhìn nàng nói, cái gì góc độ. Ngươi xem, ta và ngươi sư phụ, đều hy vọng nếu có một ngày, chúng ta không còn nữa. Ngươi cùng A Tĩnh tại đây trên đời, đều không đến mức là lẻ loi một người. Cho nên hắn thu A Tĩnh coi như cái thứ hai đồ đệ, hắn liền thành ngươi sư đệ. A Tĩnh gia nhập hắn bên kia, ngươi cũng có thể gia nhập ta bên này, trở thành A Tĩnh ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi không có mất đi ngươi sư phụ, còn nhiều một cái ta, có thể hay không cảm thấy hảo một chút. Nói tới đây, Tống Giản nói dân nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy càng không xong đi. Ý của ngươi là văn nhân lạc ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hắn muốn cấp đi sư phụ ta ta liền cướp đi ngươi không ta không phải ý tứ này tống giản bất đắc dĩ nói thuộc về ngươi đồ vật người khác là đoạt không đi nghe vậy văn nhân lạc nhìn nàng nghi hoặc nói ngươi chính là thuộc về ta nhất hảo a tống giản há mồm muốn nói nhưng nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng nàng rốt cuộc lý giải văn nhân phát có đôi khi phát hiện nói không thông liền lập tức từ bỏ tâm tình nàng dứt khoát sửa lời nói ân ngươi nói đúng nhưng này cũng không phải kết thúc mà gần chỉ là cái bắt đầu Nam cung tính ở đối mặt văn nhân lạc bên ngoài người khi, thực mau liền lấy ngoan ngoãn nghe lời, hiểu chuyện ngượng ngùng đáng yêu bộ dáng, hoàn toàn bắt được văn nhân phát âm, văn nhân lạc đối này lần đầu tiên phát ra tiếng, là ở một lần cơm trưa thời điểm. Hắn uy song tống giản ra tới chuẩn bị ăn cơm thời điểm, phát hiện chính mình yêu nhất đồ ăn, rau dại xào trứng chim đã không rớt. Hắn khiếp sợ nhìn văn nhân phát, không rõ làm sao vậy, hắn phía trước mỗi lần đều sẽ cố ý cho hắn lưu lại hơn phân nửa, sư phụ, món này không thấy. a Cái kia Văn Nhân Pháp cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì A tính không ăn qua cái này đồ ăn, nghe nói là ngươi thích nhất đồ ăn, cho nên liền rất tò mò nếm điểm. Sau đó hắn cảm thấy khá tốt ăn, liền. Không có việc gì không có việc gì, còn có khác đồ ăn, ngươi hôm nay ăn chút khác đồ ăn sao? Lúc này, ngồi ở Văn Nhân Pháp đối diện Nam Cung Tĩnh, thừa dịp hắn đưa lưng về phía chính mình thời điểm, hướng về phía Văn Nhân Lạc thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ. Văn Nhân Lạc tức khắc giận dữ, nhưng hắn sinh khí cũng cùng thực vật giống nhau. Chỉ là nghẹn kính, bề ngoài lại thật sự nhìn không ra quá lớn dao động Hắn nhìn chầm chầm đắc ý Nam Cung Tĩnh Nhìn chầm chầm trong chốc lát Xoay người liền đi đem Văn Nhân Phác mấy ngày này cấp Tống Giản chế tác xe lăn đem ra Sau đó vào nhà đem Tống Giản ôm ra tới Tống Giản có chút nghi hoặc nhìn hắn Sau đó bị hắn đặt ở cửa trên xe lăn Nam Cung Tĩnh nhíu mày Văn Nhân Phác cũng hoang mang nói A lạc, người đây là Không có việc gì, hắn ăn đi Văn Nhân Lạc hừ lạnh một tiếng Con lưng đi liền xoạch hôn tống giản một ngụm, hắn ăn một ngụm ta thân một chút. Nam cung tính tức khắc giận dữ nói, văn nhân lạc. Có bản lĩnh ngươi hướng về phía ta tới. Hảo A. Văn nhân lạc từ trong lòng ngực móc ra chúc chạm canh gác, chính là một tiếng tiếng rít, tiểu hắc theo tiếng bay tới, nghe thấy tiểu chủ nhân nói, tiểu hắc. ngâm hắn. A lạc. Văn nhân phát cả giận nói, tiểu hắc. Lại đây. Hiện trường tức khắc một mảnh hỗn loạn. Xong việc. Nam cung tính cùng văn nhân lạc hai người đều một đầu tóc rối, hình dung chật vật quỳ trên mặt đất, luôn luôn tính tình ôn hòa hiền hậu văn nhân phát hiếm thấy giận không thể ác, trong tay nắm một cây dây mây, khi giọng đều cao tám độ. Văn nhân lạc. Ngươi tiền đồ đúng không? Tiểu hắc là dưỡng tới đả thương người sao? A, Hắn một bên nói, một bên khí phát run, ngươi còn dùng tới đối phó ngươi sư đệ. Hắn mới bao lớn? 6 tuổi. Ngươi bao lớn? Ngươi tuổi mụ 15. Ngươi bình thường ra? Ngươi tuổi này đều có thể đương tra. Ngươi tưởng cái gì đâu. Văn nhân lạc túi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Văn nhân phát quát, ngươi nói cái gì. Đại điểm thanh. Văn nhân lạc lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình nói, ta đây không lo hắn sư minh, ta đương tra hắn. Nam Cung Tĩnh. Ngươi, Lan. Mà răn dạy xong rồi văn nhân lạc, nên đến phiên Nam Cung Tĩnh, nhưng văn nhân phát hiện tại cùng Nam Cung Tĩnh còn ở vào dần dần quen thuộc giai đoạn, nếu là không đủ thân mật. Loại này giáo huấn thực dễ dàng sinh ra ngăn cách, thương tổn thật vất vả thành lập lên cảm tình, bởi vậy Văn Nhân Phác nhìn thoáng qua Nam Cung Tĩnh, do dự một chút, lại chưa nói cái gì. Thấy thế, Văn Nhân Lạc theo lý thường hẳn là cảm giác được không công bằng, hắn nhấp khẩn môi, đang muốn không phục mở miệng nói chuyện, tống giản mở miệng, "A Tĩnh." Nam Cung Tĩnh bên này giáo dục, Văn Nhân Phác không có phương tiện mở miệng, chỉ có nàng ra mặt nhất thích hợp. Nàng một mở miệng, vừa rồi còn đối với Văn Nhân Lạc dương nhanh múa vướt Nam Cung Tĩnh lập tức liền héo. Hắn rũ đầu ngoan ngoãn nói, phu nhân, người biết sai rồi sao? Đã biết, người sai ở đâu? Ta, ta không nên ăn sạch sư huynh thích đồ ăn. Nam Cung tĩnh ủy khuất ba ba nói, ta chính là, phía trước không có ăn qua, cho nên rất tò mò. Không nhịn xuống ăn nhiều một chút. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Ta không nên làm sư huynh sinh khí. Ta về sau không bao giờ chạm vào sư huynh thích đồ vật. Lúc này đáp, nghe được tống giản giữa mày nhảy dựng. Nàng chỉ cảm thấy ở thuần ái văn rèn luyện ra tới trả xanh nam gia đa, đang ở điên cuồng báo động trước. Quả nhiên, văn nhân phát vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì. a tính ngươi không sai. Còn không phải là một mâm đồ ăn sao. Ngươi muốn ăn nhiều ít đều được. a lạc. Ngươi nhìn xem ngươi sư đệ. Nhiều hiểu chuyện. Ngươi nhìn xem ngươi. Như thế nào liền ít nhất khiêm nhượng cũng đều không hiểu. Văn nhân lạc mở to hai mắt nhìn, hắn đang muốn phản đối. Tống Giản lại hiếm thấy ngữ khí phá lệ nghiêm khắc nói, "Nam Cung Tĩnh, ngươi thật sự cảm thấy là ngươi nói như vậy?" Nàng từ trước đến nay Ôn Như cho người ta cảm giác thật giống như cũng không sẽ sinh khí giống nhau, bởi vậy đột nhiên sự mặt, ngữ khí ngưng túc, thanh lượng đề cao, không chỉ có đem Nam Cung Tĩnh dọa tới rồi, liền một bên Văn Nhân Phác cùng Văn Nhân Lạc đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhìn ra đối phương quyết định không cần vào giờ phút này tùy tiện mở miệng lui bước. Nhưng ngay sau đó, Tống giản liền hòa hoan ngư khí, nhìn về phía văn nhân pháp, ôn hòa nói, ngượng ngùng có thể cho ta cùng á tính đơn độc đi trong phòng nói chuyện sao. Kế tiếp dân dạy có lẽ sẽ tương đối nghiêm khắc, trước mặt ngoại nhân, thực dễ dàng xúc phạm tới nam cùng tính lòng tự trọng Dân dạy mục đích là làm hắn nhận thức đến sai lầm, tự nhiên cũng muốn chú ý tránh cho không cần thiết thương tổn. Nga nga nga, đương nhiên, đương nhiên có thể. Mà nghe vậy, văn nhân pháp vội vàng đem dây mây vừa thu lại, a lạc. Đi. Đem tống cô nương đẩy đến trong phòng đi. Chính hắn liền đi đem quỷ trên mặt đất Nam Cung Tĩnh cẩn thận đỡ lên. Thấy thế, Văn Nhân Lạc hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là nghe hắn nói, đem tống giản xe lăn đẩy mạnh phòng trong. Nam Cung Tĩnh cúi đầu, thoạt nhìn đáng thương hề hề đi theo đi vào, một chút cũng không có vừa rồi ở Văn Nhân Lạc trước mặt kiêu ngạo khí thế. Văn Nhân phát cùng Văn Nhân Lạc rời khỏi tới thời điểm, mới vừa đóng cửa lại, liền lại nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng không có rời đi, đứng ở ngoài cửa. Dùng sức nghe nổi lên phòng trong động tĩnh Lại nghe Tống Giản nói A tĩnh, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng đã nói với ta Ngươi tưởng trở thành cái dạng gì người sao Nam cung tĩnh không nói gì Ngươi nói ngươi tưởng trở thành một cái quân tử Thượng quan sư phụ có giáo ngươi Như thế nào quân tử sao Nam cung tĩnh thấp giọng ngâm nga nói Quân tử đạo giả tam Người nhân tử không ưu Biết giả bất hoặc, dũng giả không sợ Như thế nào nhân ái nhân Như thế nào biết Biết người Dũng phân vài loại, bốn loại, nào bốn loại, tranh ẩm thực, vô liêm sỉ, không biết thị phi, không tích tử thương, không sợ chúng cường, nhiên duy lợi ẩm thực chi thấy, vì cầu trệ chi dũng, vì sự lợi, tranh hóa tài, vô khước tử, quả cảm mà chấn, manh tham mà lệ, nhiên duy lợi chi thấy, vì giả trộm chi dũng, nhẹ chết mà bạo, tiểu nhân chi dũng, nghĩa chi sở tại, không khuyên bối quyền, không màng này lợi, cử quốc mà cùng chi không vì sửa coi, trọng chết, cầm nghĩa mà không mái trèo, Là sĩ quân tử trí dũng. Nghe đến đó, văn nhân phát lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc, hắn phía trước tuy rằng biết nam cung tĩnh đọc quá thư, lại không nghĩ tới hắn tuổi tác nho nhỏ, thế nhưng có thể như thế lưu loát thông thuận xuất khẩu thành thơ. Mà văn nhân lạc tác nhìn hắn, vẻ mặt hắn đang nói tiếng người sao. Mơ mịt mê hoặc, nghĩ đến văn nhân lạc đi theo hắn, trừ bỏ có thể xem có thể viết ở ngoài, mặt khác cái gì cũng đều không hiểu, văn nhân phát liền không khỏi cảm giác có chút tự biết xấu hổ lên, nhân gia hài tử. Giáo cũng thật hảo A. Lúc này, bọn họ nghe thấy Tống Giản lại nói, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi hành động, phù hợp nào một loại. Tranh ẩm thực, vô liêm sỉ, không biết thị phi, vì sự lợi, tranh hóa tài, vô khức tử, quả cảm mà chấn, manh tham mà lệ. Mặc kệ là nào một loại, tóm lại phi quân tử việc làm. Thấy nam cung tĩnh không nghĩ mở miệng thừa nhận, Tống Giản liền đại hắn nói ra. Nói tới đây, nàng khe khẽ thở dài, hòa hoãn ngữ khi nói, A tĩnh, ngươi lại đây. Nam cung tĩnh nhấp môi, một bộ muốn khóc không khóc biểu tình đi qua, túi đầu đứng ở nàng trước mặt. Tống giản giơ tay, sờ sờ tóc của hắn, giao hấn xong rồi đạo lý lớn, nên nói chút khác. Nàng ôn nhu nói, a tĩnh, ngươi vì cái gì chán ghét ta là đâu? Hắn, đầu góc có bệnh. Liên bởi vì cái này sao? Hơn nữa hắn, còn đối với ngươi làm thật nhiều lung tung rối loạn sự tình. Còn có sao? Ta không thích. Ta không thích có người tiếp xúc người, Còn có khác sao? Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh lại nghĩ nghĩ, chần trờ lắc lắc đầu, không có. Kìa, A Tĩnh, ngươi nghe một chút ý nghĩ của ta được không? Nam Cung Tĩnh cắn môi, gật gật đầu. Đầu tiên, A Tĩnh, ta cảm thấy, sinh bệnh là nhất không thể cấu thành chán ghét một người lý do. Bởi vì người bệnh chính mình là vô pháp lựa chọn đến không được bệnh, chính bọn họ cũng là thống khổ nhất. Kết quả người khác chỉ là bởi vì bọn họ vô pháp lựa chọn sự tình chán ghét bọn họ, ngươi không cảm thấy này thực không công bằng sao. tiếp theo. Những chuyện lung tung lộn xộn đó đều là vì cứu chúng ta nha. Á Tĩnh, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta cùng văn nhân sư phụ, cùng A Lạc, không thân chẳng quen, bèo nước gặp nhau, nếu không phải hắn phát hiện chúng ta, đem chúng ta mang về tới, nói không chừng hiện tại ta liền không thể ở chỗ này, lại cùng Á Tĩnh ngươi nói như vậy lời nói. Ngươi không cảm thấy, bọn họ làm một kiện thực ghê gớm sự tình sao? Tại đây vùng hoang vu dã ngoại, hắn liền tính đem chúng ta ném ở nơi đó chẳng quan tâm, cũng không có người biết. Chính là bọn họ lại không chối từ vất vả đem chúng ta mang theo trở về, lại cho chúng ta trị liệu, lại cho chúng ta ăn xuyên, trả lại cho ta làm xe lan, biết chúng ta bị ma giáo bắt giữ, cũng quyết định phù hộ chúng ta. Ngươi không cảm thấy bọn họ là rất cao thượng, thực thiệt lương, thực đáng giá tôn kính người sao. Ta không yêu cầu ngươi bởi vì hắn so ngươi lớn tuổi, cho nên tôn kính hắn, tựa như ta cũng không cần người khác so ngươi tuổi nhỏ, ngươi liền phải khiêm nhượng giống nhau, tôn kính không nên là tuổi, mà hẳn là hành vi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy á lạc, không đáng ngươi tôn kính sao? Nam cung tĩnh nức nở một tiếng. Tống giản hỏi, ngươi hiện tại biết ngươi sai ở đâu sao? Ân, Sai rồi nói, đợi chút muốn như thế nào làm? Nam cung tĩnh nhỏ giọng nói, đi theo sư huynh còn có sư phụ xin lỗi. Sau đó đâu? Về sau hảo hảo tôn kính bọn họ. Tống giản lúc này mới mỉm cười lên, nâng lên hắn vẫn luôn cưới lầu mặt, hôn hôn hắn gương mặt nói, a tĩnh, đừng khổ sở, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ. Không có người giáo ngươi, đã làm sai chuyện tình thực bình thường, chính là A tĩnh mỗi lần đều thực hiểu chuyện, lập tức liền minh bạch lý lẽ, chỉ cần về sau không cần tái phạm đồng dạng sai lầm, làm việc phía trước, ngẫm lại quân tử chi tư, nhất định sẽ biến thành càng tốt hải tử. Nam cung tĩnh dựa vào nàng đầu vai, ý lại nói, kia phu nhân còn thích ta sao? Đương nhiên rồi, ngươi chỉ là phạm vào một chút sai lầm nha, giống như là một viên cây non, sinh trưởng trong quá trình, không cẩn thận oai một chút. Nghị cách đem nó làm cho thẳng một chút, không phải hảo sao? Như thế nào cũng sẽ không trực tiếp đem thụ chém rất sao. Nam Cung Tĩnh lúc này mới lộ ra an tâm thần sắc, ở tống giản cổ thân mật co co. Nghe xong, Văn Nhân Lạc nhìn Văn Nhân Phác, còn chưa nói lời nói, Văn Nhân Phác liền hung tận nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ, nhà người khác đại nhân như thế nào tốt như vậy? Văn Nhân Lạc, "Không, ta là muốn hỏi, quân tử 94 là có ý tứ gì?" Hử? Văn Nhân Phác mặt mũi thượng có chút không nhịn được Hắn lược hiện đuôi lý quay đầu liền đi. Văn nhân lạc đi theo hắn phía sau, đi rồi vài bước, vẫn là không nhịn xuống nói, nàng nói ta rất cao thượng, thực thiện lương, là thực đáng giá tôn kính người ai. Nàng nói chính là người sao. Văn nhân phác ngạnh cổ nói, nàng nói chính là chúng ta. Ngươi còn không phải ta giao đến hảo. Văn nhân lạc vô pháp phản bác hắn, hắn nghiêng nghiêng đầu, chắp tay sau lưng, chỉ cảm thấy vừa rồi sư phụ thiên vị sư đệ hoàn khí, đều bị nàng khẳng định vứt phẳng. Hắn nhẹ nhàng nói chính là nàng là ta nhất hảo nhưng vào lúc này phòng trong tống giản nhìn trước mặt bắn ra công tác cảnh cáo đột nhiên sửu sốt quan trọng nữ tính nhân vật nam cung nguyệt sớm định ra cốt truyện tuyến đại biên độ chết đi quan trọng nam tính nhân vật chi nhất tử vong chuyện xưa trung tâm một bậc dung chuyển thế giới tuyến đang ở một lần nữa tính toán quy hoạch kiểm chế lộ tuyến hiện đối công tác nhân viên đưa ra một bậc cảnh cáo thỉnh giảm bớt hết thảy không cần thiết hành vi đem tự thân đối thế giới ảnh hưởng giáng đến thấp nhất Để tránh bởi vì không cần thiết ngoại lực nhân tố dẫn tới ở vào cao cường độ chữa trị trạng thái trung thế giới sụp đổ. Công tác hệ thống đem hiệp trợ ngài tiến vào ngủ đông hình thức, chờ đợi cuối cùng kết quả. Chúc ngài công tác thuận lợi. 35, chương 35. Cảnh cáo vang lên trong nháy mắt, thuần ái bộ bộ trưởng liền lập tức cờ lệnh mở kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng mà sau khi xem xong, trên mặt hắn nguyên bản vui mừng, liền hết thể biến thành kinh ngạc. Ngoa tào. Hắn vốn tưởng rằng đây là tống giản nhiệm vụ thất bại cảnh báo đang chuẩn bị đem nàng bài xuất thế giới, an ủi vài câu, lại cho Cũ Trọng Thi đem nàng một lần nữa đầu nhập cái thứ hai trong thế giới, không nghĩ tới cư nhiên là một bậc cảnh cáo, nói như vậy, chỉ có tại thế giới kề bên sụp đổ dưới tình huống mới có thể phát ra như vậy cảnh cáo. Lần này một bậc cảnh cáo là nguyên bản ở chủ yếu trong cốt truyện cũng không quá nhiều tham dự độ vai phụ, thanh vượng, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện dẫn tới. đã nhiều ngày, ma giáo giáo chủ nam cung thuần thân bị trọng thương, dưỡng bệnh tĩnh dưỡng. Lại phái ra đại bộ phận ám vệ cùng thủ hạ ra ngoài lùng bắt nhảy vực tống giản cùng Nam Cung Thuần, nghe nói sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Hắn liền thừa dịp lúc này ma giáo giáo nội hư không không đương, giết chết khán hộ Nam Cung Nguyệt tám vệ, trộm đi Nam Cung Nguyệt, trốn chạy ma giáo. ma bất đồng nữ sướng, nhìn như công tác phong cách bất đồng, thay đổi thế giới cốt truyện cũng bất đồng, nhưng kỳ thật công tác phương thức chỉ có hai loại, một loại là theo đuổi ổn thỏa, sẽ không ra đại sai cả biên. Loại này thời điểm các nữ phụ liền có chút giống là chỉnh dung ngoại khoa bác sĩ, ở vốn có cơ sở thượng, cho nó cắt cái mắt hai mí, lót cái cái mũi, lót cái cằm, long cái ngực, chịu cái chi, mà cái cốt. Có đôi khi mặc dù thoạt nhìn thay hình đổi dạng, nhưng nội bộ vẫn là người kia không có sai. Mà một loại khác chính là điên đảo. Điên đảo nguy hiểm rất lớn, bởi vì ở toàn bộ lật đổ nguyên văn giả thiết cùng cốt truyện dưới tình huống, giống như là làm thương gân động cốt phẫu thuật lớn, người bệnh một không cẩn thận, liền có khả năng ở phẫu thuật kết thúc trước xuất huyết nhiều chết ở giải phẫu trên đài. Bởi vậy, cơ hồ sở hữu vai phụ công ty đều sẽ không sử dụng điên đảo loại này công tác phương thức, nguy hiểm cao không nói, tiền lời lại không cao. Mà thế giới này, ở Nam Cung Nguyệt 16 tuổi phía trước, là từ cùng Nam Cung Tĩnh quen biết ở chung, cùng chính mình ám vệ lâu ngày sinh tình, chịu Nam Cung thuần quản thúc như vậy ba điều chủ yếu cốt truyện tuyến chống đỡ. Hiện giờ Nam Cung Tĩnh đã truy nhai, ám vệ ở Thanh Phượng trốn đi khi bị giết, chỉ có một Nam Cung thuần lại trọng thương tính dưỡng nếu chỉ là như vậy còn hảo, tuy rằng giải phẫu dùng một lần làm có điểm nhiều, nhưng thế giới bản thân miễn dịch lực còn có thể miễn cưỡng ổn định, chỉ cần cho nó một chút thời gian, nó là có thể đủ thích ứng lại đây. nhưng toàn bộ thế giới hòn đá tảng, là 6 cái nam chủ chủ yếu cốt truyện tuyến, cùng cha khác mẹ huynh trưởng, ám vệ, thần y lỵ, vương gia, thánh tăng, kiếm khách cộng đồng tạo thành. hiện tại nam cung tĩnh, ám vệ, thần y lỵ ba cái chủ yếu nhân vật cốt truyện tuyến đồng thời lệch khỏi quỹ đạo. Liền tương đương với nửa cái thế giới đều yêu cầu một lần nữa quy hoạch, nam cung tĩnh nhưng thật ra còn hảo thuyết, hắn ít nhất còn sống. Nhưng nam chủ chi nhất ám vệ lại ở cốt truyện còn chưa bắt đầu khi, đã bị thanh phượng giết chết. Vai phụ tử vong đều là phi thường trọng đại sự tình, huống chi là nam chủ chi nhất, này đã là điên đảo thức không thể xoay chuyển lệnh khỏi quỹ đạo. Sau đó thanh phượng lại trực tiếp đem chân chính nữ chính nam cung nguyệt mang đi. Tuy rằng thế giới có nhất định tự mình chữa trị năng lực, cũng chính là thường nói thế giới tuyến kiểm chế sẽ tự động thích ứng nhân viên công tác tạo thành cốt truyện cải biến, giống như là làm mắt hai mí giải phẫu sau, sẽ đổ máu, xương to, xanh tím, nhưng chậm rãi, thân thể sẽ tự động chữa khỏi chữa trị, cuối cùng bác sĩ kỹ thuật tốt lời nói, thoạt nhìn giống như là thiên nhiên có mắt hai mí giống nhau. Nhưng một khi cốt truyện thay đổi quá lớn, vượt qua thế giới tự mình chữa trị năng lực, vậy cùng bác sĩ trực tiếp hướng ngươi tròng mắt thượng cắt một đạo dường như sẽ hạt không nói, còn khả năng sẽ chết. Mà hiện tại loại tình huống này Thế giới bản thân tự mình ổn định năng lực, hiển nhiên liền có chút không đủ nhìn. Ta ma ơi! Thuần ái bộ bộ trưởng nghĩ thầm, hắn chỉ là muốn cho tống giản phổ phổ thông thông nhiệm vụ thất bại mà thôi à. Nàng công tác phong cách từ trước đến nay Phật hệ nội liễm, thậm chí có chút lười biếng, thường xuyên là đi theo cốt truyện đi xuống dưới, chỉ ở nào đó mấu chốt địa phương sửa chữa một ít chi tiết đi hướng, như thế nào ở thế giới này, động tác làm đến lớn như vậy. Nàng rốt cuộc làm cái gì? có thể một hơi dao động lớn nhất vai ác nam cung thuần cùng ba cái nam chủ, cùng với nữ chủ trung tâm cốt truyện tuyến. Phải biết rằng, có chút thời điểm, nhân viên công tác có thể dao động một cái cốt truyện tuyến đều thực không dễ dàng, bởi vì thế giới tu chỉnh năng lực kỳ thật rất là cường đại, tổng hội đem cốt truyện dùng sức kéo về nguyên lai like quỹ đạo. Một bậc cảnh cáo là rất ít thấy tình huống, thế giới sụp đổ mới có thể là phi thường hiếm thấy trọng đại sự cố. Nay sẽ tạo thành công ty cực đại tổn thất, phía trên nhất định sẽ tra rõ sự kiện nguyên nhân. Vạn nhất phát hiện hắn vi phạm quy định thao tác, đem luôn tình phế án giao cho thuần ái nữ xứng nhân viên công tác, còn không, có trước tiên báo cho, hắn sợ là muốn ở tống giản phía trước trước có đi. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào? Có biện pháp nào? Có thể đem thế giới một lần nữa ổn định xuống dưới. Nghĩ đến đây, thuần ái bộ bộ trưởng lâm vào trầm tư, trong chốc nhoáng, một cái nguy hiểm cực đại lựa chọn ở trong đầu chợt lóe mà qua, không bằng khẩn cấp can thiệp, làm thế giới đêm này một bộ phận cốt truyện coi như tự trừng, trực tiếp từ bỏ chữa trị sau đó từ nam cung nguyệt 16 tuổi lại lần nữa bắt đầu đây là một liều mãnh dược bởi vì hiện giờ thế giới đã lung lay sắp đổ mạnh mẽ kéo động thời gian tuyến không chuẩn băng lợi hại hơn nhưng nếu là đánh cuộc chính xác khi đó đã nhân thiết thành thủ bối cảnh phong phú chủ yếu nhân vật không chuẩn là có thể đem thế giới một lần nữa túng chặt tuyệt chỗ phùng sinh rốt cuộc một cái trong thế giới nhân vật cùng cốt truyện nhất thể hai mặt hỗ trợ lẫn nhau đánh cuộc hay không thuần ái bộ bộ trưởng do dự luôn mãi rốt cuộc cắn răng một cái Lựa chọn khẩn cấp can thiệp Thật cao hứng thông chi ngài Thế giới đã su với ổn định Thỉnh nhân viên công tác cần phải tiểu tâm cẩn thận Không cần dễ dàng nếm thử điên đảo cốt truyện Ngài đã đến Tân Quốc chuyện điểm 16 năm sau Ngài đã bị thế giới nhận định vì tử vong Thỉnh chú ý che giấu tồn tại Vì xông ra quan trọng nữ tính nhân vật nam Cung nguyệt Mỹ mạo trình độ Ngài danh hiệu thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân đã mất pháp sử dụng Ngài bề ngoài đem từ hệ thống làm ra tự động điều chỉnh Ngủ đông hình thức đã hủy bỏ. Hoan nên trở lại công tác cương vị. Chúc ngài công tác thuận lợi. Đối với Tống Giản tôi nói, cái gọi là ngủ đông, bất quá chính là trong nháy mắt sự tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn trước mắt xa lạ trần nhà, tuy rằng biết 16 năm sau, đại khái xuất di động địa điểm, nhưng nhắm mắt trước là một cái bộ dáng, trận mắt sau chính là một cái khác bộ dáng, luôn có một loại kỳ quái hư hào cảm. Nàng chống thân thể, một sợi ngân bạch sợi tóc từ vai sau chạy xuống đến trước ngực, này đại khái chính là hệ thống giúp nàng điều chỉnh bề ngoài điểm trí nhất cũng không biết còn có hay không địa phương khác thay đổi. lại nói tiếp, văn nhân lạc, a tĩnh, văn nhân phác, không biết có ở đây không phụ cận. tống giản tưởng xuống giường nhìn xem, nhưng tìm một vòng, cũng không có ở phụ cận tìm được, dày, không có cách nào, nàng đành phải trần chửi chân dẫm lên mặt đất, hướng tới đặt ở một bên trên bàn gương đi đến. chỉ thấy đây là một gian thực không tồi nhà ở, ít nhất so với lúc trước cái kia tu sửa ở dưới vực sâu túp lều khá hơn nhiều. ánh mặt trời từ mở ra ngoài cửa sổ tươi đẹp chiếu nhập phòng trong. Tống giản ở trong gương nhìn thấy một cái 17 tuổi thiếu nữ, năm tháng trôi đi tửa hồ ở nàng trên người đình trệ. Bất quá, nàng đều đã bị thế giới nhận định vì tử vong, như vậy thời gian ngừng ở tử vong 17 tuổi, cũng thực hợp lý. Nàng cẩn thận đối với gương, nhìn lại xem, mới xác định chính mình diện mạo cùng phía trước không hề phân biệt, chỉ là tóc lại thật dài, hơn nữa biến thành một đầu tóc bạc. Đầu bạc ma nữ. Nàng không cảm thấy đầu bạc hạ thấp chính mình nhan giá trị, ngược lại còn cảm thấy có chút mới lạ nàng đã lâu cũng chưa thử qua có cá tính như vậy màu tóc. đúng lúc này, môn bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, tống giản quay đầu nhìn lại, lại thấy một nam nhân xa lạ, vươn một chậu nước đi đến. hắn một bộ bạch tía, cổ tay háo cùng cẳng chân chỗ giỏi giang trói chặt, sau đó lại ở bên ngoài khoác một kiện màu trắng tay háo rộng cân và áo khoác, có chút giống là một kiện áo bờ lợp trắng. bất quá, tống giản tuy nói chưa bao giờ gặp qua cái này thành thuộc nam tính, nhưng hắn diện bảo, vẫn là mơ hồ có thể nhìn ra vài phần quen thuộc bóng dáng màu da lúm thâm, tóc cùng đôi mắt đều là đen nhánh, sinh anh tuấn linh lảnh, thần sắc trầm tĩnh, đứng ở nơi đó, thoạt nhìn như là một cây trầm mặc cây bạch dương. Tống giản trần chờ nói, là, a là sao? Nghe thấy thanh âm, người nọ còn không có tới kịp đem tầm mắt dừng ở đà rông tuyết trên giường, liền đã theo tiếng trông lại. Văn nhân lạc nhìn trầm trầm trước gương một bộ bạch tỷ rìa, đầu bạc áo tràng, thân hình đơn bạc thiếu nữ, tức khắc cương ở tại chỗ, hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Chờ hắn phát ra tiếng khi, Hán thanh âm đã không phải tống giản từng nghe quá trong trẻo thiếu niên âm, mà là biến thanh sau, từ từ trầm thấp, thuộc về thành thuộc nam tính thanh âm nhất nhất. Tống giản sửng sốt trong chốc lát, mới phản ứng lại đây nhất nhất là chỉ chính mình, nàng không cấm cười nói, a lạc, ngươi trưởng thành thật nhiều a. Đứng ở bên cửa sổ thiếu nữ, nửa bên hình dáng bị phía sau ngoài cửa sổ chiếu nhập ánh mặt trời, mạ lên một tầng viền vàng, nàng làn da tái nhợt gần như trong suốt, tuyết trắng tóc dài tựa như chỉ bạc, cả người đều lộ ra một loại trong suốt cảm nếu không phải trên môi còn có một mạt huyết sắc quả thực gọi người lo lắng nàng có thể hay không liền như vậy trực tiếp tan ra ở trong không khí nàng giờ phút này thoạt nhìn so Văn Nhân Lạc nhỏ đi nhiều nhưng mà sưng hô hắn vì a lạc nữ khí lại như vậy mềm mại mang theo trưởng bối kêu gọi tiểu bối đặc có thân mật nếu là người ngoài nghe xong nhiều ít sẽ cảm thấy có chút kỳ quái Văn Nhân Lạc nhìn chăm chăm nàng nhìn trong chốc lát sau đó lập tức đem trong tay đựng đầy thủy thao đồng phóng tới một bên trên bàn cuốn lên tay háo Liền hướng tới Tống Giản đã đi tới. Nàng còn không có phản ứng lại đây, hắn liền không nói hai lời, một tay đem nàng chặn ngang bế lên, đi nhanh hướng tới nàng vừa mới xuống dưới không giường đi đến. Không lâu trước đây còn chỉ là cái tuổi nhỏ hài tử, hiện giờ đột nhiên liền biến thành so nàng cao lớn hữu lực nam nhân. Tống Giản chấp trước mắt, rất là tò mò nhìn chầm chầm hắn sơn mặt, quan sát lên. Hắn thay đổi sao? Thay đổi nhiều ít. Nơi nào thay đổi đâu? Nàng hỏi, văn nhân sư phụ có khỏe không? Văn nhân lạc đem nàng một lần nữa ôm đến trên giường phóng hảo, liền lo chính mình đem nàng một cái cổ tay kéo ra tới, bắt đầu bắt mạch. Hắn trả lời nói, sư phụ, mấy tháng trước vừa mới đã qua đời. A tống giản ngận người. Rõ ràng không lâu trước đây, hắn nắm dây mây, trung khí mười phần quát lớn hai đứa nhỏ cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ lại đột nhiên liền sẽ không còn được gặp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đột nhiên cảm giác có cổ nói không nên lời tịch liêu. Tổng cảm giác, ta bỏ lỡ thật nhiều sự tình. Văn Nhân Lạc không có trả lời, hắn do dự một chút, đem tay bỏ vào trong lòng ngực, chờ chờ hồi lâu, mới móc ra Tống Giản quen thuộc kia chỉ trúc chạm canh gác. Thổi lên lúc sau, không bao lâu, một con đen nhánh Bát Ca liền từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. "A Lạc, A Lạc, A Lạc." Tống Giản kinh hỉ nói, "Tiểu Hắc." Bát Ca dừng ở Văn Nhân Lạc trên vai, nhìn Tống Giản, nghiêng nghiêng đầu. Văn Nhân Lạc ngân một tiếng, đối với Tống Giản nhẹ nhàng cảm xúc, có vẻ có chút lãnh đạm. Hắn hướng tới Tiểu Hắc nói, Đi tìm sư đệ, nói cho hắn, nhất nhất tỉnh. Sư đệ. Tống Giản nói, "Là a tĩnh sao?" Ân. Hắn như thế trầm mặc ít lời, làm người tổng cảm thấy ở trước mặt hắn nhiều lời vài câu đều sẽ có vẻ rất là ồn ào. Tống Giản cũng không khỏi trầm mặc xuống dưới, lẳng lặng nhìn hắn rũ mắt, chuyên chú đem xong rồi mạch, sau đó đứng dậy loan hạ lưng đến, nhéo nàng cằm, Tả Hữu nhìn nhìn, lại kêu nàng há mồm, phát ra a thanh âm. Chờ hắn phiên phiên nàng nháy mắt, toàn bộ sau khi xem xong, Văn nhân lạc nhíu mày, nhấp khẩn ngôi, hiện ra bực bội thần sắc. Thấy thế, Tống Giản không khỏi quan tâm nói, làm sao vậy? Văn nhân lạc đứng ở nàng trước mặt, không nói lời nào. Tống Giản nhìn hắn trong chốc lát, tức khắc cười nói, á lạc còn cùng trước kia giống nhau à? Nghe vậy, văn nhân lạc trong mắt hơi hơi giật mình, nhìn về phía nàng, như là đang hỏi, nơi nào giống nhau? Ta còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, ngươi không cao hứng văn nhân sư phụ chú ý a tĩnh, cũng là như vậy một bộ dáng, không nói lời nào. Lại không cao hứng, dầu gì không vui, chỉ là chính mình nghẹn kính. Nàng như vậy vừa nói, văn nhân lạc lập tức liền nhớ tới niên thiếu khi ký ức, hắn nhìn chăm chú vào trước mắt tươi cười ôn nhu thiếu nữ, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới nam cung tĩnh. Mấy tháng trước, văn nhân phát qua đời lúc sau, sư phụ đầu thất vừa qua khỏi, hắn liền lệnh một đôi mắt lạnh đôi mắt, đôi hắn nói, ta muốn mang phu nhân cùng nhau đi. Văn nhân lạc tự nhiên không chịu đồng ý. Ngân ấy năm, hắn sớm thành thói quen sinh mệnh nhiều ra hai người, cùng sư phụ cùng nhau, nhìn tính tình càng thêm cực đoan sư đệ, thủ chính mình nhất nhất, đây là hắn sinh mệnh toàn bộ. Hiện giờ sư phụ đã không còn nữa, sư đệ nếu muốn đem nhất nhất mang đi, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, văn nhân lạc liền cảm giác được văn nhân Phác năm đó, lo lắng nhất hắn sẽ cảm nhận được, cô đồng. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì chuyện này nháo thật sự cương. Hiện giờ tống giản tỉnh. Nàng vốn là cùng nam cung tĩnh quan hệ thân mật, nếu là, nàng cũng muốn đi. Văn nhân lạc cảm thấy chính mình vô pháp lưu lại nàng, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy mạc danh phi thường sợ hãi. Chính là, hắn chưa từng đem chính mình mềm yếu để lộ ra đã tới. 36, chương 36. Hắn đầy bụng tâm tư, cho nên ngoài miệng chỉ nói, kia đã là thật lâu phía trước sự tình. Thấy hắn nói lãnh đạm, tống giản không cấm lộ ra có chút mất mát biểu tình, chỉ cảm thấy 16 năm thời gian. Quả nhiên không có dễ dàng như vậy dễ dàng vượt qua, chính là với ta mà nói, đó chính là không lâu trước đây mới phát sinh sự tình. Văn nhân lạc nhìn nàng, đôi mắt đen kịt, tống giản không cấm nghĩ đến, thiếu niên khi, hắn cảm xúc còn thực dễ dàng có thể bị cảm giác đến, nhưng hiện giờ, đã nổi liễm tới rồi gọi người cơ hồ cân nhắc không ra nông nỗi. Không biết, A tính hiện giờ lại biến thành bộ dáng gì, dù cho khi còn nhỏ lại như thế nào thân cận, nhưng qua lâu như vậy, ước chừng cũng sẽ xa lạ đứng lên đi. Lúc này, Tống Giản đỗng nhiên nghe thấy Văn Nhân Lạc nói một câu cái gì, nhưng nàng không có thể kịp thời phục hồi tinh thần lại, nhất thời không có nghe do nói, cái gì? Ta nói Văn Nhân Lạc dừng một chút, ngươi hôn mê 16 năm. Tống Giản nhìn chăm chú hắn khuôn mặt, khe khẽ thở dài. Lâu như vậy a. Nàng khai cái vui lùa nói, a lạc, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều đang đợi ta biến thành thi thể nha. Ta tỉnh lại, ngươi sẽ cảm thấy thực thất vọng sao? Văn Nhân Lạc lại nói. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp làm người tỉnh lại. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một người thời điểm, luôn là làm người cảm thấy hết sức chuyên chú, hết sức nghiêm túc, hết sức coi trọng. Nhưng ta khám không ra. Hắn thật sâu hít vào một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, như là ở nỗ lực bình phục tâm tình, một lát sau, mới lại quay đầu tới, cắn răng nói, ta cái gì đều khám không ra. Hắn tay ở màu trắng to rộng ống tay áo nội không cam lòng nắm chặt thành nắm tay. Ta không biết ngươi vì cái gì sẽ hôn mê, vì cái gì không thể tỉnh lại, lại vì cái gì hiện tại thức tỉnh, ta cũng không biết, ngươi còn có thể hay không lại cùng 16 năm trước giống nhau, đột nhiên lại lần nữa hôn mê qua đi. Tống giản nhìn hắn, trong mắt lại vẫn là cái kêu 14 tuổi thiếu niên non nớt quật cường mặt, nàng không khỏi nhẹ nhàng cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, A lạc đã làm được rất tốt rồi, ta cái gì cũng chưa làm. Nhưng nàng ôn nhu khuyên, cũng không có làm văn nhân lạc cảm giác dễ chịu nhiều ít, hắn thấp giọng nói. Ta cũng chỉ là như vậy thủ ngươi mà thôi. Liên tính chỉ là như vậy thủ, có thể thủ 16 năm, cũng đã là thực ghê gớm sự tình lạc. Nàng hơi hơi quơ quơ hắn tay, thiệt tình thực lòng nói, có thể vừa tỉnh tới liền thấy á lạc, ta thật sự thật cao hứng. Không có bị các ngươi bỏ xuống. Nay 16 năm, ta nhất định cho các ngươi thêm rất nhiều phiền toái, Thật là thực xin lỗi. Văn nhân lạc lại nói, ngươi không phải đã nói sao. Ân, Sinh bệnh là vô pháp lựa chọn. Người bệnh chính mình mới là thống khổ nhất. ngươi mới là khổ sở nhất người kia, liền không có cần phải nói thực xin lỗi. Tống giản không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ những lời này. Đối nàng tới nói, những lời này bất quá mới vừa nói ra, nhưng với hắn mà nói, cũng đã qua 16 năm a. Nàng tâm tình hơi phức tạp, lại có chút cảm động. A lạc hảo ôn nu a, Ta. Văn nhân lạc lại ngẩn người, ôn nu. Đúng vậy. Xem hắn kia kinh ngạc phản ứng, tống giản không cấm cười nói chẳng lẽ chưa từng có người nào nói như vậy quá sao không có văn nhân lạc nói bọn họ đều nói a tĩnh thực ôn nhu bọn họ đều hy vọng a tĩnh cho bọn hắn chữa bệnh a tĩnh tống giản nhịn không được nói hiện tại thế nào văn nhân lạc trần chờ một chút không nói chuyện tống giản mở to hai mắt nhìn nói chẳng lẽ a tĩnh ra chuyện gì sao không có kia yeah. ta không thể nói văn nhân lạc nói nhận thức một người biện pháp tốt nhất chính là chính mình đi tiếp xúc hắn Ta quan điểm cũng bất quá chỉ là ta phiến diện phán đoán, ở ngươi còn không có nhìn thấy hắn phía trước, ta không thể ảnh hưởng ngươi. Hoa! Wow. Hắn cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới, thẳng đến giờ khắc này, tống giản mới đột nhiên thiết thực cảm giác được, năm đó cái kia 14 tuổi, sẽ cùng á Tĩnh, cáo kỉnh thiếu niên, thật sự đã trưởng thành. Á lạc trở nên, Hảo thành thù ca biến thành một cái đáng tin cậy nam nhân. Ngươi nhưng thật ra vẫn là giống như trước đây. Văn nhân lạc nghiêng nghiêng đầu, thân xác nhu hoán một chút. Ơn. Một bộ bệnh không nhẹ bộ dáng. A, người khác đều nói ta cổ quái quái gở, bất cận nhân tình, cũng chỉ có ngươi, trước kia khen ta thiện lương cao thượng, hiện tại vừa tỉnh tới, lại vẫn luôn nói ta ôn nhu đáng tin cậy. Hắn ánh mắt dừng ở Tống Giản ngân bạch tóc dài thượng, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Hắn vươn tay đi, nắm lấy một lọn tóc, theo bản năng liền bắt đầu tự hỏi nàng tóc biến bạch khả năng nguyên nhân, cùng cải thiện biện pháp. Hắn thấp giọng nói, ngươi luôn là cùng những người khác không giống nhau. Ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi. Nghe vậy, văn nhân lạc ngâng lên mắt tới, nghi hoặc nói, vận khí tốt. Nhiên thiếu khi bị nổi danh sở mệt, bắt tiến ma giáo, sau lại lại rơi xuống huyền ngai, hôn mê bất tỉnh 16 năm, này cũng có thể kêu vận khí tốt. Lại thấy tống giản giống như hoàn toàn không ý thức được chính mình trải qua có bao nhiêu khúc chít cười nói, đúng vậy, ta vận khí thực hảo, có thể hiểu biết đến á lạc chân thật bộ dáng. Những cái đó nói ngươi không người tốt liền không có may mắn như vậy. Bọn họ cũng không biết ngươi có bao nhiêu hảo, hảo đáng thương a Văn nhân lạc ngốc ngốc chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy gương mặt mạc danh năng lên. Hắn có chút hấp tấp buông ra nàng tóc dài, không biết này mạc danh lại kỳ quái cảm tình từ đâu mà đến, cho nên có chút không biết làm sao chính mình cho chính mình đem ở mạch. Tống giản kinh ngạc nói, làm sao vậy? A lạc, ngươi không thoải mái sao? Khả năng văn nhân lạc nghiêm túc nói, trên người của ngươi quái bệnh, sẽ lây bệnh. Tống giản, ta cảm thấy sẽ không. Hiểu biết người lạc càng là cho chính mình bắt mạch, liền càng là mày níu chặt, tống giản nghiêng nghiêng đầu, to mò hỏi, ngươi đem ra cái gì sao? Không có. A lạc A. Ngươi cảm thấy dị thường bệnh trạng, có phải hay không cảm thấy gương mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn A. Văn nhân lạc trợn to mắt nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Bởi vì ngươi lỗ thai đỏ nha. Tống giản cười nói, kia hẳn là không phải bệnh lạc, ngươi có phải hay không? Thẹn thùng. Thẹn thùng. Ngươi không biết thẹn thùng sao? Ta biết. Văn nhân lạc nói, những cái đó cô nương thấy sư đệ thời điểm, liền sẽ thẹn thùng. Ta vì cái gì? Sẽ đối với ngươi thẹn thùng. Nô, no, thẹn thùng cũng phân rất nhiều loại lạc. Ngươi có thể là ngượng ngùng. Bởi vì thoạt nhìn, mấy năm nay, giống như rất ít có người khen quá bộ dáng của hắn. Tống giản không cấm cảm thấy, văn nhân lạc thật sự là quá trọc người chịu mến. Hắn thoạt nhìn đích xác không hảo tiếp cận, chính là, rõ ràng là cái như vậy người tốt. Bất quá, hắn vừa rồi nói câu nói kia. Để lộ ra một cái tin tức, làm tống giản rất là để ý cùng tò mò, à, rất nhiều cô nương thấy á tính sẽ thẹn thùng sao. Thấy nàng tựa hồ không có đem hắn gì thường để ở trong lòng, văn nhân lạc che lại ngực, chỉ cảm thấy vừa rồi thất hành tim đập, cũng chậm rãi khôi phục bình thường. Tuy rằng không biết vì cái gì trong khoảng thời gian ngắn, hắn vô pháp nhìn thẳng vào tống giản mặt, nhưng văn nhân lạc nỗ lực có vẻ bình thường nói, rất nhiều. Nói như vậy, hắn hiện tại nhất định lớn lên rất đẹp lạc. Văn nhân lạc nghĩ nghĩ, rất đẹp. Tống Giản không khỏi muốn tìm cái tiêu chuẩn tưởng tượng một chút, có Á Lạc người đẹp sao? Văn Nhân Lạc lại sững sốt nói, ta đẹp. Tống Giản so với hắn còn kinh ngạc nói, ngươi, không biết ngươi đẹp. Văn Nhân Lạc chậm rãi chớp chớp mắt, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, không, có người ta nói quá. Thấy hắn bộ dạng kia, Tống Giản liền nhịn không được nói giỡn nói, Á Lạc rất đẹp a. Lại ôn nhu, lại trầm ổn, lại có thể dựa, còn rất đẹp, là cái siêu cấp đồng người. Hắn kia màu da lược thâm làn da vừa mới mới biến mất không lâu đỏ ửng trong ngay mắt lại chậm rãi đỏ lên ta văn nhân lạc chợt vật bất kham quay đầu nhìn thoáng qua ngoài phòng lập tức đứng lên nói ta đi cho ngươi tìm điểm ăn nhìn hắn có chút tay chân cứng đờ đi ra ngoài tống giảng nghĩ thầm đứa nhỏ này cũng quá không chịu nổi trêu đùa nàng vừa rồi có phải hay không trò đùa dai có điểm quá mức nhưng là bởi vì văn nhân lạc phản ứng quá ngây ngô thật sự khiến cho người nhịn không được muốn khi dễ một chút bất quá bị người một đậu liền hoảng như vậy không có sức chống cự đứa nhỏ này về sau sợ là thực dễ dàng đã bị người khác bắt cóc. Sẽ không chính là bởi vì như vậy thiên chân vô tả, đơn thuần ngây thơ mới có thể bị nam cung thuần lừa đi thôi. Nếu là nói như vậy, nàng nhưng đến hảo hảo tăng mạnh hắn phương diện này huấn luyện. Tống giản một bên như vậy nghĩ, một bên sửa sang lại có chút hỗn độn tóc dài, nàng nghiêng nghiêng đầu, đem sở hữu đầu tóc bắt đến một bên, chuẩn bị một bên biên trưởng thành biện, một bên chờ văn nhân lạc trở về, hỏi hắn muốn một cái dây của tóc. Lúc này. Nàng nghe thấy ngoài phòng vang lên một trận rồn dập tiếng bước chân, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái một bộ bạch lý thanh niên thở hổn hển vọt tới cửa. Hán trang điểm cùng văn nhân lạc thập phần tương tự, nhưng mà thân hình càng hiện to lớn dài, làn da trắng nõn, so với văn nhân lạc anh khí tuấn lãng càng thêm tú khí, là cái thanh tuấn tú nhã phiên phiên gia công tử. Tống giản kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, thử nói, A tĩnh, là A tĩnh sao? Nghe nàng mở miệng, đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn nàng. Ngực kịch liệt phập phồng nam nhân, giống như mới xác định này không phải mộng, nàng thật sự đã tỉnh. Hắn đôi mắt chỗ làn da bỗng dưng nhiễm một tầng màu đỏ, đỏ hốc mắt. Phu nhân, nam cung tĩnh vọt qua đi, một tay đem nàng gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Hắn ngực rộng lớn khẩn trí, cánh tay răn chắc hữu lực, kế văn nhân lạc lúc sau, tống giản lần thứ hai pha chịu đánh sâu vào cảm giác được, năm đó cái kia lại ngoan lại lại tiểu nam Hải, đã lớn lên thành một người nam nhân. Thời gian, như thế thần kỳ, lại như thế cường đại. Chính là, nam cung tĩnh đối nàng cảm tình hiển nhiên so văn nhân lạc muốn thâm, rốt cuộc hôn mê trước, nàng cùng văn nhân lạc bất quá mới ở chung ngắn ngủn mấy ngày, dù cho này 16 năm qua, hắn vẫn luôn thủ nàng, cũng có không ít tình nghĩa, nhưng cùng nàng bản nhân, lại thật sự không có quá nhiều giao lưu. Đã nhận ra 16 năm cũng không có làm nam cung tĩnh đối nàng cảm thấy xa lạ, tống giản cung phi thường cao hứng gắt gao hồi ôm lấy hắn. A tĩnh, ngươi trưởng thành. Nam cung tĩnh không có đáp lời. Hắn chỉ là đem mặt trôn ở nàng cổ bên trong, phảng phất vẫn là cái hài tử như vậy, ỉ lại cọ cọ nàng gương mặt. Tống giản sơ sơ tóc của hắn, ôn nu nói, được rồi được rồi, ngươi đều lớn như vậy, không thể lại như vậy làm nũng làm. Nhưng nam cung tĩnh nữ khí tùy hứng lại ấu chỉ, ta không. Tống giản tức khắc bị hắn cho cười. Lúc này, nàng nhìn thấy văn nhân lạc bưng một chồng điểm tâm đứng ở cửa, liền vô vô trong lòng ngực nam cung tĩnh nói, a là tới. Nam cung tĩnh dừng một chút, lúc này mới không tình nguyện buông lòng tay ra. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía văn nhân lạc thời điểm, biểu tình ở tống giản nhìn không tới địa phương, có trong nháy mắt trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Nhưng thực mau, hắn liền lộ ra ôn tồn lễ độ tươi cười, ngựa khí hòa hoan nói, sư minh, ta đến khám bệnh tại nhà đã trở lại. Văn nhân lạc gật gật đầu, bình đạm nói, ơn. Hắn đi đến, đem trong tay điểm tâm đưa cho tống giản. Nam cung tĩnh nhìn hắn, ôn hòa hỏi, không biết phu nhân tỉnh bao lâu. Nàng vừa tỉnh tới, ta liền làm tiểu hắc đi tìm ngươi. Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Văn nhân lạc nhìn thoáng qua Tống Giản, gật gật đầu, hảo. Nam cung tĩnh lúc này mới biểu tình nhu hòa đối Tống Giản nói, Phu nhân, ta chờ một chút lập tức liền trở về. Không có việc gì. Tống Giản nói, ta một người cũng không quan hệ. Nhưng Nam cung tĩnh chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không được. Ta thực mau trở lại. Bọn họ hai người một trước một sau đi ra ngoài, Tống Giản nghiêng nghiêng đầu, không biết bọn họ muốn đi nói chuyện gì, bất quá thức tỉnh đến bây giờ. Nàng đảo đích sắc có chút đói bụng. Nam Cung Tĩnh e sợ cho bị tống giảng nghe thấy bọn họ nói chuyện, cho nên một đường đi tới cửa sau ngoại hẻm nhỏ, mới dừng lại bước chân. Hắn xoay người lại, gắt gao mà nhìn chầm chầm văn nhân lạc nói, ngươi không có sấn ta không ở thời điểm, đối phu nhân nói cái gì dư thừa nói đi. Văn nhân lạc nhàn nhạt nói, thì như nói. Ngươi yêu cầu nàng lưu lại sao? Không có. Ta không có nói ngươi muốn mang nàng đi sự tình. Nam Cung Tĩnh hoài nghi nhìn hắn, như vậy. Ngươi có nói cho nàng. Ta ở nơi nào đến khám bệnh tại nhà sao? Ta không có nói về chuyện của ngươi. Ngươi tốt nhất không có. Sư đệ thấy Nam Cung Tĩnh chuẩn bị xoay người trở về. Văn nhân lạc xuất khẩu gọi lại hắn. Trong ngoài không đồng nhất. Khẩu Phật tâm xà. Cũng là có bệnh. Nam Cung Tĩnh quay đầu nhìn hắn một cái. Cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta đều phải đem phu nhân mang đi. Nàng là phu nhân của ta. Ngươi đừng nghĩ đem nàng biến thành cái gì nhất nhất. Lúc này. Đầu ngõ đột nhiên có một cái nha hoàn bộ dáng cô nương trải qua, nàng lơ đáng thoáng nhìn trong ngõ nhỏ hai người, tức khắc kinh hỉ hô lên, "A, Văn nhân tiên sinh. Văn nhân lạc cùng hiện giờ dùng tên giả văn nhân tĩnh Nam Cung Tĩnh, theo bản năng cùng nhau nhìn qua đi. Văn nhân lạc mê hoặc nheo lại đôi mắt, hắn mặt manh chứng những năm gần đây chưa từng hảo quá, trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân biệt không ra đối phương có phải hay không chính mình nhận thức người, bất quá Nam Cung Tĩnh đã đón đi lên, hắn liền không cần lại lo lắng phân biệt. Nàng là tìm Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh có chút kinh ngạc nói, á hương cô nương, ngại như thế nào tới. Văn nhân tiên sinh, ngài đi vội vàng, cái dương rừng ở chúng ta cô nương kia lạp. Nàng sợ ngài tìm không thấy sốt ruột, đã kêu ta vội vàng đưa tới. Ngài chạy thật nhanh nha, ta một đường truy, cũng chưa có thể đuổi theo. Vừa rồi ta ở cửa chính kia gõ cửa, có một cái cô nương ra tới mở cửa đem ngài cái dương tiếp nhận đi, không nghĩ tới ngài ở phía sau môn này nha. Nam Cung Tĩnh trong lòng tức khắc một cái lột bộ nhưng trên mặt vẫn như cũ ôn nhu nhu hòa nói. Thật sự ngượng ngùng, làm phiền ngài chạy này một chuyến. Hắn xinh đẹp, tính cách lại ôn nhu khi chất trời quang trang sáng, gọi người tâm chết. A Hương không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng cắn cắn môi nói, vị kia cô nương, chính là kia chỉ bắt ca tới tìm ngài khi, nhắc tới nhất nhất cô nương sao. Đúng vậy, nguyên lai like là như thế này. Phía trước thấy ngài vừa nghe thấy tên này, sắc mặt đều thay đổi, sau đó vội vã đuổi trở về, ta, còn có nhà ta cô nương đều đều tưởng ngài người trong lòng tới. Nguyên lai là ngài muội muội nha. Nam cung tinh hơi hơi sửng sốt nói, các ngươi nói chuyện, nói cái gì? Cũng chưa nói cái gì. Chính là nàng lại đây mở cửa thời điểm, hỏi ta là ai, ta nói, ta là thời tiết và thời vụ lâu hoa khôi tạ hoa anh cô nương bên người nha hoàn. Tới cấp văn nhân tiên sinh đưa hắn rơi xuống cái giường. Nàng ngẩn người, sau đó cười nói thanh cảm ơn, liền tiếp qua đi. Ta liền hỏi nàng có phải hay không nhất nhất cô nương, nàng nói là. Ta liền hỏi nàng, cùng ngài là cái gì quan hệ?" Nàng nói, "Là thân thích, ta coi nàng chỉ có 16, 7 tuổi, nghi thẩm nhất định là ngài muội muội." Như vậy vừa nói, nàng cũng cười nói, "Đúng vậy." Văn Nhân Lạc nghe thế, ở một bên chậm gì gì nói, "Sư đệ, ngươi cũng thật không cẩn thận, cái dương đều đã quên." Nam Cung Tĩnh nghe ra một cổ mạc danh vui sướng khi người gặp họa, hắn xoay đầu đi, không nhịn xuống trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. 37, chương 37. Những năm gần đây Vì thử làm tống giản thức tỉnh, văn nhân phát tiêu hết vài thập niên tới làm nghề y đi đoạt được tích tụ, tống giản nói không sai, bọn họ không thân chẳng quen, hắn lại nguyện ý vì nam cung tĩnh làm được tình trạng này, vô luận như thế nào, nam cung tĩnh là thiệt tình thực lòng tôn kính hắn. Mà hắn qua đời phía trước, văn nhân lạc cùng nam cung tĩnh kỳ thật đều đã xuất sư, có thể độc lập xem bệnh. Chỉ là các loại dùng để cấp tống giản điếu mệnh dược liệu đều cực kỳ chân quý, bọn họ tuy rằng y đi thuật cao siêu, thu vào xa xỉ nhưng cũng vẫn là tiêu tiền như nước chảy, cũng không có nhiều ít dự trữ. Bất đồng với đối văn nhân phát cảm kích, đối với văn nhân lạc trả giá, Nam Cung Tĩnh luôn là lần cảm đề phòng, hắn tổng cảm thấy, văn nhân lạc là đem chính mình phu nhân, trở thành hắn nhất nhất, mới có thể như thế tận tâm. Mà hắn hoa ở trên người nàng mỗi một phân tiền, đều như là ở tuyên thể chính mình quyền sở hữu. Cứ việc mặt ngoài, Nam Cung Tĩnh không còn có cùng văn nhân lạc đối trọi gây gắt quá, chính là ngầm, hắn nhưng vẫn đem hắn coi như chính mình lớn nhất đối thủ. Phu nhân là hắn phu nhân, hắn là tuyệt không sẽ đem phu nhân giao ra đi, biến thành văn nhân là cái gì nhất hảo. Hắn mơ tưởng ở phu nhân sau khi chết cắt ra nàng thi thể. Mơ tưởng. Vì đem mấy năm nay hắn hoa ở tống giản trên người tiền còn cho hắn, sau đó mang theo phu nhân rời đi, nam cung tĩnh cần thiết muốn rất nhiều tiền mới được. Bởi vậy, thanh lâu chính là cái hảo địa phương. Kia địa phương cô nương đối với tiền tài không hề khái niệm, đứng đắn bác sĩ cũng không muốn thường xuyên đi, mà nam cung tĩnh diện bạo tuấn tú. Phong độ nhẹ nhàng, lại cực kỳ đoan chính thủ lễ, thanh lâu các cô nương có cái đau đầu nhất ốc, đều tranh nhau một hai phải đi thỉnh hắn, không chỉ có tiền khám bệnh cấp hào phóng, còn tận tâm tận lực vì hắn giật dây bác cầu, giới thiệu trong nhà phú quý khách nhân cho hắn chữa bệnh. Liên cùng thi nhân tử người có tên làm rất nhiều đều là từ thanh lâu nữ tử mở rộng đi ra ngoài giống nhau, Nam cung Tính danh khí ở trên phố so văn nhân lạc lớn hơn rất nhiều, cũng có không ít này đó các cô nương tận tâm thổi phồng kết quả. Tính tính một tháng có thể kiếm hạ tiền Nam cung tĩnh rất có động lực, văn nhân lạc đem này đó đều xem ở trong mắt, lại không có ngăn cản, cũng không có lập trường ngăn cản, hắn chỉ là yên lặng ở Nam cung tĩnh ra cửa thời điểm, lưu tại trong nhà thủ tống giảng. Bất quá thanh lâu tóm lại không phải cái có thể quang minh chính đại nói ra ngoài miệng địa phương, đặc biệt là ở chính mình để ý nữ tử trước mặt, Nam cung tĩnh thực lo lắng tống giảng nghĩ nhiều, càng sợ hãi nàng sẽ sinh khí, sẽ thất vọng, Nhẫn mại tính tình ở đầu ngõ tiến đi a hương, hắn cau mày, một bộ lo được lo mất. Thấp phỏm dáng điệu bất an, tiêu văn nhân lạc nhìn, chỉ cảm thấy hiếm lạ, giải thích rõ ràng không phải hảo, vì cái gì yêu cầu như thế để ý. kia trong đó phức tạp vi diệu tình cảm, hiện giờ hắn còn không thể minh bạch. Hắn nhìn nam cung tĩnh như lâm đại địch giống nhau, ở vào cửa trước hít sâu một hơi, lúc này mới vào cửa, không khỏi liền theo đi lên. Lại thấy tống giản ra tới sau, cũng không có về phòng, nàng đem cái giường đặt ở sân trên bàn đá, chính ăn mặc một đôi gỗ gỗ, tò mò quan sát đến sân. Mới vừa rồi nàng nghe thấy được tiếng đập cửa, nhưng văn nhân lạc cùng nam cung tĩnh nhất thời lại không biết đi nơi nào, nàng sợ là cái gì chuyện quan trọng, liền tính toán xuống giường đi mở cửa. Phòng trong không có giày, nhưng cửa lại phóng một đôi gốc gỗ, thoạt nhìn, hẳn là văn nhân lạc hoặc là nam cung tĩnh. Hấp tấp chi gian, nàng cũng không rảnh lo hợp không hợp chân. Mà nếu ra tới, Tống Giản liền muốn dứt khoát hảo hảo xem xem. Văn nhân lạc cùng nam cung tĩnh có lẽ sẽ lo lắng nàng nằm trên giường lâu lắm, đột nhiên tỉnh lại thân thể suy yếu Nhưng nàng chính mình lại rất rõ ràng, thân thể của mình không hề vấn đề. Phu nhân. Nghe thấy nam cung tĩnh hơi có chút khẩn trương thanh âm, tống giảng từ đặt tại sân bên trái hoa đằng giá hạ quay đầu tới, cười nói, A tĩnh, vừa rồi có cái cô nương cho ngươi tặng cái dương lại đây. Là, ta biết. Hắn cẩn thận nói, mới vừa rồi ta cùng sư huynh ở phía sau môn kia nói chuyện, vừa vặn gặp nàng. Nàng nói nàng là thời tiết và thời vụ lâu tạ hoa anh cô nương bên người nha hoàn. Là. Thấy đích xác không sai, Tống Giản gật gật đầu, liền không có để ở trong lòng. Nàng tò mò chỉ vào hoa đằng giá hỏi, nơi này loại cái gì hoa nha? Văn Nhân Lạc còn chưa nói lời nói, Nam Cung Tĩnh rảnh trước một bước trả lời nói, là tử đằng hoa. Tử đằng hoa? Tống Giản kinh hỉ nói, kia nở hoa thời điểm, nhất định thật xinh đẹp a. Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh còn tưởng nói chuyện, nhưng lúc này, môn lại bị gõ vang lên. Văn Nhân Lạc nhìn Nam Cung Tĩnh cùng Tống Giản liếc mắt một cái, đi đến mở cửa. A ngài hảo, xin hỏi văn nhân tính đại phu ở nhà sao? lại nghe thấy lại là một nữ tử thanh âm, tuổi trẻ kiều thiếu, hoạt bát nhẹ nhàng. văn nhân lạc nghĩ nghĩ, che ở cửa trả lời nói, hắn hiện tại không lớn phương tiện. nàng kia thanh âm liền rõ ràng suy sụt rất nhiều, có chút thất vọng nói, a, như vậy a, ngươi có chuyện gì? là cái dạng này, nhà ta cô nương đánh giá. lúc này, tính đại phu hẳn là từ lệ Nguyệt lâu đã trở lại, riêng làm ta đưa chút điểm tâm lại đây. Nhà ngươi cô nương là, nhà ta cô nương là xuân Tử lâu hoa khôi phi quỳnh cô nương. Văn nhân lạc gật gật đầu, đối này thấy nhiều không trách nói, tốt. Đúng rồi đúng rồi, còn có, nhà ta cô nương gần nhất bệnh cũ lại tái phát, phiền thoái ngài chuyển cáo tĩnh đại phu một tiếng. Ngày mai lão thời gian, nhà của chúng ta cô nương tưởng thỉnh hắn qua đi lại nhìn một cái. Văn nhân lạc một ngụm đồng ý, tốt. Nhưng lúc này, nam cung tỉnh hai ba bước đuổi qua đi, hướng về ngoài cửa lộ ra ngượng ngùng xin lỗi mỉm cười, xin lỗi. Hôm nay ta khả năng không lớn phương tiện ra cửa, phiền thoái ngài trở về làm phi quỳnh cô nương xin đừng đại phu nhìn xem đi. Đối phương ngữ khí lập tức liền trở nên vô cùng kinh hỉ, a, tính đại phu, ngài ở nhà. Đúng vậy nam cung tình ôn nhu nói, thật sự thật ngượng ngùng, hôm nay ta đích xác không lớn phương tiện. Đối phương lập tức quan tâm nói, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Có thể là gần nhất có chút mệt mỏi. Phiền thoái cô nương ngài trở về nói một tiếng. Hảo. Tĩnh đại phu, ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Môn đóng lại. Nam cung tĩnh xoay người lại, hiểu biết người lạc dẫn theo điểm tâm đứng ở một bên, giờ phút này mở ra thực rồi nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu. Nhà này điểm tâm ăn rất ngon, hôm nay giữa trưa cơm chưa có rơi xuống. Nam cung tĩnh, mà tống giản đứng ở sân bên trong, nhìn hắn, hơi hơi nhíu lại mày. Nam cung tĩnh không khỏi có chút trột dạ nói, phu nhân, tống giản hiện tại đích xác có chút không lớn vui vẻ, nhưng không phải bởi vì khác cái gì, chẳng qua. Là đối những cái đó nữ hải cảm giác có chút đồng tình. Nam cung tính được hoan nên cũng không phải cái gì làm người kinh ngạc sự tình, hắn sinh tuấn tú, tính tình lại hảo, nhưng nhìn những cái đó các cô nương đầy coi lòng thiếu nữ tâm sự đưa lên tâm ý, nhắc tới hắn khi, trong thanh âm đều phảng phất khai ra hoa tới giống nhau điểm mỹ động lòng người, nghe được nhiều, nàng liền cảm giác có chút không đành lòng. Thiệt tình sai phó, tóm lại là lệnh người đồng tình sự tình. Nam cung tính thoạt nhìn mặc kệ cỡ nào như là như ý lang quân. hắn cũng là con Liên Tĩnh hiện tại không có, về sau cũng muốn có. A Tĩnh nàng nhịn không được nói, ngươi nếu là đối với các nàng vô tình, nhất định phải nhớ rõ hảo hảo cự tuyệt. Nam Cung Tĩnh vội vàng ngoan ngoãn nói, hảo. Tống Giản lại nói, A Tĩnh, ngươi hiện tại có tâm duyệt người sao? Không có. Nàng Liên lại nhìn về phía Văn Nhân Lạc nói, A Lạc đâu? Văn Nhân Lạc cũng lắc lắc đầu. Tống Giản hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám như vậy lơi lỏng xuống dưới. Nàng hỏi, chúng ta đây hiện tại Là ở đâu? Mấy năm nay, ma giáo Còn ở tìm chúng ta sao? Văn nhân lạc nói, chúng ta ở Kinh Thành Nam Cung tĩnh Bổ sung nói Lúc trước, sư phụ nói Kinh sư ngoại thiên tử dưới chân Là ma giáo duy nhất không dám tùy ý nhúng tay địa phương Bởi vậy là an toàn nhất Liền mang theo chúng ta ở chỗ này đặt chân định cư Cho tới bây giờ Thật là đạo lý này, bất quá Đều nói Kinh Thành cư đại không dễ Cũng không biết, cái này sân là mấy hoàn nội a Nói cách khác Hiện tại A Lạc cùng A Tĩnh các ngươi hai cái, đều là đại phu. A Tĩnh đến khám bệnh tại nhà, A Lạc liền lưu tại trong nhà ngồi khám. Văn nhân Lạc cùng Nam Cung Tĩnh lại nhìn nhau liếc mắt một cái, Nam Cung Tĩnh lắc lắc đầu nói, sư huynh giống nhau không tiếp thu tần người bệnh. Hắn chỉ tiếp đại phía trước cùng sư phụ quen biết nhân gia, cùng với những người này để cử lại đây người. Tống giản hiếu kỳ nói, thì như. Văn nhân Lạc bình tĩnh nói, tam giáo cửu lưu, người nào đều có. Như vậy A Tống giản nghĩ nghĩ nói. Các ngươi đều có chính mình công tác, tổng cảm thấy, ta cái gì đều không làm nói. Giống như có chút dư thừa. Nếu là các ngươi không ngại nói, về sau trong nhà việc nhà liền đều giao cho ta đi. Nam Cung tĩnh vội vàng nói, phu nhân, không cần như thế. Nhưng Tống Giản thực kiên trì, người nếu là vẫn luôn nhàn rỗi, sẽ phế bỏ. Nàng cười nói, bất quá. Ta nấu cơm không thành vấn đề, chính là nhóm lửa gì đó, khả năng vẫn là yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Tống Giản từng ở Nam Cung thuần bên người sinh hoạt quá. Nàng còn nhớ rõ cái loại này ăn nhờ ở đậu, mọi việc đều không thể làm chủ vô lực cảm giác, cứ việc Nam Cung Tĩnh cùng Văn Nhân Lạc, cùng Nam Cung Thuần bất đồng, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể chứng minh chính mình giá trị. Ở phát hiện Văn Nhân Lạc cùng Nam Cung Tĩnh, từ xa xưa tới nay đều là dựa vào các cô nương đưa tới cửa đồ ăn coi như một ngày tam cơm sống qua thời điểm, Tống giảng cảm thấy, nàng hẳn là vẫn là có điểm dùng võ nơi. Bất quá phòng bếp một mảnh hoang vu, vại bếp, nồi sắt, nồi sạn thượng, tất cả đều là bụi đất gia vị gì đó giống nhau không có, liền càng miễn bản rau dưa thịt loại, liền tính cổ đại không có tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn thiếu thốn, lúa gạo đều giống tuyết, cũng thật sự là quá mức thái quá. Nếu là có ăn trộm lưu tiến vào thấy cái này tình huống, không chuẩn đều phải hoài nghi gia nhân này mỗi ngày có phải hay không rửa hút phong uống lộ xuống qua. Tống giản dở khóc dở cười nói, các ngươi thật đúng là một chút hỏa đều không khai a. Văn nhân lạc thoạt nhìn hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng, sư phụ, ta, a tĩnh. Nấu cơm đều rất khó ăn, hà tất vẫn luôn lãng phí đồ ăn. Người khác đưa tới đồ vật, ít nhất đều có thể nhập khẩu. Nam cung tĩnh cũng chưa thử qua tống giản trù nghệ như thế nào, nhưng vẫn là cho nàng tìm tới giấy cung bút, thập phần duy trì nàng chuẩn bị xuống bếp quyết định. Trên thực tế, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều duy trì. Tống giản liền đem yêu cầu mua sắm đồ ăn, hạng nhất hạng nhất bày ra xuống dưới. Tùi lửa, mễ, du, muối, tương, giấm, rau dưa, thịt, vài vải Chứ bỏ này đó sinh hoạt nhu yếu phẩm ngoại, còn có tống giản cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, cũng muốn đặt mua một ít nữ tính vật phẩm, tỉ như tắm rửa quần áo, nội y hề, dày. Này đó đều yêu cầu đi tiệm may, thỉnh tú nương tới cửa tới đo ni may áo. Chờ ly thanh yêu cầu mua sắm danh sách sau, nam cung tịnh đã bị phái ra môn đi phụ trách chọn mua, bởi vì hắn hàng năm bên ngoài đi lại, quen thuộc địa phương không nói, còn có thể ý vào kia phó làm cho người ta thích túi ra tiện nghi một chút mà văn nhân lạc hàng năm trạch ở nhà không ra khỏi cửa cũng không am hiểu cùng người giao tiếp đi ra ngoài mua đồ vật bị người tàn nhẫn tể cùng tán tài đồng tử dường như liền dứt khoát lưu lại cùng tống giản cùng nhau quét tước nhà ở tống giản thế mới biết nàng phía trước hôn mê thời điểm là cùng văn nhân lạc cùng nam cung tĩnh một gian nhà ở bởi vì bọn họ lo lắng nàng vạn nhất xảy ra sự tình gì bọn họ vô pháp trước tiên phát hiện sau đó đổi tới nghe thấy chuyện này tống giản tuy rằng kinh ngạc một cái chớp mắt có thể tưởng tượng đến nàng vẫn luôn đều không hề ý thức Liền cảm thấy kỳ thật cũng không có gì đáng để ý, chỉ là cảm giác bọn họ thật sự đem nàng chiếu cô thực hảo, không khỏi cảm thấy hay nấy. Nhưng hiện giờ nàng tỉnh, tự nhiên phải cho nàng thu thập một gian tân phòng, văn nhân phát phòng tự hắn qua đời sau, liền vẫn luôn không trí ở kia. Văn nhân lạc hỏi nàng có để ý không, nếu là để ý nói, nàng có thể lưu tại nguyên lai like trong phòng, hắn cùng nam cung tĩnh dọn qua đi liền hảo. Tống giảng tự nhiên không nghĩ lại cho bọn hắn thêm phiền toái liên thanh nói, không có quan hệ, ta chủ qua đi liền hảo nhưng ở văn nhân lạc giúp nàng đem đệm chân gì đó dọn quá khứ thời điểm, nàng nhìn chầm chầm hăn bóng dáng, đột nhiên ý thức được một việc. A lạc, ân ngươi cùng A tĩnh, vẫn luôn ở cùng một chỗ, ân Hắn trả lời ngữ khí bình đạm, phản phất đương nhiên giống nhau không cho là đúng, tống giản lại không khỏi lâm vào trầm tư. Phải biết rằng, trong đời sống hiện thực, giống nhau đều là công rất khó tìm, bằng không cũng sẽ không có khắp nơi feeling, không một vô dựa, vì ái làm một cách nói. Nhưng tiểu thuyết trong thế giới, lại thường xuyên đều là đại gia không muốn làm chịu, vì làm công thậm chí đều có thể đánh lên tới. Nói cách khác, dựa theo cái này logic nam cung tĩnh cùng văn nhân lạc, hai cái đều là có thể làm công, nếu là ở bên nhau, chỉ cần trong đó một người nhượng bộ đương chịu, liền có thể phi thường thuận lợi thấu thành một đôi. Từ nhỏ cùng nhau làm bạn lớn lên, sư huynh đệ trúc mã trúc mã, lại vẫn luôn ở tại một cái trong phòng, một cái tính cách ôn tồn lễ độ, một cái tính cách trầm ổn một tao lại một cái chủ ngoại, một cái chủ nội. A Tĩnh tuy nói là nam cung thuần nhi tử, nhưng hắn toàn tâm toàn ý phải làm cái quân tử, tính tình hiện tại xem ra ôn hòa lại đoan chính, tuyệt đối là cái chuyên nhất nghiêm túc hảo hải tử. Mà A Lạc, thiên chân đơn thuần, chầm ổn nội liễm, có chút một cây gân, thoạt nhìn đó là cái loại này còn chưa thông suốt, chính là một thông suốt, liền chỉ biết nhận định một người người. Có phải hay không có thể đi lão phu lão thê lộ tuyến? Nếu là A Tĩnh cùng A Lạc thấu thành một đôi nói, Không phải có thể hoàn toàn đoạn tuyệt bọn họ cùng Nam Cung Thuần cảm tình tuyến sao? Tưởng tượng đến nơi đây, Tống Giản liền cảm thấy, cái này phương án, tựa hồ được không? Nếu đều là con, không nhất định liền một hai phải treo cổ ở Nam Cung Thuần này một thân cây thượng sao? Mà ở Thuần Ái Văn, hai cái nam tính lâu ngày sinh tình, quả thực là hết sức bình thường sự tình. 38, chương 38. Nam Cung Tĩnh cẩn thận đối với danh sách, giống nhau giống nhau mua đồ xong, lại tươi cười ôn nhu làm ơn chủ quán đến lúc đó đưa đến trong nhà. Dạo qua một vòng, hắn đi ở trên đường cái, vẫn như cũng là một bộ bạch tí hề, hai bàn tay trắng, trong sáng lôi lạc phong lưu tuấn Mỹ, nếu là văn nhân lạc gia tới nói, hắn khẳng định chỉ biết chính mình bao lớn bao nhỏ, tự tay làm lấy dọn về đi. Bất quá, hắn không thích hợp ra cửa, ở nhà chiếu cô tống giản, lại rất là đáng tin cậy. Bởi vậy, Nam Cung Tĩnh cũng không có như vậy lo lắng muốn lập tức chạy trở về, hắn không có trực tiếp về nhà, mà là đi hướng một nhà rất là nổi danh kim khí cửa hàng. Tống giản chỉ viết cơ bản nhất quần áo yêu cầu, thậm chí không đề nửa điểm về trang sức linh tinh sự tình. Nhưng nam cung tĩnh lại không nghĩ chính mình phu nhân quá như thế giản đạo. Hắn ở trong lòng câu họa thích hợp nàng trâm cài cùng hoa thai kiểu dáng, ở vào cửa thời điểm, vừa lúc có một cái đầu đội đấu lạp nữ tử đi ra ngoài, hai người nhất thời cũng chưa có thể tập trung chú ý, phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã vương chắc đánh vào cùng nhau. a, xin lỗi, nhưng nam cung tĩnh đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, đối phương lại bị đâm sau này một cái lảo đảo hắn vội vàng dỗi tay lỡ nàng phản xạ có điều kiện ôn nhu xin lỗi nói cô nương không có việc gì đi không không có việc gì đối phương ngẩng đầu thấy nam cung tính mặt tức khắc sửng sốt một chút thanh âm không cấm có chút mơ hồ thất thần nàng thanh âm thực tuổi trẻ cũng rất thêm hay tiểu nộn thanh thúy ước chừng chỉ có 16 sáu tuổi bộ dáng nhưng một cái tuổi thanh xuân nữ lang lại là một bộ đạo sĩ trang điểm ăn mặc màu xanh đen áo xùng ta cũng không có chú ý tới người. Ngựa ngùng. Nói xong, thiếu nữ túi đầu liền vội vàng tự bên cạnh hắn gặp thoáng qua, mà nhìn nàng đi xa thân ảnh, Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm nàng đấu lạ, bỗng nhiên cảm thấy, hắn cũng có thể cấp phu nhân mua một cái. Nàng dung mạo vốn là quá mức thấy được, hiện giờ tóc lại nhân bệnh biến thành tuyết trắng, nếu không che lớp một vài, tất nhiên sẽ đưa tới vô số tầm mắt, chỉ sợ phu nhân cũng không mừng như thế dẫn nhân chú mục. Huống chi, nếu là bị người có tâm xem ở trong mắt, nàng gậc thủ thật sự là quá mức xuất chúng. Một chút là có thể bị nhớ kỹ tìm được. Chính là, tổng lại không thể làm phu nhân vẫn luôn không ra khỏi cửa đi. Chờ chọn xong trang sức, lại đi nhìn xem nơi nào có bán đấu lạc hảo. Nam cung tĩnh như vậy tính toán, đi vào cửa hàng. Một bộ đạo bào thiếu nữ thở hổn hển ở mặt trời xuống núi phía trước, chạy về đạo quan. Thấy trong quan yến hội chưa kết thúc, nàng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy chính mình trộm chuẩn ra đi sự tình, nói không chừng không có bị phát hiện. Nhưng giây tiếp theo... Nàng phía sau liền truyền đến một đạo rất có từ tính thanh âm, "Vân Vương, ngươi đi đâu?" Tên là Vân Phương thiếu nữ đột nhiên bị hoảng sợ, nhưng phản ứng lại đây lúc sau, nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoay người nói, "Nhận gì, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều một chút thanh âm cũng không có đứng ở ta phía sau, người dò người, sẽ hù chết người." Lại thấy đứng ở nàng phía sau, là một vị cũng thân xuyên đạo bảo mỹ lệ phụ nhân. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh như mực, lấy go đảo trưng khởi, để mặt mục, trường mi tiêm tú, Mắt như điểm sơn, đôi mắt thượng trọn, tự mang vải phần mỹ ý, nếu là nguyện ý hơi hơi mỉm cười, mặt mày lưu chuyển, không biết nên có bao nhiêu vũ mị. Nhưng nàng ánh mắt chi gian tự mang một cổ kiên nghị anh khí, ngạnh sinh sinh trung hòa kêu màu da như tuyết, môi nếu điểm anh tiểu mị cảm giác, hiện ra vải phần thanh lãnh xa cách, gọi người không dám mạo phạm. Người gần nhất càng ngày càng thích ra bên ngoài chạy. Nhạn gì như mày nói, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, bên ngoài rất nguy hiểm, không cần một người đi ra ngoài lại như vậy vẫn mới trở về hôm nay ta đã 17, bảy nhạn gì không phải tiểu hài tử vân vương kéo dài quá thanh âm nửa là oán giận nửa là làm nũng nói lại nói ta hảo hảo mang đấu lạp không cứ gọi người nhìn thấy ta mặt sẽ không dẫn người chú ý ngươi nếu là thật sự như vậy ngoan ngoãn nghe lời thượng một lần liền sẽ không chuẩn em đến thanh lâu bên trong một nữ hài tử thế nhưng chạy tới loại địa phương kia chuyện này vân vương đến nay cũng không biết ở trong quan du du trong nhà Hiếm khi ra cửa nhạn gì là làm sao mà biết được, rõ ràng nàng đều như vậy tiểu tâm bí ẩn. Thiếu nữ nhịn không được nhỏ giọng chề môi reo lên, ta đây không đi qua thành lâu, nhịn không được có điểm tò mò sao. Lúc này đây đâu? Ngươi lại chạy loạn đến địa phương nào đi? Hắc hắc nghe vậy, vân phương nở nụ cười, nàng rối tay tham nhập tay áo sờ đến kim thoa, lập tức rút ra nói, xem. Nhạn gì? Đây là ta lần trước đi ra ngoài nhìn thấy một đôi kim thoa, ta cảm thấy đặc biệt thích hợp ngươi. Chỉ là lần đó trưởng quạy nói kia đối đã bị dự định Ta nếu là muốn Còn phải chờ thượng một đoạn thời gian Chờ nhà bọn họ sư phụ lại đánh một đôi Ta vẫn luôn chờ tới bây giờ Mới mua được tay đâu Chỉ thấy kia đối kim thoa Đỉnh phân biệt là một con dương cánh rục hồi phượng hoàng Cánh chim răng ra Lông đuôi phi dương Sinh động như thật, cực kỳ mỹ lệ Nếu là hợp ở một chỗ Hai chỉ phượng hoàng liền có thể cổ giao truyền phảng phất nhị tấn tư ma Cùng kêu lên kêu to Ngay vậy Nhạn Dì Thần sắc tuy rằng hơi hơi nhu hòa một chút, nhưng nhìn kia đối Phương Hoàng, ánh mắt rồi lại có chút tiếc lạng. Nàng nhẹ giọng nói: Vân Phương, hôm nay là ngươi sinh nhật, nên là ta cho ngươi lễ vật mới đúng. Chính là Nhạn Dì Vân Phương nhịn không được nói. Mỗi năm mỗi đến lúc này, ngài liền luôn là buồn bực không vui. Ta muốn cho ngài cũng có thể cao hứng một ít sao? Nhạn Dì há miệng thở dốc, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này, cổng to vào sau đống nhiên chuyển ra một vị quần áo hoa mỹ nữ nhân, nhìn Vân Phương cười nói: Ai nha? Chúng ta tiểu thọ tinh rốt cuộc xuất hiện lạc. Nàng thoạt nhìn như là phú quý nhân gia bà chủ, kỳ thật lại bất quá chỉ là một cái nha hoàn, nhưng hầu hạ chủ nhân địa vị đủ cao, nàng ăn mặc chi phí, liền cũng cơ hồ cùng người bình thường gia chủ tử không sai biệt lắm. Nhạn gì là mấy năm tiến đến đến này lạ quan, tiếp nhận lúc sau, cũng không biết nàng là như thế nào thao tác, nơi này liền nhanh chóng thành kinh thành các quý phụ tụ tập địa. Nay tòa vân nhạn xem, cũng thành quyền quý phu nhân trong vòng nổi danh phong nhã nơi Vân Phương bị kia nữ nhân kéo vào yến hội, trong lúc nhất thời, các nữ nhân tiếng cười, nháo thanh, chúc mừng thanh cùng nhau vang lên. Nhìn thân ảnh của nàng, nhạn Di nhớ tới phía trước mỗi năm lúc này, tự Vân Phương nhận thấy được nàng không cao hứng sau, liền vẫn luôn đang hỏi, vì cái gì nàng ăn sinh nhật, nàng thoạt nhìn lại luôn là có vẻ thực bi thương. Nhưng nàng chưa từng trả lời quá. Thẳng đến năm trước, nàng mới rốt cuộc nhà ra, nói cho Vân Phương, đó là bởi vì, Vân Phương mẫu thân là nàng hảo tỷ muội, chính là ở 16 năm trước lúc này. Nàng vì sinh nàng, khó sinh mà chết. Bởi vậy, mỗi năm Vân Phương sinh nhật, cũng là nàng hảo tỷ mỗi ngày rỗ. Kia đương nhiên là lừa nàng. Mỗi năm lúc này, thật là người nào đó ngày rỗ, nhưng lại không phải Vân Phương sinh nhật. Nhưng nhạn gì hy vọng nàng có thể nhớ kỹ ngày này, bởi vì nàng không thể đem Vân Phương chân chính thân thế đúng sự thật bẩm báo, liền chỉ có thể lấy phương thức này, đem nàng cùng mẫu thân của nàng liên hệ ở bên nhau. Hôm nay, là nàng mẫu thân truy nhai nhật tử. Những năm gần đây Nhạn gì luôn là thích tại đây một ngày, chuẩn bị rất nhiều có đôi có cặp đồ vật. Sau đó một người đi đến đạo quan sau huyền Mai biên, lưu lại một nửa, đem một nửa kia ném nhập thâm cốc. Vân phương ngước chừng là biết điểm này, mới có thể cố ý đi mua một đôi phượng thoa đi. Nghĩ đủ loại chuyện cũ, Nhạn gì chậm rãi đi tới huyền Mai biên, nhìn dưới chân sâu không thấy đáy huyền nai, rũ mắt tách ra kia một đôi phượng thoa. Nàng duỗi tay bung lỏng, trong tay kia chi phượng hoàng, liền đã vinh thất này bạn. Trong yến hội kia quần áo hoa mỹ thị nữ. Đem vân phương dẫn tới chủ nhân nhà mình bên người, đó là cái này trong yến hội, thân phận cao quý nhất nữ tính, đoan vương Thái Phi. Tuy nói là Thái Phi, nhưng nàng năm nay cũng bất quá chỉ có hơn 30 tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng, bởi vậy thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ. Nàng niên thiếu vào cung, cùng tiên đế chồng già vợ trẻ, pha đến sùng hạnh, sau lại ở tiên đế băng hà phía trước, sinh hạ một cái hoàng tử, miễn với tuấn táng. Lại bởi vì hoàng tử quá mức tuổi nhỏ, chưa từng quấn vào đoạt đích chi tranh. Đối Thái tử không có tạo thành nguy hiếp mà bị đương kim Thái hậu. Ngay lúc đó Hoàng hậu sợ bung tha, hoạch phong Đoan Vương. Nàng theo Nhi tử cùng nhau ra ngoài kiến phủ, trở thành Đoan Vương Thái phi. Nhật tử quá đến hảo không tiêu dao. Nàng cả đời này cũng không ăn qua cái gì đau khổ, tính tình ôn nhu thiên chân, chỉ là quá mức cương triều chính mình Nhi tử. Kết quả hiện giờ mãn kinh thành đều biết được Đoan Vương là cái hoang đường vô trạng lang thang ra hỏa, cả ngày pha trộn ở Thanh lâu, vì hoa khôi cùng người tranh giành tình cảm, đánh nhau ẩu đả tự kỳ cục. Mỗi lần Đoan Vương gây ra họa, nàng đều vẻ mặt đau khổ chạy tới tìm Nhạn Dị nói hết, cũng không biết như thế nào. Chỉ cần nhìn Nhạn Dị trầm tĩnh tú lệ khuôn mặt, nghe nàng dùng bất đồng với giống nhau nữ tử dịu dàng nu hòa, ngược lại hơi mang khản khàn từ tính tiếng nói nói chuyện, Đoan Vương Thái Phi trong lòng sầu lo liền sẽ chậm rãi bình ổn xuống dưới. Nàng tự dắt chính mình hẳn là Nhạn Dị thân mật nhất bằng hiu, lại vẫn là có rất nhiều sự tình, Nhạn Dị giữ kín như bưng, không chịu bẩm báo, cái này tiêu nàng cảm giác thập phần buồn khổ. Vì thế Đoan Vương Thái phi liền hướng về Vân Phương hỏi: "Vân Phương, ngươi nhạn gì lại đi huyền nhai biên uống rượu?" Vân Phương ngượng ngùng nói: "Thực xin lỗi nha, Thái phi nương nương, ngài riêng vì ta tổ chức kiến hội." Nhưng Đoan Vương Thái phi lại không có gì cái giá nói, không có việc gì, nhiều năm như vậy, nàng còn đối chính mình tỷ muội nhớ mãi không quên, có thể thấy được là cái trọng tình trọng nghĩa người, ta có bằng hữu như vậy, cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Nói nữa, cái này yến hội là ta một hai phải tổ chức. Ngươi nhạn gì vẫn luôn đều không đồng ý. Nàng không giận ta thì tốt rồi. Sẽ không sẽ không, Thái phi nương nương cũng là một mảnh hảo tâm, nhạn gì như thế nào sẽ sinh khí đâu. Thấy nàng như thế ngoan ngoãn, Đoan Vương Thái phi không cấm cầm tay nàng, vô vô nói, ngươi xinh xinh đẹp, lại như thế hiểu chuyện, ta cùng với ngươi nhạn gì lại tình cùng tỉ muội, ta gần chút thời gian nha, thường xuyên suy nghĩ, nếu không chúng ta thân càng thêm thân, tiêu ta nhi tử cưới ngươi làm vợ đi. Vân Phương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó bỗng nhiên cả kinh. Này, này sợ là không thích hợp đi. Ta thân phận thấp kém, chính là Thái Phi nương nương lại là hoàng thân quốc thích a. Này có cái gì, hắn bất quá một cái vô quyền vô thế nhàn tản vương gia, còn có thể cưới cái gì thiền kiêu quý nữ không thành. Ta cũng là cái bình dân nữ tử, muốn ta nói nha, thân phận dòng dõi gì đó đều không quan trọng, quan trọng là tính tình hợp nhau, chỉ cần hắn thích, có cái gì không thể đâu. Ta, ta vân phương cứng họng, nghĩ đến đoan vương vũ văn tinh phong bình, trong lòng quả thực là mọi cách không muốn. Một chốc một lát rồi lại tìm không thấy thích hợp cự tuyệt lý do, cũng may lúc này, nhạn gì thanh âm ở một bên bình tĩnh vang lên, giải cứu nàng nói, không cần hồ nháo, lập tuyết. Chưng lập tuyết là đoan vương Thái Phi khuê danh, hiện giờ trong thiên hạ, có thể như vậy xưng hô nàng, cũng cũng chỉ có nhạn gì một người. nghe vậy, đoan vương Thái Phi buông ra vân phương tay, nhịn không được chế môi reo lên, ta là thiệt tình như vậy tưởng sao? ngươi nếu là đồng ý nói, ta lần tới liền kêu hắn lại đây, làm vân phương trông thấy. Ta biết hắn bên ngoài thành danh không tốt, bất quá gương mặt kia vẫn là có thể nhìn xem. Ha, ha ha ha vân phương cười gượng, nghe thấy nhạn dì kêu nàng trở về phòng thay quần áo, sau đó ra tới kính rượu, liền vội vàng chạy đi rồi. Nàng đi rồi, đoan vương thái phi mới nhìn nhạn dì nói, ngươi cái kia tiểu tỷ muội, đến tổt cùng là người nào. Ta như thế nào cảm thấy ngươi thoạt nhìn không giống như là tế điện tỷ muội, đảo như là tế điện chính mình trưởng phu đâu. Nhạn dì rũ xuống đôi mắt, ngồi ở nàng bên người. Ngự khí nhàn nhạt nói, ngươi lại ở nói hiệu nói vượng. Ta mới không có nói bậy, ngươi xem ngươi, mỗi năm vừa đến lúc này, cả người đều tản ra một loại đặc biệt mãnh liệt quả phụ cảm. Còn có, ngươi vì cái gì cấp vân phương đặt tên vì vân phương? Nhà ngươi khác nữ nhi, cái nào không phải hy vọng nàng như châu như ngọc, như tinh như nguyệt, liền ngươi, cấp nữ hải tử đặt tên vân phương, cái gì vân phương nha? Như vậy bị thương. Ngươi phía trước không phải còn nói tên này độc đáo dễ nghe sao? Không đọc quá cái gì thư đoan vương Thái Phi bị chọc thủng chính mình không văn hóa sự thật, nhất thời nghẹn lời nói, ta, ta trở về hỏi ta nhi tử. Mới biết được tên này nguyên lai like có khác hàng nghĩa, là gọi là gì tới. Nàng tóc mày, ớp úng suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thể thành công như tới. Vì thế đoan vương Thái Phi quay đầu nhìn về phía bên cạnh thị nữ, hạ lệnh nói, tông muội ta kêu ngươi bối xuống dưới, ngươi bối sao. Tới, bối cấp hả nhạc nghe, nhạn gì thở dài. Biết Tông muội cũng không có đọc quá thư, ngươi đừng làm khó nhân gia. Nhưng Tông muội lại cười cười nói, nhạn nữ quan, ngài nhưng đừng xem thường người, này đầu tử kêu Tây Giang Nguyệt, chúng ta nương nương hạ lệnh, ta cũng không dám không tử, ngài nghe ta bối cho ngài nghe. Nhạn gì không nói? Tông muội liền nói, thế sự một hồi đại mộng, nhân sinh mấy độ trời thu mát mẻ. Hôm qua phong diệp đã minh hành lang. Xem lấy mảy tấn thượng. Diệu tiện thường sầu khách thiếu, nguyệt minh nhiều bị vân phương. Trung thu ai cùng nhau cô quang. Nâng cốc buồn bã bác vọng. Ngươi nói một chút đoan vương Thái Phi vừa lòng nói, nhân ra ánh trăng ở trên trời sáng ngời hào hào, ngươi càng muốn nhân ra bị vân phương làm gì. Nhạn gì yên lặng mà đổ một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, lời ít mà ý nhiều nói, an toàn. 39, chương 39. Chờ Nam Cung Tĩnh trở về thời điểm, chủ quán đã đem hắn phía trước mua tới đồ vật đều tặng trở về. Mà hắn vào cửa tìm một vòng, mới phát hiện văn nhân là cùng Tống Giản Chính cùng nhau ghé vào phòng bếp bệ bếp trước. Nghiên cứu như thế nào nhóm lửa? Tống giản nhưng thật ra biết đại khái bước đi, nhưng chưa từng thử qua, cũng không biết đúng hay không. Trước đem số lượng vừa phải tuổi lửa nhét vào bếp, sau đó dùng đánh lửa thạch bậc lửa dễ châm nhóm lửa vận, ném vào tuổi lửa. Chính là ném vài lần, bẫy bếp đều chỉ là bốc khói, lại không thấy nổi lửa. Tống giản phát sầu ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Văn Nhân lạc, đề nghị nói, nếu không, chúng ta đi tìm hàng xóm hỏi một chút. Nàng đã đem kia một đầu tóc bạc biên thành trương biện giờ phút này thoải mái thanh tân rũ ở trước ngực, có vẻ thanh thuần dịu dàng, mà màu trắng rõ ràng nên là cái cực kỳ đoạt người tầm mắt khoa trương nhan sắc, lại đoạt không đi nửa phần thuộc về nàng xù diễm. Trên người nàng ăn mặc nam cung tĩnh màu trắng quần áo, tuy nói là mấy năm trước quần áo cũ, nhưng mặc ở trên người nàng vẫn cứ có chút to rộng tùng suy sụp, có vẻ nhược bất thắng ý nghĩa, nhu nhược đáng thương. Ngồi sồn xuống khi nàng cổ áo giao điệp chỗ hơi hơi tàng ra, lộ ra một mảnh nhỏ trắng tinh da thịt. Mơ hồ có thể thấy được tú mị xương quay xanh ôm đầu gối khi mảnh khảnh thủ đoạn khớp xương thanh tuyển ngón tay như ngọc hành ánh nhuận thon dài gọi người muốn nắm trong tay tinh tế thưởng thức nhưng như vậy phong tình cảnh đẹp đối với văn nhân lạc tới nói tựa hồ không hề ý nghĩa hắn nhíu mày bối rối nói ta không quen biết hàng xóm nam cung tinh nhướng nhướng chân mày nghe đến đó cảm thấy hiện tại đúng là chính mình lên sân khấu hảo thời cơ hắn điều chỉnh một chút biểu tình ho khan một tiếng ngựa khi ôn hòa mở miệng nói. Phu nhân, làm sao vậy? Tống giản lúc này mới phát hiện hắn đã trở lại, nàng kinh hỉ đứng lên nói, A tĩnh, người đã về rồi. Bất quá bởi vì ngồi sổm lâu lắm, đột nhiên không kịp phòng ngừa vừa mới đứng dậy, nàng liền đại nào choáng váng lảo đảo một chút. Nam cung tĩnh sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hắn vội vàng đỡ nàng, khẩn trương không thôi nói, không có việc gì đi. Không có việc gì tống giản hoan hoan thần, thấy hắn như thế lo lắng, mà văn nhân lạc cũng đã đứng lên, vươn tay tới hộ ở nàng sau thắt lưng. Giống như chuẩn bị nàng vừa rồi nếu là ngã xuống liền tiếp được nàng, không cấm có chút ngượng ngùng nói, chính là lập tức đứng lên có điểm vượng Hiện tại hảo, nam cung tĩnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lại vẫn là bị vừa rồi đột phát sự kiện sợ tới mức trắng bệnh. Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng vẫn như cũ hơi mang lo lắng, nhưng không có nói thêm nữa cái gì, sợ nàng cảm giác có điều gánh nặng. Hắn điều chỉnh một chút tâm tình, mới hướng tới nàng lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nói, ta đi mua chút những thứ khác. Trở về hơi chút chậm trong chốc lát. Cấp! Thấy nàng đích sắc cũng không lo ngại, văn nhân lạc thu hồi tay. nam cung tĩnh đem trong tay màu trắng đấu lạc đưa qua, tống giản nghiêng nghiêng đầu, có chút mới lạ nhận lấy nói, cái này là cho ta sao? Đối với rất ít ở cổ đại thế giới chấp hành nhiệm vụ tống giản tới nói, như vậy màu trắng đấu lạc, thoạt nhìn càng như là trụt nghệ thuật chiếu khi dùng cổ phong đạo cụ, thập phần mới mẻ. ân, Sợ nàng hiểu lầm hắn là cảm thấy nàng hiện giờ tướng mạo quái dị mới muốn nàng che đậy. Nam cung tĩnh giải thích nói, ngài đầu tóc trắng lúc sau, sư phụ cùng chúng ta tìm đọc y hề thư, chỉ có một loại chứng bệnh rất là tương tự, hoặc có này bệnh người không thể nhiều chiều ánh mặt trời, ta nghĩ ổn thỏa khởi kiến, ra ngoài khi, vẫn là che lấp một vài tốt hơn. Tương tự chứng bệnh, hẳn là chứng bạch tặng đi. Cảm ơn, ta vừa lúc muốn cái này. a tính tưởng thật chú đáo. Tống giản ôn nhu nói lời cảm tạ, liền muốn thử xem như thế nào mang lên. lạ như thế này dùng sao? Ấn Nam cung tĩnh đi đến nàng phía sau, giúp nàng đem mặt sau màn tre cẩn thận trải vướt lại. Tống giản cũng chưa quên một bên văn nhân lạc, sợ hắn cảm thấy đã chịu vắng vẻ. Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, cười hỏi, A lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Văn nhân lạc lộ ra thế nào là thế nào tiêu chuẩn thẳng Nam hoang mang biểu tình? Cứ như vậy. Sau đó, hắn nhìn Tống giản buông trước mặt màn tre, chặn khuôn mặt, hơi hơi nhăn lại mày, không thích thứng nói, nếu nhìn không thấy ngươi mặt, ta sẽ nhận không ra ngươi. Tống giản kỳ quái nói. Gì? Nhận không ra? Nam Cung Tĩnh giải thích nói, sư huynh nhận không ra người ngũ quan. Mặt manh chứng sao? Tống giản theo bản năng nói như vậy xong, mới ý thức được có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, văn nhân lạc mới không thích ra cửa, cũng không tiếp đại tân người bệnh đi. kia A lạc, ngươi có thể nhận ra A tĩnh sao? Vấn đề này, làm văn nhân lạc nhìn Nam Cung Tĩnh, lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn tự hồ cảm thấy cùng nhau sinh sống 16 năm, hắn còn nhận không ra một cái cùng ăn cùng ở Đồng Môn. Nói ra thật sự có vẻ có chút quá mức, nhưng lại đích xác không có cách nào. Nam cung tĩnh nhưng thật ra thực bình tĩnh, không cảm thấy nơi nào bị thương nói, ta đổi thân quần áo sư huynh liền nhận không ra. Đích xác Nam cung tĩnh cùng văn nhân là gan mặc giống nhau như lúc, bên trong bạch di chói chặt cổ tay áo cùng cẳng chân, phương tiện hành tẩu hoạt động, bên ngoài lại khoác một kiện màu trắng áo ngoài, như là một kiện áo bờ lọc trắng. Khả năng đây là văn nhân một mạch chế phủ. Ở văn nhân phát qua đời lúc sau. Bọn họ khả năng chính là trên thế giới này Duy hai lượng cái như vậy xuyên người ân Tống giảng nhìn nhìn nam cung tĩnh Lại nhìn nhìn văn nhân lạc Nghĩ thầm Này không phải tương đương với biến tướng tình lữ cha sao Tương đồng phục sức có thể tăng cường người lòng trung thành Lòng trung thành cũng là cảm tình một loại Không chuẩn khi nào Là có thể chuyển hóa thành tình yêu Bọn họ như vậy hắn là trên đời xuyên duy nhất Cùng ta giống nhau cảm tình Đã rằng có 16 năm Hẳn là đã rất thâm hậu đi Tống giảng nghĩ thầm Căn cứ nàng ở các thế giới khác tích lũy kinh nghiệm tới xem, nếu là phía trước đã có điều cảm tình cơ sở nói, chỉ cần hơi chút thôi hóa một chút, không chuẩn là có thể thành. Chính là, chất xúc tác thật sự là khả ngộ bất khả cầu. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải nhân viên công tác muốn là có thể lập tức xuất hiện. Tống giản thở dài, biết chính mình chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nàng gỡ xuống đấu lạc, nhìn văn nhân lạc, hiếu kỳ nói, nếu là A lạc nhận không ra người ngũ quan. Vì cái gì nói ta ngăn trở mặt liền nhận không ra Ta liền tính không đỡ trụ Á lạc cũng nhận không ra đi Ta có thể nhìn ra được văn nhân lạc dừng một chút Ngươi cùng người khác lớn lên không giống nhau Tống giản Cái này cách nói Quả thực làm nàng một chán dấu chấm hỏi Nam cung tĩnh bình tĩnh giải thích nói Bởi vì phu nhân ngài lớn lên so thường nhân đẹp rất nhiều Nô Giống như là tống giản nhìn quanh bốn phía Sau đó chỉ hướng về phía đặt ở một bên rau dưa Ở một đống cải trắng Ta thoạt nhìn giống cái củ cải. Văn nhân lạc nghiêng nghiêng đầu, không sai biệt lắm. Nam Cung Tĩnh vừa tức giận vừa buồn cười bưng kín Thái Dương, bất đắc dĩ nói, đây là cái gì kỳ quái so sánh. Hắn đương nhiên không có khả năng đối với Tống Giản nói cái gì, chỉ có thể bất mãn chừng mắt nhìn văn nhân lạc liếc mắt một cái, ngươi mới là củ cải. Tống Giản nhìn bọn họ, vui dạo dược đem đấu lạp đặt ở một bên, nghĩ thầm, bọn họ này một cái tạo ngạnh một cái phun tào ăn ý, hấp dẫn, hấp dẫn. cuối cùng bếp hỏa. Là Nam Cung Tĩnh bậc lửa. Cũng không biết hắn làm cái gì, phía trước văn nhân lạc cùng Tống Giản vẫn luôn vô pháp bảo trì ngọn lửa, hắn bất quá hơi chút lộn lộn, liền hừng hực thiêu đốt lên. Tống Giản không cấm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói, A Tĩnh thật là lợi hại. Nam Cung Tĩnh hơi có chút ngượng ngùng cười cười nói, không có gì, chẳng qua có nội lực nói, sẽ phương tiện một ít nội lực. Tống Giản hiếu kỳ nói, A Tĩnh sao lại còn ở tập võ sao? Ấn. Nam Cung Tĩnh nói. Sư phụ nhận thức một ít võ công cao cường bằng hữu, hắn thấy ta vẫn luôn không có từ bỏ học võ ý niệm, liền mang theo ta tới cửa bái phỏng, thỉnh bọn họ chuyển ta một chiêu nửa thức. Kia, a là đâu? Văn nhân lạc há mồm muốn nói, còn chưa nói lời nói, nam cung tĩnh liền thay thế hắn trả lời nói, sư huynh trí không ở này. Văn nhân lạc nhìn hắn một cái, cảm giác được hắn không nghĩ chính mình cùng tống giản quá nhiều giao lưu tâm tư, nhưng văn nhân lạc không hề có tính toán vâng theo nam cung tĩnh ý nguyện, hắn gật gật đầu. Chính mình lại trả lời một lần nói, ta đối tập võ không có hứng thú. Nhưng ở Tống Giản trong mắt, thoạt nhìn chính là Văn Nhân Lạc nói chuyện phía trước, sẽ để ý Nam Cung Tĩnh phản ứng, hơn nữa ở hắn nói xong lúc sau, còn sẽ phụ họa giải thích một lần. Tống Giản nghĩ thầm, A Lạc tựa hồ càng để ý A Tĩnh một ít, nên không phải là yêu thầm đi. A Lạc yêu thầm, hoặc là không tự giác yêu thầm A Tĩnh. Mà A Tĩnh thoạt nhìn tựa hồ không hề sở giác. Văn Nhân Lạc tính cách, lại không phải cái loại này sẽ chủ động biểu lộ bộ dạng. Thoát nhìn, hắn sẽ chỉ ở Nam Cung tĩnh sau lưng, yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Yên lặng trả giá, không cầu hồi báo, cũng không biết như thế nào cầu được hồi báo. Có điểm ngược à? Tuy nói thế giới này, Tống Giản đã sớm biết thiên hướng ngược văn, chính là không nghĩ tới lệch khỏi quỹ đạo chủ có chuyện, cũng không thể hơi chút ngọt một ít sao. Nàng nhìn văn nhân lạc ánh mắt, không tự giác mang lên một chút chịu mến, đôi hắn nói chuyện ngữ khí, đều mềm mại rất nhiều, được rồi, ta muốn bắt đầu chuẩn bị nấu ăn lạc. A lạc ngươi mang theo A tĩnh đi ra ngoài chờ ta đi. Văn nhân lạc gật gật đầu, lôi kéo nam cung tĩnh đi ra ngoài. Nam cung tĩnh. Hắn ngại bén cảm giác được tống giản đối đại văn nhân lạc thái độ lập tức liền bất đồng, chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không biết vì cái gì, cho nên kinh nghi mặc danh. Ngươi làm cái gì? Bị lôi ra phòng bếp lúc sau, nam cung tĩnh không khỏi nhíu mày, nhìn về phía văn nhân lạc. Cái gì? Ngươi buổi chiều cùng phu nhân nói gì đó sao? Thì như... Hiểu biết người lạc một bộ không biết hắn rốt cuộc đang nói gì đó biểu tình, Nam Cung Tĩnh trong lòng liền phiền muộn lợi hại, hắn từ nhỏ chính là cái mẫn cả người, sau lại lại gặp rất nhiều đại biến, cho nên một khi có chuyện gì làm hắn cảm thấy vượt qua chính mình khống chế, liền sẽ bất an nôn nóng lợi hại. Nàng đối với ngươi thái độ vì cái gì bỗng nhiên hảo nhiều như vậy? Văn Nhân Lạc cũng đã nhận ra mới vừa rồi tống giản ngữ khí biến hóa, nhưng hắn tuy rằng cảm giác kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều, nàng tưởng đối ai hảo đều là nàng tự do. Lời này nghe tới lại như là khoe ra, Nam Cung Tĩnh không phục nhấp khẩn môi, lại nghe thấy văn nhân lạc nói, ngươi hà tất sinh khí, này lại không thấy được là chuyện tốt. Vì cái gì không phải chuyện tốt? Sự ra khác thường, khác hẳn với lẽ thường văn nhân lạc nhìn về phía trong phòng bếp bận rộn cái kia tinh tế thân ảnh, chậm rãi nói, sợ là có bệnh. Nam Cung Tĩnh sớm thành thói quen ở người ngoài trước mặt biểu hiện ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nhưng từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nghe thấy văn nhân lạc cái này vạn vật đều có bệnh lý luận Hắn đều nhịn không được phiên thượng một cái xem thường. Người khác có hay không bệnh ta không biết, dù sao ngươi đầu gốc là không cứu. Ngay vậy, Văn Nhân Lạc nhìn về phía Nam Cung Tĩnh, nửa điểm không cho nói, ngươi lại làm sao có thể cứu chữa? Ý liễu giả không thể tự ý y, sư phụ trị không hết hắn đầu trọc, ta trị không hết ta mặt manh, ngươi sợ là cũng trị không hết người trong ngoài không đồng nhất, khẩu Phật tâm xà. Nam Cung Tĩnh ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cho rằng ngươi ngự khí bình đạm một ít, ta liền nghe không hiểu ngươi đang mang ta Văn nhân là không có đáp lại những lời này, hắn rời đi để tài nói, ngày mai ngươi tưởng hảo nhất nhất làm sao bây giờ không có. Đều nói nàng không gọi nhất nhất. Nam cung tĩnh quật cường sửa đúng một câu, sau đó cũng trầm mặc đi xuống. Ngươi ngày mai muốn đi hồng tú lâu xem bệnh, ta ngày mai muốn đi Đoan vương phủ. Nhất nhất hiện tại một người ở nhà, chúng ta cũng không yên tâm, ngươi xem là làm nàng cùng ta đi Đoan vương phủ, vẫn là đi theo ngươi hồng tú lâu. Hồng tú lâu là thanh lâu, loại địa phương kia. Nam cung tính sao có thể nguyện ý mang phu nhân đặt chân? Mà đoan vương phủ, bởi vì đoan vương thái phi phụ thân cùng văn nhân pháp có cũ, sau lại bọn họ dọn đến kinh thành, như vậy cùng đoan vương thái phi có liên hệ. Sư phụ qua đời lúc sau, đó là văn nhân lạc thay thế hắn, tiếp tục mỗi tháng định kỳ bái phòng trong phủ, vì đoan vương thái phi bắt mạch. Nếu chỉ cần đi gặp đoan vương thái phi đảo còn hảo, nhưng cố tình mỗi tháng lúc này, đoan vương vũ văn tinh cũng ở, lấy vị kia tính cách, nếu là nhìn thấy tống giảng, chỉ sợ cũng là phiền toái. Nam Cung Tĩnh cùng Văn Nhân Lạc trong khoảng thời gian ngắn đều trầm mặc đi xuống, phát hiện đây là cái rất là lưỡng nan lựa chọn. 40, chương 40. Nam Cung Tĩnh thở dài nói, vẫn là hồng tú lâu đi. Ở vậy tính đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể bảo vệ nàng. Nhưng nếu là ở đoan vương phủ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta sợ là sẽ có chút phiền phức. Văn Nhân Lạc gật gật đầu, không có phản đối. Dĩ vãng mỗi năm, bọn họ hai cái đều không thể không đồng thời ra cửa khi. Trong nhà còn sẽ có văn nhân phát chiếu cố tống giảng. Năm nay vẫn là lần đầu tiên, bọn họ muốn chính mình an bài hảo thời gian vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng. Văn nhân lạc nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, nhất nhất nói không chừng không muốn ra cửa. Nam cung tĩnh lại lắc lắc đầu, ta cảm giác ra tới. Phu nhân rất muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nàng không phải cái loại này sẽ sợ hãi hoàn cảnh lạ lắm, liền dông chân tại chỗ trốn tránh người. Văn nhân lạc cũng biết, Nam cung tĩnh ở cảm giác người khác cảm xúc điểm này thượng phi thường nhẹ bén, có chút thời điểm, cơ hồ giống như là có thể đọc tâm giống nhau, chuẩn xác đến lệnh người kinh ngạc. Mà hắn đối tống giản coi trọng trình độ cũng là không thể nghi ngờ, hắn nếu nói như vậy, kia đại khái liền thật là như vậy. Bất quá, bởi vì vô pháp lý giải hai cái nam nhân chi gian có thể phát sinh sự tình gì, nam cung tĩnh trước sau vô pháp minh bạch tống giản đối đại hắn cùng văn nhân là khi, ngẫu nhiên kỳ quái không khỏe chỗ là bởi vì cái gì? An cung khi. Nam Cung tính hướng về Tống Giản giải thích nói, Phu nhân, ngày mai ta cùng sư huynh khả năng đều yêu cầu ra cửa một chuyến, ngài muốn hay không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem. Tống Giản quả nhiên thật cao hứng, tựa hồ một chút cũng không cảm thấy, chính mình trầm miên 16 năm, hiện giờ thế giới này đối nàng tới nói, sẽ có bao nhiêu xa lạ, mà nàng hiện giờ dung mạo, một đầu tóc bạc, đi ra ngoài lại có thể sẽ có bao nhiêu không khỏe. Rốt cuộc đây là công tác, quen thuộc hoàn cảnh đương nhiên là việc quan trọng nhất. Nàng lập tức không cần nghĩ ngợi đáp ứng rồi xuống dưới, hảo A. Đi nơi nào? Nô Nam Cung Tĩnh hơi hơi do dự một chút, văn nhân lạc liền đã giúp hắn nói thẳng ra tới, hồng tú lâu. Sư Minh. Tống giản lập tức liền hiểu biết Nam Cung Tĩnh vì sao chần chờ nguyên nhân, nàng hỏi, là thanh lâu sao? Thấy Nam Cung Tĩnh thần sắc có chút xấu hổ, nàng cười cười, chủ động nói, không quan hệ, ta không ngại, đây là A tĩnh công tác, người bệnh chính là người bệnh, nơi nào còn phân cái gì chức nghiệp đắt rẻ sang hèn đâu. Ngay vậy, nhận thấy được nàng sắc không có miễn cưỡng chán ghét chi ý, nam cung tĩnh mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn phu nhân luôn là tốt như vậy. Hắn nghĩ, liền nhẫn không ra lộ ra một cái thiệt tình tươi cười. Không quan hệ, chỉ cần phu nhân gắt gao đi theo ta thì tốt rồi. Vân Phương nhìn nhìn sắc trời, ở đạo quan trung cầm cây trổi, một đường từ hậu viện quét đến trước môn, giả bộ một bộ dọn dẹp bộ dáng, một đường cũng chưa nhìn thấy nhạc gì, liền đoán nàng nhất định lại là đến sau núi đối với huyền nhai uống rượu đi. Nàng tức khắc vui mừng ra mặt, liền phải đem cây chổi bông, trộm chuồn ra đi. Nhưng mà một chân mới vượt qua ngạch cửa, phía sau liền thình lình truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ngươi lại muốn đi đâu? Hòa A1. Nhạn gì? Đều nói không cần không rên một tiếng ở nhân gia phía sau nói chuyện nha. Vân vương hoảng sợ, che lại ngược chuyển qua thân tới, vẻ mặt đau khổ nói, nhạn gì, ngươi đều là từ đâu toát ra tới A? Vừa rồi rõ ràng liền không ở. Nhạn gì không có trả lời, nàng hỏi. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Vân Phương chề môi reo lên, ta cùng bằng hữu đức hảo. Cái gì bằng hữu? Ta như thế nào chưa từng nghe ngươi nhắc tới quá. Ai nha, chính là... Chính là ta lần trước đi ra ngoài dạ hội chùa thời điểm, ở hội chùa thượng nhận thức bằng hữu. Nghe vậy, nhạn gì nhìn nàng, lâm vào trầm mặc. Mỗi một lần, Vân Phương trộm chuồn ra đi, nàng kỳ thật đều sẽ yên lặng đi theo nàng phía sau, sợ nàng sẽ ra chuyện. Lần trước nàng ở hội chùa thượng nhận thức cô nương, Nhạn Di sớm đã điều tra rõ ràng, đó là Hồng Tú Lâu Cô đường, gọi là Đào Anh. Nàng tự nhiên không muốn Vân Phương cùng phong nguyệt nơi nữ nhân lui tới, chính là Nhưng cũng biết, không thể trực tiếp xuất hiện cản trở. Nàng dĩ vãng cũng từng ở thanh lâu đãi quá một đoạn thời gian, tuy nói nhìn thấy nhiều là tình yêu nam nữ, nhưng tình huống cũng không kém bao nhiêu, biết được có đôi khi người nhà phản đối, ngược lại sẽ làm người càng thêm kiên định tới gần. Nhạn Di cũng biết, Vân Phương đã dần dần lớn lên, nàng năm đó 17 tuổi thời điểm. Tự do tiêu giao nhật tử có bao nhiêu sung sướng, đến nay còn rõ ràng trước mắt, nàng cũng cảm giác được đến, vân phương đối với nàng quản thúc, đang ở không tự chủ được phản kháng. Thiếu nữ biết đến từ trưởng bối quan tâm cùng lo lắng là hảo ý, nàng nỗ lực áp lực chính mình bất mãn, nhưng bản năng lại làm nàng một lần một lần muốn tránh thoát trói buộc, tự do bay lượn. Nếu là phu nhân ở nói, nàng sẽ như thế nào quản thúc vân phương? Ngân ấy năm tới, mỗi khi gặp được như vậy nan đề, nhạn gì liền tổng hội như vậy tưởng? Nếu là Vân Phương chân chính mẫu thân còn ở, nàng sẽ như thế nào làm? Nàng giống như trước nay đều sẽ không làm hài tử thất vọng, khổ sở. Nghĩ đến đây, nhạn di nhìn Vân Phương bởi vì nàng lâu dài chưa mặc mà càng ngày càng thấp thỏm bất an khuôn mặt, nhẹ nhàng thở dài nói. Người đi đi. Nghe vậy, Vân Phương không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, thật sự. Ta có thể đi sao? Ấn. Chỉ là chú ý an toàn, sớm chút trở về. Hòa a a a a. Nguyên tưởng rằng tuyệt đối sẽ không được đến cho phép thiếu nữ tức khắc vui mừng khôn siết, cảm động không thôi xông lên đi, dùng sức ôm lấy nhạn gì nói, nhạn gì ngươi tốt nhất. Ta yêu nhất ngươi. Nhạn gì tức khắc buồn bực nói, vân vương, Ta lại như thế nào dạy ngươi. Nữ hài tử phải đoan trang thủ lễ, hành sự yêu nhã nhu hoãn. Nào có ngươi như vậy kêu kêu quát quát, làm ẩm ý. Còn có, ngươi một nữ hài tử, sao lại có thể tùy tiện đối người ấp hấp ôm ôm, há một ngậm miệng tình tình ái ái Mắt thấy nàng lại muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt giáo hơn lên. Vân Phương sợ nàng đến lúc đó cho rằng chính mình là ở bên ngoài học hư đổi ý. Vội vàng che lại lỗ thai làm đổ nghe không thấy lập tức chạy đi rồi. Hảo hảo, ta đi rồi ta đi rồi, nhạn gì tai kiến. Nhạn gì nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, đối nàng tiểu tâm tư tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà Vân Phương mới vừa rồi hành vi, lại làm nàng nhịn không được lo âu bất an. Nàng rốt cuộc đem đứa nhỏ này dưỡng dục thế nào đâu. Nếu là phu nhân thấy... Nàng sẽ vừa lòng sao, vẫn là sẽ cảm thấy, nàng đem nàng dạy hư đâu. Vân Phương kỳ thật lớn lên cùng phu nhân rất giống, chính là tính tình lại hoàn toàn bất đồng. Một cái ôn nhu yêu nhã, một cái hoạt bát rộng rãi, thậm chí có đôi khi, quá mức hoạt bát rộng rãi, thường thường liền sẽ làm ra một ít, ở người ngoài trong mắt rất là vô lễ sự tình. Nhưng kia tuyệt không phải nói Vân Phương lô mãng, mà là, nàng tựa hồ có chính mình một bộ hành sự tiêu chuẩn, mà này tiêu chuẩn lại luôn là sẽ cùng thế giới này. Có chút địa phương không hợp nhau và chạm cọ sát, tạo thành hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, nhạn gì thật dài thở dài, vẫn là theo đi lên. Vân Phương! Vân Phương! Chờ Vân Phương vội vàng đuổi tới cửa thành khi, Đào Thanh đã sớm bị hảo cố tiệu, ở chỗ này đợi nàng một hồi lâu, người rốt cuộc tới. Vân Phương vội vàng chui vào bên trong tiệu, nhẹ nhàng thở ra nói, ta không đến chết đi. Không có không có. Nàng thấy Vân Phương trong lòng ngực ôm Đạo Bảo, khó hiểu nói, ngươi như thế nào đem Đạo Bảo lấy ra tới. Vân Phương giờ phút này đã ăn mặc một bộ màu lam nhạt váy dài, tháo xuống đấu lạp, có vẻ cả người đều thanh lệ phi phàm. Nàng bất đắc dĩ nói, ta không dám ở đạo quan trực tiếp thay thường phục, sợ bị nhạn gì phát hiện, đành phải đem váy mặc ở đạo bào bên trong, sau đó ra tới ở nửa đường thượng đem đạo bào cởi. Thật là đào thanh buồn cười nói, vất vả ngươi. Ngươi đem đạo bào cho ta thu đi, ngươi vẫn luôn cầm nhiều không có phương tiện. Vân Phương cũng không quá nhiều khách khí. Nàng cầm quần áo giao cho bạn tốt sau liên hỏi nổi lên chính mình chuyện quan tâm nhất, nơi sân đều bố trí hảo đi. Lần trước diễn tập ta vội vàng về nhà không có thể nhìn đến cuối cùng, không ra cái gì vấn đề đi. Không ra cái gì vấn đề lớn, còn rất thuận lợi nhắc tới khởi cái này, đào hoanh liền kích động lên, vân phương ngươi thật sự thật là lợi hại. Thế nhưng có thể đưa ra lợi hại như vậy điểm tử. Mẹ ta nói, lúc này đây chúng ta hồng tú lâu, tuyệt đối có thể trở thành kinh thành đứng đầu thanh lâu. Ta nói không chừng cũng có thể trở thành hoa khôi nương tử. Đào hoanh nương chính là hồng tú lâu lão bản nương, làm hồng tú lâu tương lai người nối nghiệp, nàng nếu là có thể bước lên hoa khôi chi vị, tự nhiên càng tốt. Bình tĩnh điểm bình tĩnh điểm. Mà Vân Phương tuy rằng chính mình cũng thực chờ mong, còn là nỗ lực bình phục tâm tình nói, còn không có ra cuối cùng kết quả đâu. Cũng là, cũng là đào hoanh hít sâu một hơi, lúc này mới trên mặt khó nén vui mừng nói, đúng rồi. Hôm nay Tĩnh đại phu cũng tới. Chính là ngươi vẫn luôn nói cái kia, lớn lên ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng mạo nếu quan ngọc, như tắm mình trong gió xuân đại phu. Ơn ơn ơn. Đào thanh dùng sức gật gật đầu, tính đại phu vốn dĩ hôm nay là không ra khám, ta hoa vài lần tiền khám bệnh, đem tình huống nói đặc biệt đặc biệt nghiêm trọng, hắn mới miễn cưỡng đồng ý đâu. Ngươi làm gì phải tốn vài lần tiền khám bệnh thỉnh hắn lại đây? Vân Phương mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, ngươi thật sự nơi nào không thoải mái sao? Không có. Liền, chính là nói đến này, đào thanh thẹn thùng túi lâu xuống. Ta muốn cho tỉnh đại phu nhìn thấy ta hôm nay lên đài diễn xuất bộ dáng Nga, Vân Phương đã hiểu, ngươi thích hắn. Ai nha? Nàng nói quá mức trực tiếp, tiêu đào doanh nhịn không được có chút xấu hổ buồn bực lên. Ngươi như thế nào mỗi lần nói chuyện đều như vậy trực tiếp, chán ghét. Này cũng kêu trực tiếp. Vân Phương hoan buồn nói, kia hắn đâu? Hắn thích ngươi sao? Nghe vậy, đào doanh cắn môi, é e lệ ngượng ngùng lắc lắc đầu, ta không biết. Tỉnh đại phu người thực hảo. Liên tính đối mặt chúng ta này, đó thanh lâu xuất thân nữ tử, cũng cũng không phi mạn, mọi người đều phi thường khinh mộ hắn. Vân Phương nhịn không được hài hước nói, là mọi người đều phi thường khinh mộ hắn, vẫn là ngươi phi thường khinh mộ hắn nha. Mọi người đều phi thường khinh mộ hắn, ta, ta cũng phi thường khinh mộ hắn nói tới đây, Đào Vinh đột nhiên mặt đỏ lên, sở, cho nên ta hôm nay mới cố ý tìm hắn lại đây, ta hôm nay lên đài sướng ca, ta, ta muốn cho hắn có thể nghe thấy. Đào Vinh cô nương còn không có trở về sao? Bị Thanh Lâu Thị Nữ đưa tới Đào Hoành trong phòng, đã đợi vài chén trà nhỏ cương phu, Nam Cung Tĩnh đã dò hỏi hai lần đồng dạng vấn đề, nhưng được đến đều là giống nhau trả lời. Thực xin lỗi nhà, Thính đại phu, Đào Hoành, cô nương đi tiếp một cái bằng hữu đi, lập tức liền trở về. Nam Cung Tĩnh làm ra lo lắng bộ dáng nói, nàng thân thể không khỏe, phương tiện ra cửa sao? Vì thế mấy cái thị nữ tức khắc đều bởi vì lừa gạt như vậy thiện tâm ôn nhu nam tử, mà khó có thể nói tiếp. Thấy thế. thế Biết đào thanh tam phần là nói dối có bệnh thỉnh hắn lại đây nam cung tĩnh cũng không bạch trần, hắn vốn là không nghĩ lại đây, chính là, nàng cấp tiền thật sự là quá nhiều. Không có việc gì, ta đây tiếp tục chờ trong chốc lát đi. Hắn thiện giải nhân ý hảo tính tình cười cười, lại hỏi, đúng rồi, hôm nay hồng tú lâu răng đèn kết hoa, là phía trước nói cái kia, tuyển tú này. Chẳng lẽ chính là hôm nay? Đúng đúng đúng. Bọn thị nữ cấp cùng hắn nói chuyện trả lời nói, tĩnh đại phu, ngài vị trí này nhưng hảo. Ra cửa là có thể đối diện lầu một sân khấu Đến lúc đó có thể xem đến rõ ràng Tốt, vậy không phiền toái các ngươi, Các ngươi vội đi thôi Nam cung tinh khép lại môn Xoay người liền nhìn thấy Tống Giản kinh ngạc đôi mắt Tuyển tú này. Ân, hình như là hồng tú lâu Vì cùng mặt khác mấy nhà thanh lâu cạnh tranh Nghĩ ra được một cái biện pháp Ta phía trước nghe Đào Thanh nhắc tới quá vài lần Cư nhiên Tống Giản lộ ra kinh ngạc thần sắc Như thế nào như vậy xảo Nàng vừa mới thức tỉnh đi theo nam cung tĩnh lần đầu tiên ra cửa là có thể gặp phải như vậy trọng đại cốt truyện thật giống như minh minh chi gian có thứ gì ở lẫn nhau hấp dẫn hỗ trợ lẫn nhau giống nhau nếu cái này tuyển tú ngày thật là nàng tưởng cái kia tuyển tú ngày nói kia đây là thời xưa xuyên qua văn tất xuất hiện tình tiết chi nhất ta thời xưa xuyên qua văn kinh điển tiểu đoạn thứ nhất tất nhiên bởi vì không có gặp qua thanh lâu mà cảm thấy tò mò trốn lưu đi dạo thời xưa xuyên qua văn kinh điển tiểu đoạn thứ hai vô cùng có khả năng xuyên qua đến thanh lâu hoặc là cùng thanh lâu tú bà nói sinh ý, dẫn vào hiện đại hóa ca vũ thậm chí game show, chấn động nhân tâm, kinh phá trong mắt, làm cổ nhân nhóm vì này điên cuồng. Nàng chẳng lẽ may mắn, có thể nhìn thấy hiện trường. Bất quá, nàng chỉ ở lúc đầu nôn tình văn xem qua như vậy tình tiết, sau lại liền bởi vì quá mức bị lạm dụng, cơ hồ thành mũi thiên xuyên qua văn cố định tiểu đoạn, mà bị người đọc chán ghét phun tảo nói hiện đại ca khúc ca từ đối cổ nhân tới nói quá mức thô thiển trắng ra, phong cách không hợp, khí hậu không phù. Sao có thể sẽ được hoan nên Sau đó ai viết ai bị trào, liền rơi khỏi lịch sử sân khấu. Nàng không biết, nguyên lai thời xưa thuần ái văn, cũng sẽ có giống nhau tình tiết. Xem ra năm đó cái này tiểu đoạn, thật là kinh điển đến chẳng phân biệt tính hướng. Nhưng, hiện tại còn không có xác định cái này tuyển tú ngày rốt cuộc có đủ hay không hiện đại. Vạn nhất kỳ thật chính là một đám cổ đại người làm đại hình ca vũ tiết mục tới hấp dẫn khách nhân nói, liền căn bản không phải một chuyện. Nếu thật là có hiện đại nhân tố, không hề nghi ngờ. Hồng Tú lâu tuyệt đối cùng Nam Cung Nguyệt có điều quan hệ ở cốt truyện đại cường, tuy rằng không có viết rõ, nhưng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều chỉ có Nam Cung Nguyệt có khả năng nhất là xuyên qua mà đến. Thức tỉnh lúc sau, Tống Giản xem xét lúc ấy cảnh báo tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới biết được Thanh Phượng giết chết một vị quan trọng Nam tính nhân vật, cũng chính là Nam Cung thuần tương lai chính phủ chi nhất, Nam Cung Nguyệt tám Vệ. Hắn mang theo Nam Cung Nguyệt trốn ra ma giáo, những năm gần đây, xem ra vẫn luôn đều không có bị phát hiện. Nếu không nói. Nam Cung Thuần Sao có thể cho phép Nam Cung Nguyệt cùng Thanh Lâu có điều quan hệ. Lại hoặc là, chẳng lẽ Nam Cung Nguyệt chính là cái này đào doanh cô nương, Thanh Phượng đã từng ở Thanh Lâu đương quá thật dài một đoạn thời gian hoa khôi, có lẽ. Hắn chạy ra tới sau, tiếp quản hồng tú lâu, đó là này tòa Thanh Lâu lão bản. 41, chương 41. Tống Giản liền hỏi, đào doanh cô nương, lớn lên thế nào? Nam Cung tĩnh một người, không rõ Tống Giản vì cái gì dò hỏi như vậy vấn đề. Theo bản năng liền quyết định lựa chọn nhất cẩn thận, nhất sẽ không làm lỗi trả lời, hắn vô tội như mày, như là gặp cái gì nan để giống nhau, có vẻ giống ở nỗ lực suy tư. Cho người ta một loại, liền tính cũng không biết đáp án, chính là vẫn là sẽ nỗ lực trả lời, bởi vì hắn rất coi trọng vấn đề giả cảm giác. Sau đó, lại đến ra ta thật sự nghĩ tới nhưng thật sự không biết kết luận, liền có vẻ càng có mức độ đáng tin một ít. Một bộ lưu trình đi xong, Nam Cung Tĩnh cuối cùng khó xử trả lời nói, ta không có chú ý quá nàng diễn mạo. Nghe vậy, Tống Giản nhịn không được buồn cười nói, A Tĩnh, ngươi cái này trả lời thật đúng là tích thủy bất lâu. Là thật sự nàng cười, Nam Cung Tĩnh liền cũng nhịn không được cười, ta mỗi lần tới, đều rất ít ngẩng đầu chú ý các nàng mặt. Hắn nghĩ thầm, dù sao đều không có phu nhân đẹp. Nhưng cái này trả lời, đương nhiên vô pháp làm Tống Giản vừa lòng, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều sao? Nam Cung Tĩnh trả lời phi thường tiểu tâm, chỉ là lại đây xem qua vài lần khám, cho nên kỳ thật cũng không quen thuộc. Yeah, vài lần xem bệnh thời điểm có hay không cảm giác nàng cá tính cùng người khác không lớn giống nhau nếu là người xuyên việt tất nhiên sẽ có cùng cổ đại bối cảnh tương xung đột ngôn hành cử chỉ loại này bất đồng là rất khó che giấu trụ ở chung nhiều liền nhất định sẽ dẫn người chú ý nam cung tính nghĩ nghĩ nói tính cách khó mà nói hắn xem qua rất nhiều nữ tính người bệnh ở trước mặt hắn phần lớn đều là é lệ ngượng ngùng nghìn bài một điệu biểu hiện rất khó nhìn ra cái gì cá tính đều là một mặt túi đầu Lén lút lít hắn, sau đó trộn cười. Sau đó hắn mỗi lần đều phải làm bộ cái gì cũng không biết, mắt nhìn thẳng, tuyệt không chủ động cùng đối phương đáp lời. Trước kia hắn từng thuận miệng hỏi nhiều vài câu, kết quả lần sau lại đến đối phương liền trực tiếp ở trên giường chờ hắn, nói liền tính là Xuân Phong nhất độ cũng có thể, còn có đưa khăn tay, đệ thơ tình, chuẩn bị cùng hắn tư định chung thân. Từ đó về sau, Nam Cung tĩnh liền học được mặt mang mỉm cười, mắt nhìn thẳng, dư thừa nói một câu không nói. Đêm này đó khiếu sự nói cho cho tống giản sau, nàng cười trong chốc lát, lại thở dài, thế gian này nữ tử, ai không nghĩ muốn cái như ý lang quân đâu. a tính ngươi lại tốt như vậy. Ít nhất ở cổ đại bối cảnh hoàn cảnh hạ, thanh lâu nữ tử có khả năng gặp được hảo nam nhân, thật sự không nhiều lắm, mà nam cùng tĩnh thoạt nhìn. Quả thực hoàn mỹ vô khuyết, sẽ như thế đã chịu ưu ái, cũng là tự nhiên mà vậy sự tình. Ai làm tính hướng loại chuyện này, mặt ngoài rất khó nhìn ra tới. Nghe vậy. Nam Cung Tĩnh hơi hơi rũ xuống mi mắt, yên lặng nhẹ nhàng cười cười. Nhưng ngay sau đó, hắn không biết nghĩ tới cái gì, có chút khẩn trương nhíu mày nói, "Phu nhân đâu?" Ân. "Phu nhân cũng muốn cái như ý lang quân sao?" "Không nghĩ." Tống giản trả lời thực dứt khoát, nàng cười nói, "Phía trước cái kia cũng đã chịu đủ rồi. Hiện tại, ta liền tưởng hảo hảo thủ ngươi cùng A Lạc. Phía trước cái kia." Nhớ tới Nam Cung thuần, mặc dù đã qua đi lâu như vậy, Nam Cung Tĩnh vẫn là cảm thấy từ sâu trong nội tâm nổi lên một trận nôn nóng hận ý, sớm đã khép lại đôi tay, tựa hồ lại mơ hồ cảm giác được một chút đau đớn. Hắn không khỏi một bàn tay cầm thật chặt một cái tay khác thủ đoạn, thấy hắn thần sắc cứng đờ lên, Tống Giản không khỏi lo lắng nói, A Tĩnh! ngươi không sao chứ? Ta! Nam Cung Tĩnh đang muốn trả lời, cửa phòng đã bị vội vàng đẩy ra. Tống Giản vội vàng theo bản năng đem vén lên màn che thả xuống dưới, chăn mặt. Chỉ thấy một cái phấn y thiếu nữ cùng một cái cũng mang theo đấu là báo lam thiếu nữ cùng nhau đi đến, kia phấn y thiếu nữ thoạt nhìn là một đường chạy chậm đi lên, còn không đợi xuyên đều khí, liền tiên triều Nam Cung tĩnh lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười nói, tính đại phu. ngươi tới rồi. Nam Cung tĩnh lộ ra mỉm cười, khách khí hồi lấy thi lễ nói, đào vành cô nương. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy ngồi ở Nam Cung tĩnh bên người tống giảng, đào vành tức khắc xửng sốt một chút, theo bản năng liền lộ ra hơi mang địch ý chần trở biểu tình. Vị này chính là, Nam Cung tính nói, đây là nhà ta phu nhân. Thân thể của nàng vẫn luôn không tốt, nằm trên giường nhiều năm, thật vất vả gần nhất khá hơn nhiều, ta liền mang nàng ra tới đi một chút. Phu nhân, vừa nghe cái này sưng hô, đào anh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nào có mang nữ tử, vẫn là phu nhân tới thanh lâu đi một chút đâu. Dựa theo lệ thường, tuyệt đối là hắn thê tử nằm trên giường nhiều năm, gần nhất chuyển biến tốt đẹp, liền không thể chịu đựng chính mình trưởng phu mỗi ngày ra vào thanh lâu đi. Đào hoanh bỗng nhiên cảm giác một trận ủy khuất cùng nhục nhã, không khỏi cắn răng nói, tính đại phu, ngươi, ngươi đã thành thân sao? Tống giản nơi nào nhìn không ra đào hoanh đối nam cung Tĩnh tình nghĩa? Nàng cũng đã nhận ra bọn họ quan hệ, người ở bên ngoài trong thai nghe tới tuyệt đối thực dễ dàng thu nhận hiểu lầm, chính là, muốn giải thích rõ ràng lại cũng thực phức tạp cùng phiền toái. ta là phụ thân hắn một cái khác thế tử, ta là hắn mẹ kế. Mẹ kế, phu nhân cái này xưng hô, nam cung Tĩnh từ nhỏ gọi vào đại, sớm thành thói quen Tống Giản phía trước để qua một lần muốn hay không đổi đi, nhưng một chốc một lát, bọn họ đều tìm không thấy càng thích hợp sưng hô đổi mới. Lấy bối phận tới nói, Nam Cung Tĩnh có thể kêu nàng dặn gì, nhưng Tống Giản sẽ cảm thấy thực biến hiểu. Nam Cung Tĩnh cũng cử tuyệt như vậy sưng hô, cũng có thể lấy hiện tại bề ngoài tuổi, lấy huynh muội tương xứng. Tống Giản nhưng thật ra không sao cả, trải qua nhiều thế. Giới, trưởng bối biến muội muội loại này thao tác, căn bản sẽ không làm nàng nhiều một chút như mày. Chính là Nam Cung Tĩnh cùng văn nhân lạc biểu tình đều thập phần vi diệu cự tuyệt, khả năng bọn họ trong lòng không qua được cái kia khẳng đi. Vì thế liền như vậy tạm thời duy trì hiện trạng, duy trì tới rồi hiện tại. Kỳ thật muốn giải thích, cũng không phải không thể giải thích, nói Nam Cung Tĩnh ở nói giỡn liền hảo, nhưng... Nam Cung Tĩnh là kịch bản đại cương, chắc chắn về sau tuyệt đối sẽ có quan trọng nhân vật, nhân lúc còn sớm chặt đứt cô nương nhập tưởng, có thể hay không càng tốt. Liên tính giải thích rõ ràng, nàng hiện tại vui vẻ có thể sau cũng không có khả năng có kết quả. Như vậy lược một chân chờ, Tống Giản liền đã bỏ lỡ mở miệng thời cơ tốt nhất, nam cung tĩnh cũng chỉ là mỉm cười, hai người liền có vẻ phảng phất cam chịu giống nhau. Đào thanh thoạt nhìn như là đã chịu trọng đại đả kích, quả thực đều sắp khóc ra tới. Nàng bên cạnh áo lam thiếu nữ vội vàng vặn trụ cánh tay của nàng, an ủi vô vô nàng. Xem biểu hiện như vậy, nàng tựa hồ không phải người xuyên Việt. Hơn nữa, đào thanh tuy rằng lớn lên điểm mỹ khả nhân Nhưng Nam Cung Nguyệt chính là thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân nữ nhi, lại là bị Nam Cung thuần từ nhỏ liền coi trọng, nàng Mỹ mạo nếu chỉ là loại trình độ này, không khỏi có chút làm người thất vọng. Có khả năng là dịch dung sao. Tống giảng nghiêng nghiêng đầu, xuyên thấu qua trước mặt màn che khoảng cách, nỗ lực quan sát đến nàng mặt, chính là không thể để sát vào nhìn kỹ nói, thật sự nhìn không ra cái gì sơ hở. Như vậy, đào thanh cô nương lúc này, Nam Cung tĩnh mở miệng nói, ta hiện tại liền vì ngài bắt mạch đi. Không cần. Đào Vynh thất hồn lạc phách trả lời nói, nàng vánh mắt đều đỏ, nhìn nam cung Tĩnh kia mê mang hoang mang, tựa hồ đối nàng tâm ý hoàn toàn không biết gì cả ngây thơ biểu tình, liền tức khắc giận sôi máu, cảm thấy người nam nhân này vì cái gì như thế đáng giận. Nàng tức giận vọt vào phòng trong, móc ra phía trước tỉ mỉ chuẩn bị ở túi gấm tiền khám bệnh, giận không thể át ném vào nam cung Tĩnh trong lòng lực, này thái độ thật sự khi mạn, hắn không cấm nhíu mày, không, có đi tiếp, nhậm nó rơi xuống đất. Thấy thế, Đào Vynh càng thêm tức giận cảm thấy hắn liền chính mình đồ vật đều không nghĩ chạm vào, không khỏi hét lớn, ngươi đi. Hiện tại liền đi. Ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Nam cung tĩnh lạnh lùng nói, cô nương nếu mời ta lại đây xem bệnh, lại không cho ta bắt mạch, này tiền khám bệnh ta xem liền không cần cho, thật sự là chịu chi hổ thẹn. nghe vậy, tống giản thở dài. Nàng kéo lại Nam cung tĩnh ống tay áo, nhẹ giọng nói, a tĩnh, chúng ta trở về đi. Nàng một mở miệng, ngữ khí tự nhiên mềm mại, Người khác lại lập tức liền có thể từ như vậy theo lý thường hẳn là thái độ chung, nhận thấy được cái loại này đặc thù thân mật. Đối đầu huynh tới nói, xúc không thể thành phản phất thiên ngoại người nam nhân, lại như thế thân mật ôn nhu đứng ở một nữ nhân khác bên người, cùng nàng ôn thanh tế ngữ. Thiếu nữ nhịn nửa ngày nước mắt, lập tức liền rất xuống dưới. Ước chừng là cảm thấy ở bọn họ trước mặt rơi lệ thật sự là quá mức mất mặt, nàng đỏ mặt, quay đầu liền chạy đi ra ngoài, kia áo lam thiếu nữ nhìn nhìn tống giản bọn họ, lại nhìn nhìn bạn tốt, vội vàng đuổi theo. Nam cung tĩnh có chút lo lắng nhìn Tống Giảng, sợ nàng bị dọa đến nói, phu nhân, ngài đừng để ở trong lòng. Nơi này cô nương, tuy rằng tính tình không thể so bình thường nữ tử như vậy nội liễm, có chút ngoại phóng. Nhưng, kỳ thật cũng không phải cái gì người xấu. Hắn giống như cảm thấy, Tống Giảng 16-7 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, liền bị ma giáo bắt đi, lúc sau lại vẫn luôn chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc quá, sau đó truy nhai lại hôn mê 16 năm, hiện giờ tuy rằng sống gần ấy năm. Lại so với giống nhau tiểu cô nương, còn muốn đơn thuần một ít. Ta nào có dễ dàng như vậy bị dò đến. Tống giản lại rất cao hứng. Na nguyên bản đối với đào hoành đã chịu đả kích đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì nàng thực minh bạch, yêu một cái vĩnh viễn cũng sẽ không đáp lại người nam nhân, cảm giác có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhưng là, nam cung tĩnh lại không có nói nàng nói bậy, chẳng sợ nàng hành vi mới vừa rồi đích xác có thể nói rất là thất lễ, hắn thông cảm nàng, còn vì nàng nói chuyện. Cái này làm cho tống giản nhịn không được vui mừng nói. A tĩnh, thật sự trưởng thành quân từ đâu? Đào Anh! Đào Anh! Vân Phương vội vàng đuổi theo, rốt cuộc ở phía sau muôn chỗ, đuổi kịp bạn tốt, giữ nàng lại cánh tay, ngươi muốn đi đâu à? Đào Anh bị túm chặt lúc sau, đảo Cung Tử bỏ dãy ruột, nàng kích động xoay người lại, nhìn Vân Phương nói, hắn vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Người khác thỉnh hắn xem bệnh, hắn liền một người đi, cố tình tới gặp ta, liền phải mang theo phu nhân. Ai vân phương thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào. Khả năng hắn cũng không phải cố ý. Như thế nào không phải cố ý. Dựa vào cái gì không phải cố ý. Hắn chính là muốn nói cho ta, kêu ta không cần si tâm vọng tưởng. Đại phu ghê gớm sao. Lớn lên đẹp ghê gớm sao. Nói tới đây, đào anh nhịn không được nước nở lên. Ta cũng không có hy vọng xa vời thật sự có thể cùng hắn ở bên nhau. Bất quá chính là tưởng nhiều trông thấy hắn, nhiều cùng hắn trò chuyện mà thôi. Vì cái gì liền điểm này hảo tưởng đều không thể cho ta. Ta đương nhiên cũng biết hắn như vậy trời quang trăng sáng người, khẳng định sẽ tìm một cái thanh thanh bạch bạch đàng hoàng nữ tử, một ngày nào đó sẽ thành thân sinh con, chính là vì cái gì, vì cái gì liền một hai phải đưa tới ta trước mặt nói cho ta. Nàng khí tại chỗ một bên khóc một bên thẳng dậm chân, thấy nàng cảm xúc như thế không xong, vân phương do dự nói, kia nếu không hôm nay diễn xuất liền thôi bỏ đi. Đào anh ngươi trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta bồi ngươi nha Nhưng Vân Phương như vậy một khuyên, Đào Thanh lại đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Không, không biết nàng nghĩ tới cái gì, Đào Thanh hung hăng một leo nước mắt, chém đinh chặt sắt nói, ta dựa vào cái gì từ bỏ cái này rất tốt cơ hội. Ta muốn nhất cử thành danh. Ta muốn trở thành hoa khôi. Hảo, Vân Phương liền sợ nàng bởi vì tình thương chưa gượng dậy nổi. Giờ phút này thấy nàng ngược lại ý chí chiến đấu càng đủ, vội vàng vì nàng này cổ khí thế vô tay. Hôm nay hắn đối với ngươi lạnh lẽo ngày mai ngươi làm hắn trèo cao không nổi. Không sai. Không sai. Ta muốn trở thành làm văn nhân tĩnh trèo cao không nổi hoa khôi. Làm hắn khóc lóc hối hận. Hồng Tú lâu sớm mà liền trước tiên vì hôm nay tạo rất nhiều thế, cho nên tới gần tiết mục bắt đầu thời gian, càng ngày càng nhiều người hướng tới Hồng Tú lâu vào tới. Đám người bên trong, một cái thoạt nhìn đó là nghèo kết hủ lẩu thư sinh bộ dáng nam nhân, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Nhạn gì tinh thông dịch dung chi thuật, càng thêm rõ ràng như thế nào mới có thể không dẫn nhân chú mục lẫn vào đám người. Một bộ nữ quan trang điểm xuất hiện ở thanh lâu, thật sự là không khôn ngoan, biện pháp tốt nhất, tự nhiên đó là biến giả dạng làm khách nhân. Hắn chậm rãi đi lên lầu 2, dựa vào tiếp cận đảo hoành phòng ngoại hành lang gấp khúc lan căn thượng, nhìn chầm chầm lầu một sân khấu, thoát nhìn như là ở chờ mong tò mò chờ lát nữa biểu diễn, kỳ thật lực chú ý tất cả tại phía sau động tinh thượng. Phòng trong tựa hồ có vài cá nhân ở, nhưng cách một khoảng cách, đối phương âm lượng lại không lớn, nhạn gì nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể từ kia bình khí phân biệt hẳn là không có ác ý cũng không biết đã xảy ra cái gì chẳng được bao lâu đào huynh thanh âm liền đột nhiên sắc nhọn lên có vẻ phẫn nộ lại kích động lại sau đó nàng liền đột nhiên vội ra vân phương theo sát sau đó đuổi theo nàng sệt qua chính mình bên cạnh lại hoàn toàn không nhận ra hắn chính là nhạn gì thấy thế nhạn gì bất động thanh sắc đứng thẳng thân mình thoạt nhìn như là đang đợi chờ mở màn trước ăn không ngồi rồi nơi nơi đi bộ tống cổ thời gian khách nhân chậm rãi theo qua đi hắn phía sau nam cung tĩnh đỡ tống giản chậm rãi đi ra Tống giản nhìn dưới lầu sân khấu, có chút không muốn như vậy rời đi nói, tới cũng tới rồi, nếu không chúng ta chờ một chút xem, bọn họ biểu diễn. 42, chương 42. Đào Thanh không phải Nam Cung Nguyệt, nhưng Hồng Tú lâu tất nhiên cùng Nam Cung Nguyệt có điều liên hệ. Đối với cái thứ nhất tiết mục mở màn lúc sau, liền vô cùng xác thực không thể nghi ngờ được đến chứng thực. Chỉ thấy mới vừa rồi không nhịn xuống khóc lóc chạy đi tiểu cô đương, nguyên lai like là cái thứ nhất lên đài. Nàng đã sơ hảo cực kỳ hoa lệ kiểu tóc. Mặc vào giống như đôn hoàng phi thiên lớn mật, tinh xảo, mang theo một chút dị vực phong tình trang phục cực kỳ hút người trong mắt. Vì thế liền kia ứng đỏ hốc mắt, đều phảng phất là riêng dùng phấn mặt vượng nhiễm khai say lòng người phong tình. Nàng mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn ngữ mang bi thương, nhưng câu đầu tiên ca từ vừa ra tới, tống giảng liền nhịn không được cười. Hắc! Chờ ta tóc dài đến eo, hắc! trở về cưới ta tốt không? Chờ ngươi chờ, đã quên cười, cũ trên đầu kim bộ diêu Nam Cung Tĩnh nhẹ di một tiếng, có chút ngoài ý muốn nói, này bài hát. Từ cung khúc, cùng hiện nay lưu hành làn điệu thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Ân Tống Giản cắn môi, nén cười nói, đúng vậy. Nàng hỏi, dễ nghe sao? Nô Nam Cung Tĩnh chần chờ một chút, có chút không biết nói như thế nào, lệnh người cảm giác mới mẻ. Tuy nói câu nói quá mức trắng ra lộ liễu, nhưng cũng không thiếu thẳng thắn tươi mát cảm giác. Tống Giản mỉm cười nói, dễ nghe liền hảo. Mà này hoàn toàn mới phong cách ca khúc. Tựa hồ cũng đem mặt khác khách nhân cùng chấn trụ. Trong lúc nhất thời, đại gia sôi nổi an tĩnh đi xuống, chỉ có thể nghe thấy đảo hành kia đau thương ưu sầu tiếng ca, ở trong không khí quanh quẩn, a Mỗi một ngày dày vò, a Không nghĩ người khác biết. Không sợ cô phụ, thanh xuân niên thiếu, chỉ nghĩ tùy ngươi chân trời góc biển. Nàng ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không một chút, giống như ở hướng về kia nhìn không thấy người trong lòng, yên lặng thổ lộ chính mình tâm ý. Trong mộng nghe ngươi, một tiếng thét dài nhìn không được tưởng đi theo người trốn. Chẳng sợ dung nhan, như vậy gián ua, chẳng sợ năm tháng không hề tiêu dao, An vạ cạnh người liền hảo, cả đời chỉ nghe người tim đập. Nhạn gì ngơ ngác đứng ở sân khấu một bên, ở chỗ này, có thể thấy hậu trường chỗ, vân phương đang đứng ở sân khấu bên cạnh chỗ mơ hồ thân ảnh. Nhưng mà, đương đào hoanh mở miệng sướng ra câu đầu tiên ca từ sau, hắn cả người liền như là bị nhếp đi rồi hồn phách giống nhau, khắc cái gì đều nghe không được, cũng nhìn không thấy trước mắt hắn đung nhiên hiện ra rất nhiều năm trước một ngày sau giờ ngọ, phu nhân cầm một phen kéo, thần sắc nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời, ngồi ở trước bàn trang điểm, tóc đen như thác nước, da thịt như tuyết quay đầu tới, mang theo trở mong, kêu gọi hắn nói, ngươi sẽ cắt tóc sao? hắn nói sẽ, nàng liền mi mắt con con cười, ngữ khí thiên chân lại ngây thơ, nguyên lai ám vệ thật là cái gì đều sẽ nha, giống như là vạn năng quản gia giống nhau. khi đó, hắn cho rằng nàng là thật sự như thế vô ưu vô lự, mỗi ngày an tâm nốc tại sân. Nhận mệnh đem chính mình trở thành giáo chủ dưỡng ở trong lòng chim hoàng yến, chính là có lẽ khi đó nàng chính là nguy trang. Nàng trong lòng đến tụt cùng nên có bao nhiêu mảnh liệt hận ý, mới có thể làm nàng đem sở hữu điên cuồng tất cả liếm khởi, hướng về kẻ thù lộ ra như vậy mềm mại ôn thuần vô hại biểu tình. Một cái chưa bao giờ chịu quá bất luận cái gì huấn luyện tiểu thư khuếch ác, đến tụt cùng là hoài cỡ nào mảnh liệt tín niệm, mới có thể không thầy dạy cũng hiểu, trở nên so trên đời nhất huấn luyện có tố gián điệp, còn muốn sẽ gạt người. Nàng như vậy quyết tuyệt kiên định nhảy xuống huyền ngai, vì tự do, liền tánh mạng đều có thể không cần, khi đó lại tịch mịch đối hắn nói, nàng muốn một cái ám vệ, là muốn có người, có thể vẫn luôn bồi nàng. Đó là nói thật sao? Vẫn là cũng là vì thủ tín nam cung thuần, theo như lời lời nói dối. Nàng nói ám vệ cũng là người, nàng nói. Nàng tưởng đem đầu tóc cắt đến đông đủ vai. Khi đó hắn cho rằng nàng ở nói giỡn, liền dứt khoát thế nàng làm ra quyết định nói, liền tề eo đi. Sau đó phu nhân liền bỗng nhiên cười. Ta nghĩ tới một câu trước kia nghe qua nói. Chính là, nàng lại không chịu nói cho hắn đến tuột cùng là như thế nào một câu, chỉ là nói, ta không nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ cười ta. Khi đó hắn không biết nàng vì cái gì sẽ cười, cũng không biết kia rốt cuộc là một câu như thế nào nói, mới có thể làm nàng nhớ tới thời điểm, sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Sau lại rất nhiều năm, hắn cũng vẫn luôn không có minh bạch, chẳng sợ từng có một lần, hắn chỉ kém một chút, Nàng là có thể chính miệng nói cho hắn. Nàng muốn hắn đem một con hồ đông, đưa cho một cái hải tử. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta, ta liền nói cho ngươi, phía trước ngươi giúp ta tu bổ tóc khi, về tóc dài đến eo, ta vì cái gì cười sự tình. Kia rất quan trọng sao? Có lẽ nàng nói, là ngươi muốn nghe được nói. Hắn chẳng lẽ phát hiện không ra, nàng khi đó trong giọng nói, mang theo lợi dụng ý vị sao? Hắn khi đó nên ý thức được, nàng chưa bao giờ có bề ngoài nhìn qua như vậy ngây thơ vô chi không dành thế sự, chính là hắn đều làm lơ rớt. Có lẽ rơi vào tình yêu người đều là mù quáng, hắn phảng phất chư ma giống nhau, mỗi một ngày chỉ cần có thể thấy nàng, có thể cùng nàng nói chuyện, mặt khác hết thảy liền đều không hề quan trọng. Nhạn Di Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện ở Vân Phương bên người, đem nàng đột nhiên hoảng sợ, nhưng mà trên đài đang ở diễn xuất, bầu không khí vừa lúc vì bảo hộ hiện trường, Vân Phương ngạnh sinh sinh nhịn xuống thiếu chút nữa lao ra khẩu tới thét chói tai. Nàng không quen biết trước mắt xa lạ nam nhân cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, cho nên căng thẳng thân mình, lộ ra vừa kinh vừa giận thần sắc. Nhưng hắn chỉ là thanh âm khàn khàn hỏi, "Chờ ta tóc dài đến eo, tiếp theo câu là cái gì?" Vấn đề này đối Vân Phương tới nói, thật sự có chút không thể hiểu được, nàng mở to hai mắt nhìn, không biết cái này người xa lạ là nghe ca nghe mê mẩn cấp tiến mê ca nhạc, lại hoặc là khác cái gì, nhưng vì phòng ngừa hắn làm ra cái gì không thể không sự tình, nàng vì chấn an hắn, lập tức trả lời nói, "Một chỉnh câu là, chờ ta tóc dài đến eo." Công tử cưới ta nhưng hảo. Nhưng nghe thấy những lời này, trước mắt nam nhân thoạt nhìn lại không giống như là được đến một đáp án, mà phảng phất là bị người hung hăng mà dùng cây búa tạ một chút dường như, sắc mặt đều trắng bệnh. Nàng e lệ ngượng ngùng gương mặt tươi cười lại hiện lên ở trước mắt, hơn rỗi không chịu xem hắn nói, ta không nói cho ngươi, ngươi khẳng định sẽ cưới ta. Kỳ thật, phía trước ta còn thực lo lắng đâu. Nếu là cho ta an bài ám vệ cùng ta không hợp làm sao bây giờ? Con hảo là ngày ngươi đã đến rồi. Ngươi thật là lợi hại a. Lớn lên lại đẹp, tính cách lại ôn hòa, lại có thể nói. Cùng ta nói chuyện thiếm, còn sẽ hống ta vui vẻ, sẽ nói giỡn, lại thực săn sóc, sẽ trải đầu, sẽ tiêu thừa, sẽ may, sẽ hóa trang, sẽ nấu cơm, sẽ ca hát, sẽ đánh đàn. Nếu là có thể ở một cái khác địa phương gặp được ngươi thì tốt rồi. Khi đó chính mình, vì cái gì sẽ như vậy vụng về cùng ngu muội, chút nào nhìn không ra nàng trong lòng ẩn sâu thống khổ cùng phẫn nộ. Còn có kiểu hận thấu xương.